là bạch tụng cùng ngươi nói đi hiện tại cùng thúy mỹ trao đổi vẫn là bí mật không có cuối cùng đặt thành hiệp nghị không có khả năng công bố hai bên cũng đều hứa hẹn quá có sẽ bảo mật nhưng là bạch tụng là tỷ tỷ người sẽ cùng nàng nói một chút không kỳ quái ngươi không phải thực chán ghét tự huyền sao ngươi chớ quên ngươi kim hành là như thế nào thế chấp đi ra ngoài ngươi hiện tại lại muốn bán cho đinh đồ mi. đây là bạch vũ phong tuyệt đối không tiếp thu ta là chán ghét tự huyền chính là này không ảnh hưởng ta đem kim hành bán cho đinh đồ mi Bạch Lâm Phong nói, tỷ, kim hành là của ta, ta tưởng bán ai liền bán ai, ngươi vẫn là chuyên tâm đi giải quyết ngươi cái kia nam sủng đi. Lâm Phong, ngươi hiện tại trong đầu đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, ta mới là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi hiện tại giúp đỡ người ngoài tới hại ta. Bạch Vũ Phong đau lòng nói, nàng tự nhận đối cái này đệ đệ rất thương yêu, nghề hà cái này xem thường tàn nhẫn không chỉ có không cảm ơn, lại còn có như vậy đối nàng. Đúng là bởi vì ngươi là ta thân tỷ tỷ. Ta mới không thể chịu đựng cạnh ngươi có một cái lớn lên cùng tự huyền mặt. tỷ, cái kia tự huyền có cái gì hảo, đáng giá ngươi như vậy nổi điên thích. Bạch Lâm Phong nói, nói nữa, ba cũng làm ngươi giải quyết rất người này, tốt nhất làm hắn ở Thanh Dương biến mất. Ta sẽ xử lý, không cần ngươi tới nhắc nhở. Bạch Vũ Phong ở tư tuyên trên người, xem như tải một cái đại té ngã. Chính mình đệ đệ đem người dung làm hỏng, hiện tại lại bị phụ thân huấn một hồi, nàng trong ngoài đều không phải người, có khổ nói không nên lời. Ta đương nhiên biết ngươi nhất định sẽ xử lý tốt." Bạch Lâm Phong nói xong liền phải đi. "Lâm Phong, nghe ta, ngươi muốn tìm người mua ta giúp ngươi an bài, nhưng là không cần bán cho Đinh Đồ Mi." Nghĩ đến Đinh Đồ Mi, nàng liền hận ngứa răng. Chương 558 ý đổ đến không rõ. Bạch Lâm Phong đối nhà mình tỉ tỉ trận trắng mắt, không thèm để ý nàng xoay người liền phải đi. Bạch Vũ Phong lập tức giữ chặt Đệ Đệ, "Ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào biết tư tuyên tồn tại?" Trong khoảng thời gian này, Đệ Đệ căn bản không ở thành giường. cũng không tham gia xã hội thượng lưu tụ hội, hắn như thế nào sẽ biết. Ngươi dưỡng tiểu bạch kiểm loại này dèm pha, toàn bộ thanh dương thậm chí kinh thành đều biết, ngươi như vậy cao điệu dẫn người ra vào có đôi, ngươi xem liền xa ở Nhật Bản làm phỏng vấn phụ thân đều biết, ngươi còn tưởng giấu trụ ta không thành. Bạch Lâm Phong nói xong, ném ra tỉ tỉ tay liền rời đi. Phụ thân là ở Nhật Bản ở phỏng vấn. Nàng nhớ rõ tự huyền trong khoảng thời gian này cũng là đi công tác Nhật Bản. Như vậy trùng hợp Phụ thân còn cố ý đường vòng thanh dương tới cùng chính mình nói lời này, thật sự kỳ quái cực kỳ. Như vậy tưởng, nàng lập tức gọi điện thoại cho chính mình cấp dưới, tra một sự kiện. Tư tuyên hủy dung tin tức thực mau truyền mở ra, nguyên nhân là có một vị quan thái thái nằm viện, vừa lúc ở Tư tuyên cách vách, phát hiện cái này chuyện quan trọng, trong lúc nhất thời toàn bộ thanh dương thậm chí kinh thành đều đã biết. Cụ thể tha thứ nói là vào nhà trộm cướp, kết quả hỗn loạn trung Tư tuyên bị hoa bị thương mặt. Kia quan thái thái sau khi nghe ngóng. lại biết tư tuyên trên mặt động quá lớn giải phẫu miệng vết thương còn lần nữa chuyển biến xấu gương mặt này hoàn toàn hủy hoại chuyện này bị truyền sinh động vốn dĩ sự tuyên chỉnh dung một chuyện là người khác suy đoán hiện tại có thể chứng thực toàn thành người đều ở thảo luận cái này bạch đại tiểu thư là ái tự huyền ái tới trình độ nào làm cái nam nhân đều muốn ấn tự huyền bộ giáng chỉnh ra tới thượng lưu vòng cũng có một cái giao lưu đàn có người ở trong đàn làm một cái thiệp đối lập tự huyền thái thái cùng bạch vũ phong điều kiện cùng đối kháng chỉ số Luân Tài phú, Thúy Mỹ là đưa ra thị trường châu báo công ty, Đinh Đổ Mi cũng là Đinh gia trưởng nữ thiên kim, là thanh dương hảo môn xuất thân. Bạch Vũ Phong là thiên ngự tập đoàn lão bản, kinh thành danh môn tri hậu, liền điểm này thượng Bạch Vũ Phong thắng. Liên tuổi tác, Bạch Vũ Phong đã 40 có năm, có thể nói hoa tàn ít bướm. Đinh Đổ Mi bất quá 28, đây là một nữ nhân Mỹ mạo nhất nhất thành thục nhất vũ Mị thời điểm, tuổi tác thượng thắng tuyệt đối. Sau đó còn phân tích khí chất, nhan giá trị. Đủ loại kết quả đình đổ mi đều quăng Bạch Vũ Phong một cái phố. Kết luận ghi, một cái hơn 40 tuổi lao bà vọng tưởng được đến thanh dương tải phú tân quý tự huyền, không biết là mặt dày đâu. Vẫn là mặt dày đâu. Vẫn là mặt dày đâu. Bạch Vũ Phong cũng nhìn đến cái này thiệp, nàng khí thiếu chút nữa hộp máu, hơn nữa cái này thiệp vẫn là chính mình ra đệ đệ phát tới cho nàng. Cái này thiệp vẫn là thực khách quan, xem ngươi vẫn là suy xét hảo hảo kinh thành tương cái thân kết hôn đi. Bạch Lâm Phong Nghệ chặt nói. lan. Bạch Vũ Phong chỉ đã phát như vậy một cái thiệp. Đỗ mi cũng nhìn đến cái này thiếp, đương nhiên cũng là Bạch Lâm Phong chia nàng. Nàng thô sơ giản lược nhìn một chút, thấy chính mình bị người như vậy bình phẩm từ đầu đến chân, trong lòng lao không thoải mái, liền đã phát mấy chữ qua đi, người thật nhàm chán. Bạch Lâm Phong đã phát mấy cái cười to biểu tình. Không đến nửa tháng, tư tuyên liền hoàn toàn ở Thanh Dương biến mất, người vẫn là thực dễ dàng quên đi, đương cái này bắt quái phong bà sau khi đi qua, lại không có gì nhưng khua môi múa mép. mọi người thực mau liền quên đi Tư Tuyên. Rồi sau đó, Thúy Mỹ Thu mua cương quyết kim hành một chuyện đã bắt đầu tiến vào mấu chốt kỳ. Tự Huyền đối chuyện này cũng thực đệ bụng, Trần Dụng, Quân tiêu Vân thường xuyên tìm hắn tới nói chuyện này thao tác, Tự Huyền đối Thu mua chỉnh hợp phi thường có kinh nghiệm, hắn phái một cái theo chính mình thật lâu cao quản nhân viên tiến hiệp trợ chuyện này. Ở tiến vào mùa hè thời điểm, Thanh Dương thậm chí cả nước liền có một cái hành động tin tức, Thúy Mỹ lấy 380 trăm triệu thu mua cương quyết kim hành. Phóng viên cuộc họp báo ngày đó trường hợp phi thường long trọng bạch tụng đại biểu cương quyết kim hành cùng thúy mỹ quân tiêu vân ký hợp đồng các nhà truyền thông lớn đều đưa tin chuyện này mà lúc này đồ mi mang thai đã gần 30 chu nàng bụng đại kinh người phía trước còn có thể tại bên ngoài nhảy đắt băng đát lúc này đã không thể nhúc nhích tự Huyên dừng lại sở hữu công tác đồi đồ mi ở trong nhà đái sản thẳng đến nàng nhận được hạ hiên điện thoại nhận được hạ hiên điện thoại nàng rất là ngoài ý muốn ta đến thanh dương không biết ngươi phương tiện ra tới ăn cơm sao Hạ Hiên hỏi, nàng cùng Hạ Hiên là có chút giao tình, mặc kệ hắn hiện tại đang làm cái gì, hắn nhiều lần giúp chính mình là sự thật. Hào A, không bằng làm ta cùng Huyền Ca Ca làm ông chủ, thì ngươi ăn cơm được không? Đỗ Mi hỏi, không thành vấn đề, ta liền sợ tự tổng không muốn thấy ta. Hạ Hiên nói, như thế nào sẽ đâu? Đỗ Mi vội nói, tự Huyền vừa nghe Hạ Hiên tới Thanh Dương, hơi như mày, lấy Hạ Hiên hiện tại thân phận, hắn là tuyệt không có thể công khai rời đi miến điện. Nếu không nói, mặc kệ là cảnh sát quốc tế vẫn là kẻ thù, đều có khả năng tìm tới mua tới. Bọn họ hẹn một cái nhất phẩm các thấy, nơi này tư mật tính thực hảo. Đố mi cùng tự huyền tới trước, bọn họ mới vừa ngồi xuống không bao lâu, hạ hiên liền tới rồi. Hạ hiên mặc một cái có màu xám áo sơ mi cùng màu lam nhạt quần jean, phía dưới là bình thường dạy thể thao. hắn bên người đi theo A cá, A cá ăn mặc lam hồng kéo chết váy dài, tóc kết thành một cái đại bím tóc trên vai. Nơi này tiến vào còn yêu cầu ăn mặc sao. Dưới lầu đại sảnh phục vụ nhân viên, thiếu chút nữa không làm ta tiến bảo. Hạ Hiên cười nói, thật muốn cảm ơn tự tổng ngươi trước đó cho ta một trương thẻ hội viên. Là ta quá sơ ý, quên mất nói tiến nơi này đến xuyên chính thức một chút. Đỗ Mỹ nhìn đến A Cá thật cao hứng, hơn nữa nàng phát hiện A Cá khí sắc hảo rất nhiều, người cũng nở nang không ít. Trước kia có chút khô cằn, lúc này nẩy nở lúc sau liền nhìn ngũ quan thanh lệ thoát tục, cũng là cái mỹ nhân nhi phôi. A Cá, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Đồ mi chậm rãi đứng lên nói. Đinh tiểu thư, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi. A cá cười có chút câu nệ, ngươi bụng lớn như vậy, có thể hay không thực vất vả. Bọn họ chia tay thời điểm, đồ mi bụng bất quá hơi hơi nô lên mà thôi, hiện tại đã là cái đại dưa hấu. Còn được rồi. Đồ mi cười, đừng có khách khí như vậy, tiêu tên của ta đi, tiêu ta đồ mi. Đồ mi nói, ngồi đi. Tự huyền mở miệng. Hạ Hiên cùng tự huyền ai ngồi, A cá tắc ngồi vào đồ mi bên người đi. Ngươi như thế nào sẽ đến Thanh Dương? Tự huyền hỏi. Có một chuyện tới xử lý một chút, nghi thật vất vả tới một chuyến, hẳn là trông thấy các ngươi. Hạ Hiên ở chỗ này thời gian không có khả năng quá dài, hơn nữa chuyến này phi thường điệu thấp, là không thể làm người phát hiện. Ngươi có tâm? Tự huyền nhàn nhạt nói. Đố mi lại cảm thấy không tầm thường, nhưng là loại chuyện này nàng sẽ không hỏi nhiều, ngược lại cùng A Cá có rất nhiều lời nói liêu. Người ngươi biến Mỹ rất nhiều, A Cá. đồ mi nói. Thật sự có sao? A cá không phải đặc biệt tự tin, muốn cảm ơn tư lệnh có cho ta công tác, còn mang ta tới xem ngươi. Đố mi chỉ là cười cười, bọn họ ăn cơm cũng không nói chuyện khác, chỉ hỏi chờ một phen. Mạnh đô thị có nhiều người nước ngoài ở khẩu phỉ thúy đệ nhất kỳ khai thác đã tiến vào một nửa, ta mang theo một ít sản quạng tư liệu cho ngươi, ngươi yêu cầu này đó liêu có thể nói cho ta. Hạ Hiên lấy ra một cái di động cấp Đỗ mi. Đố mi hơi giật mình, Hạ Hiên chụp mấy ngàn bức ảnh. Nàng âm thầm nhớ một ít đánh số. Quay đầu lại ta gửi tin tức cho ngươi. Đồ My nói. Hảo. Hạ Hiên thu hồi di động, ngươi muốn này đó đem đánh số phát ta, ta đem giá cả phát ngươi, chỉ cần ngươi cảm thấy thích hợp, chúng ta liền thành giao. Không thành vấn đề. Đồ My rất là cao hứng. Ta nghe nói ngươi gần nhất còn thu mua một nhà kim hành, chúc mừng ngươi Đồ My. Hạ Hiên thực thiệt tình nói. Cảm ơn lạc, ta còn không có chúc mừng ngươi lên làm phủi bang đặc khu tư lệnh. Đồ My cười. Vận khí mà thôi. Hạ Hiên nói. Thật là vận khí sao? Đỗ Mi không rõ ràng lắm. Ở thanh tra anh Túc Điển khi toàn bộ phủi bang đặc khu đều phi thường hỗn loạn, hơn nữa có cái này phỉ thúy quạng, nhiều ích lợi xúc động. Hạ Hiên lại là như vậy có dã tâm một người, có phải hay không cố ý vì này, thật không thể hiểu hết. Hạ Hiên cùng A Cá không thể lưu lại quá dài, cơm nước xong liền đi rồi. Trở về khi Đỗ Mi cùng tự huyền thảo luận Hạ Hiên, tự huyền chỉ nói, Hạ Hiên tới thanh dương. nhất định có chuyện trọng yếu phi thường bằng không hắn mới vừa lên làm phủi bang đặc khu tư lệnh sẽ không mạo hiểm chạy đến nơi đây tới sẽ là chuyện gì đồ mi vội hỏi cùng chúng ta không quan hệ tự huyền nói phỏng chừng hắn cũng sẽ không lại tìm chúng ta chúng ta coi như không biết đi ân kia phỉ thúy quan sự vẫn là cùng hắn hợp tác đi dù sao chúng ta lại không trộn lẫn mặt khác đồ mi nói đương nhiên hắn gái kia quảng ra tới phỉ thúy thực hy hi hữu liền tính ngươi không cần cúp nội bó lớn vì thúy thương chờ muốn tự mình nói đỗ mi gật gật đầu ngay kế đỗ mi nhận được lạp na điện thoại nhận được lạp na điện thoại làm nàng cực kỳ ngoài ý muốn lạp na cũng đi theo hạ hiên đến thanh dương sao đỗ mi ta có thể trông thấy ngươi sao lạp na nói hảo a đỗ mi nghĩ nghĩ ngươi cùng hạ hiên cùng nhau tới thanh dương sao ưn nơi này thật đúng là một cái náo nhiệt lại mỹ lệ thành thị lạp na nói ngươi ở nơi nào Chúng ta thấy một mặt. Đỗ Đố Mi đối Lạp Na cũng tràn ngập cảm kích, bởi vì Lạp Na cũng giúp quá chính mình, nếu không phải nàng, chính mình cùng hài tử đều bị mục sa làm hỏng. Lạp Na nói một cái địa chỉ, sau đó nói, nơi này đối diện có cái quán cà phê, buổi chiều 3 giờ, ta ở đằng kia chờ ngươi, hảo sao? Đỗ Mi tự nhiên nói tốt. Lúc này tự huyền đi công ty xử lý một chút sự tình không ở nhà, nàng tưởng liền cùng Lạp Na thấy một mặt, cuối cùng cách xa nhau đâu chỉ ngàn dặm. có thể thấy một mặt chính là một mặt. Tuy rằng bụng rất lớn, nhưng nàng lái xe là không thành vấn đề. Hai giờ rưỡi, nàng liền đến kia ra quán cà phê, tìm một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Nàng cấp Lạp Na đã phát điều tin tức, nói chính mình đã tới rồi. Lạp Na lập tức cho nàng về tin tức, nói chính mình lập tức đến. Không đến 10 phút, Lạp Na thật sự tới. Nàng ăn mặc màu xanh lơ viên lãnh sam cùng ma chế quần dài, quần áo thực tùng đại, nàng cả người gầy rất lợi hại. Sắc mặt làm bạch làm bạch Hốc mắt đại dò người. Lạp na, ngươi ở mục trại quá không hảo sao. Theo lý đạo lý, Hạ Hiên sẽ không bạc đãi nàng mới là. Tư lệnh rất bận, ta ăn trụ đều là không cần sầu. Lạp na nói, xem đồ mi tròn vo bụng, ngươi muốn sinh sao? Còn không có đâu. Dự tính ngày sinh muốn tới 8 tháng trung hạ tuần. Đồ mi trả lời nói, ngươi bụng thật lớn, vất vả sao? Có phải hay không bên trong có hai cái bảo bảo? Lạp na vội hỏi, liên một cái bảo bảo. Này bảo bảo quá có thể dài quá. Đỗ mi nói, theo bản năng sờ sở chính mình bụng nhỏ. mươi 559 đã điên rồi. Không có hai cái bảo bảo, chỉ có một người. Đỗ mi cười nói, chỉ là bảo bảo khá lớn một chút mà thôi. Lạp na gật gật đầu, nga. Lạp na không nói, như là có tâm sự. Nang liền hỏi, ngươi là cùng hạ hiên cùng nhau tới đi. Ngày hôm qua ta còn cùng hạ hiên cùng nhau ăn cơm. Ngươi như thế nào không có cùng nhau tới. Lạp na hơi giật mình. Nửa ngày đều không nói lời nào. Chính ngươi chạy tới. Đỗ mi xem nàng này thân sắc, lập tức hỏi. Nhưng nàng lập tức lại cảm thấy chuyện này không có khả năng, từ Mạnh Dương đến Thanh Dương, đâu chỉ ngang dặm, húng chi nàng một cái không như thế nào gặp qua việc đời nữ nhân, như thế nào có thể từ chỗ nào chạy đến Thanh Dương tới. A, Lạp Na không phản ứng lại đây, tức khắc hoảng loạn vô thố, không biết như thế nào trả lời. Đang ở lúc này, từ quán cà phê đi ra một nữ nhân, nàng vừa chuyển đầu liền nhìn đến Hạ Giao. Không nghĩ tới, còn có thể nhìn đến hạ giao, thật là âm hồn không tan. Đã lâu không thấy a đồ mi. Hạ dao cũng gầy rất nhiều, đặc biệt là mặt, hốc mắt hăm sâu, sưng gỏ má sung ra, sắc mặt trở nên trắng cho dù lau rất dày phấn vẫn là che giấu không được khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cùng pháp lệnh văn. Đã lâu không thấy. Đồ mi nhàn nhạt lấy ra di động, khai tự động định vị công năng chia tự huyền. Theo ta đi một chuyến đi. Hạ giao nói. ngươi muốn làm gì? Hạ giao. Sự thật chứng minh, mỗi lần ngươi tưởng cùng ta làm đối khi, kết quả cuối cùng đều là chính ngươi ăn đủ đau khổ. Đố mi ngồi không núp ních, lạnh lùng nói. Ngươi nói không sai, ngay cả nữ nhân này đều giúp ngươi, đinh Đỗ mi, ngươi đến tuột cùng có cái gì ma lực. Hạ giao cười lạnh truy vấn. Ta không có ma lực, chỉ là ta không giống ngươi giống nhau, thời thời khắc khắc nghĩ hại người. Đỗ mi trả lời. Lên, có nghe hay không? Hạ giao đột nhiên từ chính mình bao bao lấy ra một cái tay luân. Lập tức lên. Hạ Dao, nơi này cũng không phải là Mạnh Dương, ngươi lấy thương ra tới lập tức sẽ bị bắt được tiến cục cảnh sát. Đỗ Mi đảo cũng không sợ, vẫn ngồi bất động. Vậy ngươi tin hay không, ở ta đi cục cảnh sát có phía trước, ta có thể ở ngươi trên bụng nã một phát súng. Ngẫm lại xem, ngươi nhi tử đều thành hình, có thể hay không thừa nhận trụ ta này một thương đâu?" Hạ Dao sâu kín cười nói. Đỗ Mi tâm phát lạnh, nàng nhìn về phía lạp Na, lạp Na lộ ra trột dạ hổ thẹn biểu tình tới. Nàng đành phải chậm rãi đứng lên. Đem ngươi bao cho ta. Hạ dao đối nàng vươn tay, một tay kia họng súng đối với nàng bụng. Ta biết ngươi thân thủ không tồi, bất quá ta nói cho ngươi, hiện tại nhìn chúng ta không phải ta một người. Ngươi nếu là lộn xộn trong chốc lát họng súng không có mắt, đánh tới không nên đánh địa phương, vậy ai cũng không thể trách ta. Đỗ mi đành phải đem chính mình bao bao cấp hạ giao, nàng làm lạp na nhảy ra đổ mi bao bao. Nhìn đến Đỗ mi di động khi, cười lạnh một tiếng vẫn trên mặt đất một có chân dâm thoái. Đi thôi. theo ta đi. Hạ Giao nói, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì, bắt cóc ta sao? Đồ Mi hỏi. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Hạ Giao lộ ra ác độc cười, linh Đồ Mi, dựa vào cái gì ta sống ở địa ngục giống nhau, ngươi lại như vậy hạnh phúc hưởng thụ vạn thiên sùng ái. Đồ Mi không dám chọc giận nữ nhân này, đi theo Hạ Giao ra tới, sau đó cùng nhau lên xe. Ngươi cùng Hạ Hiên cùng nhau tới. Đồ Mi hỏi. Hán, hắn trong mắt chỉ có ngươi, chỉ có sự nghiệp của hắn. Hắn trong mắt còn sẽ có ta cái này tỉ tỉ sao Hạ giao nói Đó chính là nàng chính mình chạy ra Còn đem lạp na mang lên Bọn họ xem một đường hướng nội thành khai Chỉ xoay hai cái đầu phố Và một cái xa hoa khu biệt thự Cái này khu biệt thự có hảo chút năm Là thanh dương nổi danh xa hoa khu biệt thự Phòng không có ngàn vạn là bắt không được tới Hạ giao hiện tại Có nhiều như vậy tiền ở chỗ này mua được phòng ở trụ sao Đố mi trong lòng nghĩ hoặc Xe vẫn luôn hướng trong đi Cuối cùng ở cuối cùng một loạt song bài biệt thự dừng lại. Xuống xe đi. Hạ dao trước xuống xe, ngươi đừng chơi đa dạng. Đỗ mi đi theo xuống xe, nhìn này căn biệt thự không khỏi nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể tìm được như vậy xa hoa biệt thự trụ. Hạ dao ta xem nhẹ ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta sẽ không lưu lạc thành như bây giờ, ngươi còn dám nói loại này lời nói. Hạ dao vẻ mặt tức giận nói. Có nhân thì có quả, ngươi hẳn là nghĩ đến, cái kêu nhân là ai loại? Đỗ mi nói. Thiếu ở chỗ này cho ta khoe khoang văn tự, đi vào. Hạ giao mới không có hứng thú cùng nàng tham thảo nhân quả vấn đề. Này căn biệt thự không phải giống nhau xa hoa, bên trong trang hoàng tuy rằng có chút lão khí, nhưng là có thể thấy được sàn nhà là âu thức gỗ đỏ, đèn treo tường hẳn là từ Italy định chế, sofa còn lại là thuần ra tổ hợp L hình sofa. Nơi này trang hoàng, đều phải hơn 100 vạn Hơn nữa này phòng ở nhìn có điểm tuổi tác, hẳn là không phải hạ giao. Người ngồi chỗ đó. hạ dao cầm thương chỉ vào nàng uy hiếp đồ mi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó hạ giao làm lạp na cầm căn dây thừng lại đây lạp na ngoan ngoãn tìm dây thừng đem đồ mi tay trói chặt toàn bộ quá trình nàng cũng không dám xem đồ mi mặt lạp na ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy đối ta nhưng ta sẽ không trách ngươi ta biết ngươi cũng không còn biện pháp lạp na tính cách tương đối mềm yếu hạ dao là hạ hiên tỷ tỷ, lấy hạ hiên hiện tại địa vị hạ dao đích sắc có thể kinh sợ rất nhiều người thực xin lỗi đồ mi Lạp na nhỏ giọng xin lỗi. Không có việc gì. Đố mi nằm nhiên ngồi xong, cũng may này sofa ngồi còn rất thoải mái. Đinh đố mi, ngươi còn có tâm tư nói chuyện phiếm sao. Lúc trước ngươi chính là như vậy thu mua lạp na, làm nàng không chỉ có không có đem có ma túy cháo đút cho ngươi ăn, cuối cùng cư nhiên cho ta ăn. Hạ giao nghĩ đến đây, liền một chân hung hăng đá trúng lạp na tiểu nhân bụng, đem đá ăn đau riêng gì. Không có người sẽ chủ động hại ngươi. Đố mi có chút đồng tình nhìn lạp na. Nàng quả nhiên liên lụy cái này đáng thương nữ nhân. Ngươi cần gì phải lấy nàng cho hạ giận? Ta đây có thể bắt ngươi cho hạ giận phải không? Nói xong, hạ giao một chân muốn đà tới. Đố mi cũng không thể làm nàng đã đến, nàng lập tức hiện lên, ngồi vào bên kia. Ngươi còn dám trốn. Hạ giao phát cái không, càng là tức giận hừng hực. Ngươi phải đối ta động thủ, ta vì cái gì không thể độc thủ. Đố mi hồi, hạ giao, ngươi liền tính thật sự nhiễm độc có phẩm, ngươi còn có thể từ bỏ. Lúc ấy, Lạp Na cũng đều không phải là cố ý làm ngươi nhiễm độc, ngươi quái nàng lại có ích lợi gì. Ta không trách nàng, ta trách ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Đinh Khang Thái căn bản không phải thân tỷ đệ, hắn còn thích ngươi, đúng hay không? Hạ giao đi phía trước đi rồi vài bước hỏi. Đỗ mi gật gật đầu, đúng vậy. Phía trước ở con bướm quán ba, là hắn thay đổi kia ly rượu, kết quả ta thượng chu diệt nho giường tất cả đều là các ngươi mưu kế. Hắn giả ý cùng ta kết giao, kỳ thật đều vì bảo hộ ngươi Đúng hay không? Đây là hạ giao nhất đau, nhiều năm như vậy nàng duy nhất động tâm nam nhân, lại chỉ thích đinh đồ mi. Cái này ngươi hẳn là đi hỏi hắn. Đồ mi nói, ngươi không cần phủ nhận, ta biết chính là bởi vì ngươi, tất cả đều là bởi vì ngươi. Hạ giao giận không thể ác, nếu không phải bởi vì ngươi, ta sẽ không theo chu diệt nho cái kia ghê tẩm nam nhân, ta sẽ không vẫn luôn bị hắn ngược đãi. Hạ giao, đừng đem trách nhiệm đều đẩy đến người khác trên người, cùng chu diệt nho là chính ngươi lựa chọn. Rõ ràng ngươi nhìn chúng hắn phía sau tài nguyên, nhìn chúng hắn khả năng mang cho ngươi tài phú mãi thân. Ngươi luôn miệng nói ngươi ái an khang, nếu ngươi thật sự yêu hắn, ngươi liền sẽ không một mà lại cùng chu diệt nho dây dưa không rõ. Chân chính ái muốn tôn trọng cùng tín nhiệm, mà ngươi căn bản không biết đó là cái gì. Đố mi một cái một câu phản bác nàng, đương chính ngươi đều không có loại này cảm tình khi, ngươi dựa vào cái gì yêu cầu người khác cũng đối với ngươi có như vậy cảm tình đâu. Thực hảo, đinh Đỗ mi, ngươi làm tốt lắm. Hạ giao bị đồ mi nói khí toàn thân phát run, nàng xoay người mở ra chính mình y hề dược hộ, lấy ra một ống tiêm, bên trong là chất lỏng trong suốt. Đương nàng nhẹ nhàng đẩy kim tiêm khi, chất lỏng kia một chút tràn ra tới. Đồ mi tâm trầm xuống, lập tức biết đó là cái gì. Ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là có thể cho ngươi dục sinh dục từ đồ vật. Hạ dao lộ ra đáng sợ tươi cười, chờ này quản đồ vật tiến vào người thân thể lúc sau, ngươi liền sẽ biết ta hiện tại là cái gì cảm thụ. Đỗ mi lúc này mới thật sự biết sợ, nàng không thể bị tiêm vào loại đồ vật này, nàng hiện tại hoài hài tử, chính mình nhiễm đều tính, nếu là hài tử nhiễm loại này đáng sợ đồ vật, kia còn có thể sống sót sao. Ngươi qua đi, bắt lấy nàng. Hạ giao đối lạp na nói. Lạp na lắc đầu, không thể, không thể như vậy. Đừng quên, ngươi người một nhà còn ở trong tay ta, ngươi mệnh cũng ở trong tay ta. Ngươi thật sự có thể vì cái này đinh Đỗ mi, còn từ bỏ người nhà của ngươi. Hạ dao lạnh lùng uy hiếp. Lạp na do dự, nàng người nhà còn ở mục trại, hạ giao nói qua, nếu chính mình không nghe nàng lời nói, nàng nhất định sẽ không bỏ qua chính mình người nhà. Lạp na, lạp na, không thể. Đỗ mi nhìn lạp na, dùng sức lắc đầu. Thực xin lỗi, đỗ mi. Lạp na đi tới, ôm chặt đỗ mi. Lạp na cũng là từ nhỏ xuống đất, sức lực rất lớn, hơn nữa đỗ mi vốn dĩ đã bị trói lại tay, lần này liền đem đỗ mi ôm chặt chẽ. Đỗ mi, rốt cuộc muốn đến phía ngươi. hạ giao nghĩ đến phải cho nàng tiêm vào này quản dược hương phấn cười rộ lên ta sẽ không bỏ qua ngươi ta vĩnh viễn sẽ không bỏ qua ngươi hạ giao ngươi cái này kẻ điên đỗ mi dùng sức dây rủa, chính là lạp na ôm chính mình thật chặt nàng căn bản tránh thoát không khai đúng vậy ta là người điên bất quá ta muốn ngươi cùng ta cùng nhau điên thực mau ngươi trong bụng cái kia cũng muốn cùng cùng nhau điên không có việc gì này dược tiến vào ngươi thân thể sau thực thoải mái sẽ làm ngươi lâng lâng cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở phi đều là của ngươi hạ dao cầm ống tiêm đi bước một đi vào đương nàng lập tức phải dùng ống tiêm chắt đến đồ mi cổ khi đồ mi vẫn là nửa tự do chân hung hăng đá qua đi hạ dao chỉ là tiểu lui một bước nhìn đến đồ mi ánh mắt lộ ra sợ hai tới không khỏi vui vẻ cười to ngươi cũng có hôm nay ngươi cũng sẽ sợ hai sao vừa rồi ngươi không còn thực tiêu ngạo sao ngươi liền tính hủy hoại ta cuối cùng ngươi kết cục nhất định thảm hại hơn đồ mi nói không quan hệ có ngươi bồi ta ta cảm thấy quá đáng giá Hạ giao làm lạp na ấn khẩn đinh đồ mi, dùng chân kẹp lấy đinh đổ mi chân. Nay tràn đầy một quản dược ngươi biết giá trị bao nhiêu tiền sao. Một vạn mỹ kim, ngươi xem, ta đối với ngươi thật tốt, như vậy quý dược ta đều có thể cho ngươi dùng. So với ngươi đối ta sở làm, đinh đồ mi, ngươi hổ thẹn sao. Ngươi có bệnh. Đổ mi trong lòng trồi lên tuyệt vọng tới, chẳng lẽ nàng thật sự muốn hủy ở hạ giao trong tay sao. sáu 560 kết cục khúc nhạc dạ một. Đúng vậy, ta có bệnh. hạ giao ha hạ cười tiêu căn tiêm tê ống tiêm đã ly đổ mi càng ngày càng gần tiêm tê ống tiêm đã đâm thủng đồ mi bên cổ da thịt đồ mi biết chính mình xong rồi quả nhiên đối hạ giao loại người này không thể nương tay lưu lại hậu hoạn tao thương chính là chính mình chỉ là nàng hài tử nàng đáng yêu bảo bảo thật sự muốn xong đời sao đồ mi rất là tuyệt vọng ánh mắt không khỏi dừng ở chính mình trên bụng bảo bảo đột nhiên động một chút hán tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm cảm nhận được ngụ mụ, mụ sợ hãi kia một cái nhảy lên Lạp na cũng cảm nhận được, tay nàng cô ở đồ mi bụng thượng duyên chỗ, có một cái tiểu nhân nắm tay đỉnh một chút tay nàng sườn. Nàng rất là khiếp sợ nhìn về phía đồ mi, thấy nàng tràn đầy tuyệt vọng, khỏe mắt phiếm lệ quang. Trong lúc nhất thời, nàng pha chịu chấn động. Nàng tin tưởng, đồ mi sẽ như vậy, không phải bởi vì chính mình muốn thừa nhận cái dạng gì thống khổ, mà là đứa nhỏ này, hai tử sẽ đi theo chịu đựng cực khổ. Hai tử lại động, ở cánh tay của nàng biên nhảy lên một chút. Đột nhiên, nàng hoàng thần. Mấy đầu nhìn đến hạ giao càng ngày càng gần bộ mặt giữ tận mặt. Châm rãi, nàng buông lòng ra Đồ Mi, sau đó đẩy đem hạ giao đẩy ra. Hạ giao không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố, thân thể hung hăng nhón lên, một lảo đảo té ngã, trong tay ống tiêm cũng bay đi ra ngoài. Lạp Na che ở Đồ Mi trước người, "Hạ tiểu thư, ngươi buông tha Đinh tiểu thư đi. Nàng hiện tại mang thai, đã có bảo bảo, cầu xin ngươi buông tha nàng." Hạ giao bị quăng ngã đổ váng mắt hoa, trong lúc nhất thời tức giận xông lên, hung hăng trừng mắt Lạp Na. Lạp na, nữ nhân này đáng giá ngươi hy sinh chính ngươi cùng người nhà của ngươi sao. Hạ dao bỏ dậy, ngươi cùng nàng bất quá bèo nước gặp nhau thôi, ngươi cư nhiên một mà lại cứu nàng. Lạp na lắc đầu, đồ mi là người tốt, hơn nữa nàng có bảo bảo, ngươi không thể thương tổn nàng. Tránh ra. Hạ dao một lần nữa cầm một chi ống tiêm lại đây, hung tợn trừng mắt lạp na một chân đem nàng đá văng ra, ai biết lạp na lập tức bỏ dậy ngăn lại hạ dao Lạp na dùng sức lắc đầu, không thể, không cần, không thể thương tổn tiểu Bảo, bảo. Nàng cảm giác được tiểu bảo bảo sinh mệnh, hán động, liền ở tay nàng biên, đó là tươi sống sinh mệnh, nàng không thể làm hạ giao thương tổn bảo bảo. Ngươi cho rằng ngươi ngăn cản được ta sao? Hạ giao lại lần nữa đi tới. Ngươi đang làm gì? Bạch Vũ Phong xuất hiện ở cửa, nhìn đến hạ giao ống tiêm cập bên quốc biên hồng thuốc, nàng sát mặt đại biến, ngươi điên rồi, ngươi ở ta trụ địa phương dùng ma túy. Đỗ Mỹ nhìn đến Bạch Vũ Phong, phi thường khiếp sợ, lập tức ngồi dậy. Nàng không nghĩ tới. Bạch Vũ Phong cùng Hạ Giao cái gì cấu kết ở bên nhau. Mà Bạch Vũ Phong phía sau lại theo vào tới một cái nữ nhân, nữ nhân này càng làm cho đồ mi khiếp sợ, là Nhan Hi. Nhan Hi lần trước giống như liền cùng Bạch Vũ Phong ở bên nhau, mà nàng lại cùng Hạ Giao có vài phần quan hệ, này ba nữ nhân gắt gao triền ở bên nhau, mới ra làm ra loại này bắt cóc sự tỉnh tới. Này có quan hệ gì, làm nàng nếm thử ta thừa nhận quá thương khổ. Hạ Giao nhìn đến Bạch Vũ Phong vẫn là có chút sợ hãi. Trên mặt bài trừ tươi cười nhiều vài phần lấy lòng. Không cần ở ta địa phương đem ma túy làm tiến vào, ta không nhắc nhở quá ngươi sao. Bạch Vũ phong vẫn là thực cẩn thận, nếu như bị người cha ra chính mình cùng ma túy nhấc lên quan hệ, làm phụ thân biết cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ đều có khả năng. Vậy được rồi, ta thu hồi tới. Hạ giao nói xong, hung hăng chừng mắt nhìn mắt đinh đồ mi. Bạch tiểu thư, ngươi như vậy thân phận người, cũng yêu cầu bắt cóc sao. Đồ mi ngồi thẳng thân thể hỏi. Như thế nào có thể nói là bắt cóc đâu? Bạch Vũ Phong đi qua đi, ta có chút lên tiếng ngươi thôi. Cái gì vấn đề? Đồ Mi hỏi. Ta hỏi ngươi, đầu năm nam tiểu bán đấu giá án, ngươi cùng tự huyền, liên hợp đinh kháng thái, vương gia còn có lệ thị tới hố ta đệ đệ, có phải hay không? Bạch Vũ Phong hỏi. Bạch Tiểu thư, ta xem ngươi suy nghĩ nhiều, sự tình qua đi lâu như vậy, như thế nào còn sẽ để? Đồ Mi mới không nghĩ cùng nàng nói mấy vấn đề này, ngữ khí nhàn nhạt. nhạt. Ta suy nghĩ nhiều sao? Ngươi cùng Đinh Khang Thái trên danh nghĩa là tỷ đệ, kỳ thật hắn cho tới nay đều thích ngươi. Mà Lệ thị Lệ tấn cùng ngươi bạn tốt cao dĩ thuộc trước kia là tình lữ quan hệ, phía trước ta đệ đệ cùng cao dĩ thuộc cũng có chút ăn Tết, cho nên các ngươi mới nghĩ liên hợp hố ta đệ đệ tiền. Bạch Vũ Phong đi đến Đồ Mi bên người, "Đinh Đồ Mi, ngươi làm liền làm, còn không dám thừa nhận sao?" Đồ Mi cũng không tưởng giấu chuyện này, nàng nói, liền tính chúng ta làm lại nhiều, cũng muốn ngươi đệ đệ chịu nhập bộ." "Không thôi." thực không tuổi, ngươi hiểu biết hắn hiểu biết thực thấu triệt. hắn từ nhỏ đã bị trong nhà sùn hư, tính cách cố chấp chịu không nổi người kích. các ngươi cố ý làm hắn cho rằng kia mấy cái đỉnh núi có cái gì thúy liệu thạch, sau đó cùng nhau lên ảo hào giá cả, làm hắn mua vài tòa đỉnh núi. mà ngươi trợ phụ đã sớm biết kia vài tòa đỉnh núi sẽ bị quốc gia trinh trở về, cuối cùng hắn bạch bạch tổn thất 200 nhiều trăm triệu, còn thế chấp một cái kim hành. nhắc tới cương quyết kim hành, đó là chính mình tâm huyết, lại bị đệ đệ bán cho hạ đồ mi. Nhất thời Bạch Vũ Phong càng là giận không thể ác, hiện tại, ngươi còn mê hoặc ta để đệ đệ đem kim hành bán cho ngươi, đinh đổ mi các ngươi hai vợ chồng hạ một tay hảo cờ. Đỗ mi ngồi không nói chuyện, Bạch Vũ Phong nói thật là thật sự, nàng không thể nào phủ nhận. Như thế nào? Ta nói không đúng sao? Ta còn biết, ngươi mua nam tiểu trướng tiên lĩnh, cái kia đỉnh núi mới là thật sự có thúy liệu thạch quạng, đối hoặc là không đúng. Bạch Vũ Phong hỏi lại, mua trướng tiên lĩnh là nàng cùng tự huyền cùng nhau làm quyết định. trướng tiên lĩnh hóa trang đầu sơn kia năm tòa sơn cách mấy dặm khoảng cách hơn nữa không ở nam tiểu lữ hành hạng mục trung bên trong cho nên nàng mới có thể mua tới hiện tại trướng tiên lĩnh còn không có bắt đầu khai thác nàng tính toán chờ chính mình sinh xong hải tử lúc sau lại nói các ngươi phu thê đem ta đệ đệ đùa bỡn xoay quanh còn làm hắn làm ngươi quái tử thủ nếu không phải ngươi cùng lâm phong đề tư tuyên sự hắn sẽ không xúc động chạy tới cắt qua tư tuyên mặt nếu không phải ngươi lão công đi nhật bản cố ý thấy ta phụ thân Ta phụ thân sẽ không cố ý chạy tới thanh dương giáo hơn ta, các ngươi hai vợ chồng kẻ sướng người họa, châm ngòi chúng ta tỉ đệ quan hệ. Đinh Đồ Mi, nếu bàn về chơi thủ đoạn, các ngươi phu thê nhận đệ nhị thật là không ai nhận đệ nhất." Bạch Vũ Phong nói nghiến răng nghiến lợi. Bạch Vũ Phong nói huyền ca ca tìm Bạch Lẫm Phong phụ thân chuyện này, nàng là thật sự không biết. Nhưng nàng xác có ý thức làm Bạch Lẫm Phong biết chính mình tỉ tỉ làm những cái đó hoang đường sự. "Bạch Vũ Phong, chuyện này chỉ có thể trách ngươi chính mình quá biến thái, quá vô sỉ." chẳng trách những người khác, Đồ Mi nói, ta vô sỉ, ta biến thái, vậy các ngươi hai vợ chồng tính cái gì? Phúc Hắc, âm hiểm sao? Chúng ta tỷ đệ vốn dĩ cảm tình như vậy hảo, nếu không phải các ngươi, chúng ta như thế nào sẽ lưu lạc đến này một bước? Bạch Vũ Phong hừ lạnh hừ vài tiếng, ta nói cho ngươi, hôm nay ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi muốn như thế nào không buông tha ta? Giết ta sao? Đồ Mi nói, giết ngươi, giết ngươi ta còn phải vì ngươi chết phó thượng trách nhiệm. quá không đáng bạch vũ phong nói xong nhìn mắt bên cạnh nhan hy đồ Mi, nơi này có một phần quyền lợi chuyển nhượng thư chỉ cần ngươi đồng ý chuyển nhượng trướng tiên lĩnh quyền sở hữu ngươi liền có thể đạt được tự do nhan hy nói đem một phần trao quyền thư chuyển qua đồ Mi trước mặt làm nàng xem xem ra ở ngươi trong mắt tài phú so thân tình càng quan trọng đồ Mi nhìn nhan hy lạnh lùng cười nói thân tình đương nhiên quan trọng nhưng là tự huyền trong mắt căn bản không có ta cái này mâu thân một khi đã như vậy ta cần gì phải để ý hắn Đỗ Mi cho tới bây giờ ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem tự ký đi Nhan hy mặt không đổi sắp nói Đỗ Mi nhìn kia Phân ủy nhiệm quyền thư trao quyền thư nội dung là đem trướng tiên lĩnh không ràng buộc tặng cho Thiên Ngự tập đoàn nàng không khỏi cười nói này Phân trao quyền thư quyền lợi người là Thiên Ngự tập đoàn Nhan hy nữ sĩ ngươi không sợ cuối cùng chính mình dò che múc nước công gia chẳng thay người làm áo cưới sao Nhan Hi ngẩn ra sắc mặt lộ ra một tia do dự Bạch Đại Tiểu Thư một tay sáng lập thiên ngự tập đoàn, nàng nếu là khai thác ra thúy liệu thạch tới, ngươi cảm thấy sẽ có phần của ngươi sao? Đồ Mi còn nói thêm, ngươi không cần châm ngòi quan hệ, đinh Đồ Mi. Bạch Vũ phong lập tức nói, nhan nữ sĩ, ngươi hẳn là biết ta không có khả năng ném xuống ngươi. Nhan Hi nghĩ nghĩ, liền đối với Đồ Mi nói, Đồ Mi ngươi vẫn là ký đi. Ta cùng Bạch Đại Tiểu Thư đã đạt thành hiệp nghị, ta tin tưởng nàng không có khả năng ném ra ta chính mình đi khai thác. này hai người là đạt thành cái dạng gì hiệp nghị có thể làm nhan hi như vậy có tin tưởng bạch vũ phong sẽ không vứt bỏ nàng đâu đồ mi trong lòng thầm nghĩ hảo đi muốn thiêm đảo cũng là đơn giản ta ký chính là bất quá tay bị trói các ngươi không buông trói ta như thế nào thêm đâu đồ mi lại nói nhan hi nhìn tròng trắng mắt vũ phong bạch vũ phong thầm nghĩ tuy rằng đinh đồ mi người này phi thường cơ linh nhưng là các nàng nhiều người như vậy ở chỗ này còn sợ một cái thai phụ không thành vì thế nhìn mắt hạ giao. hạ giao xem bạch vũ phong cho chính mình nháy mắt nàng có chút không tâm lòng nhưng biết bạch vũ phong chuyện này càng quan trọng liền làm lạp na cấp đinh đổ mi mở trói Đỗ mi bị lòng trói kiểm tra rồi một chút tay lại hoạt động hoạt động hai hạ đem văn kiện lấy lại đây không chút do dự ký xuống tên như vậy có thể sao có thể thả ta đi sao đồ mi hỏi bạch vũ phong kiểm tra rồi một chút văn kiện cái này văn kiện là có pháp luật hiệu ứng nàng cũng không muốn làm trái pháp luật sự tình Nàng đến bận tâm gia tộc danh dự. Hào đi, ngươi có thể đi rồi. Dù sao vừa rồi Đinh Đồ Mi lời nói nàng đã ghi âm, chỉ cần chia đệ đệ nghe, đệ đệ không bao giờ khả năng tin tưởng Đinh Đồ Mi. Không thể phóng nàng đi. Hạ giao nói xong, móc ra thương chỉ hướng Đinh Đồ Mi, ta thật vất vả làm nàng dừng ở ta trong tay, nàng đem ta hại thành như vậy, ta phải hủy hoại nàng mới có thể, tuyệt đối không thể phóng nàng đi. Nói xong, hạ giao ngáp một cái, nghiện ma túy tựa hồ phạm bảo. Hạ giao hiện tại nghiện ma túy phi thường trọng, chỉ chốc lát sau liền toàn thân run, run run, vội vàng đi tìm hồng thuốc, lấy ống tiêm ra tới lập tức không chắt ở chính mình trên tay, thúc đẩy tiêm vào, cả người lộ ra sảng khoái biểu tình. Bạch vũ phong nhìn những mày, quay đầu đối nhan hi nói, ngươi cho ta tìm người nào. Nhan hi cũng là vừa biết hạ giao cư nhiên là hấp độc, hơn nữa bộ dáng này nghiện ma túy nhìn rất lớn. Nàng có chút chột dạ nói, ta cũng không nghĩ tới. Thật là đủ rồi. Bạch vũ phong chửi nhỏ một tiếng, đinh đồ mi. Ngươi còn không mau đi. Nàng không thể đi. Hạ giao vừa nghe làm Đinh đồ mi đi, lập tức mất khống chế xong tới, tay nàng thượng còn chắt phong ống tiêm, một quản dược toàn tiêm vào tiến vào sau mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. Là nàng hại ta thành như vậy, còn có cái này tiện nữ nhân. chương 561 kết cục khúc nhạc dạo hai. Hạ giao trước mắt đã xuất hiện mê viễn nàng lấy ra thương tới, nhìn đến phía trước có một nữ nhân thân ảnh, giống như chính là Đinh đồ mi, nàng đến làm Đinh đồ mi chết, cần thiết làm nàng chết. Vì thế, nàng nã một phát súng, chỉ nghe được biệt thự phanh một tiếng. Lạp na. Đố mi theo tiếng kêu to, vừa rồi hạ giao kia một thường, vừa lúc đánh vào lạp na ngực. Lạp na ngã vào sofa bên cạnh, xem chính mình ngực huyết lưu như chú trào ra tới. Đố mi qua đi đỡ lạp na, dùng tay để lại nàng miệng vết thương. Lạp na, lạp na. ngươi có thể hay không cầu xin hạ tư lệnh, cầu xin hắn đối xử tử tế người nhà của ta. Lạp na lôi kéo đổ mi cầu xin nói. Đỗ Mi nghĩ đến Lạp Na nếu không phải cứu chính mình cũng sẽ không có đi đến này một bước, trong lúc nhất thời đau lòng khó nhịn, nước mắt rơi như mưa, nàng ôm Lạp Na vội nói, ta sẽ, ta nhất định sẽ. Lạp Na yên lòng, chậm rãi nhắm mắt lại. Đố Mi sờ sờ nàng mạch cổ, còn ở nhảy, nếu hiện tại đưa đi chạy chữa, hẳn là còn có thể cứu đến sống. Kêu xe cứu thương, lập tức kêu xe cứu thương. Đỗ Mi kêu to, nhưng là Bạch Vũ Phong cùng Nhan Hi đều bị trước mắt từng màn dọa đến, căn bản quên phản ứng. Hạ giao đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, nàng mới vừa chắt song châm, nhưng là một quản dược hiệu đặc biệt cường, vốn dĩ cái này kích cỡ hải lù ổ nhân có phi thường cường trí huyễn hiệu quả, nàng chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện vô số nhân ảnh, mỗi người mặt đều là đinh đồ mi. Đinh đồ mi, ngươi đoạt đi rồi an khang, thủy hoại ta cả đời, ta muốn giết ngươi. Nói xong, nàng hướng tới trước mắt hai bóng người lại khai mấy thương. Nhưng này mấy thương đều không có đánh trúng người, nàng thương pháp lúc này càng không có chuẩn xác tính. Đột nhiên. lại nghe được phanh một tiếng, không phải từ hạ giao phương hướng chuyển đến. Đỗ Mi theo thanh âm xem qua qua đi, liền nhìn đến Bạch Lâm Phong đứng ở cửa thang lầu. Hạ giao nơi đây ngã trên mặt đất, trên trán có một cái tròn tròn huyết lỗ đạn, máu đen nào ạt chảy ra. Trong tay hắn còn cầm thương, sau đó chậm rãi thu hảo. "Lâm Phong, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải trở lại kinh thành sao?" Bạch Vũ Phong nhìn đến đệ đệ thập phần ngoài ý muốn, hắn vẫn luôn ở dưới lầu, đó có phải hay không dưới lầu phát sinh sự tình hắn đều thấy được. Nàng quay đầu xem ngã vào vung máu chung hạ giao, không khỏi kêu lên. Ngươi điên rồi, ngươi cư nhiên giết người. Nói xong lời này, nàng lại âm thầm may mắn. Vừa rồi nếu không phải đệ đệ kịp thời nổ súng, hạ dao kia một đốn loạn xạ, rất có thể bắn trúng chính mình, làm chính mình cũng mất mạng. Loại này điên nữ nhân, còn sống làm gì? Bạch Lâm Phong căn bản không đem hạ giao mệnh phóng nhãn, ngược lại đầu xem ôm lạp na đinh đồ mi, đinh đồ mi. Vừa rồi tỷ tỷ của ta sở hữu chỉ ra và xác nhận, ngươi đều thừa nhận đúng không? Đỗ mi xem Bạch Lâm Phong, lại nhìn xem Bạch Vũ Phong, nàng đột nhiên có chút đã hiểu. Bạch Vũ Phong cố ý đem chính mình lộng tới nơi này tới, chính là vì làm Bạch Lâm Phong biết lúc trước chính mình đối hắn làm đủ loại. Là, ta đều thừa nhận. Làm sẽ không sợ nhận, đố mi không có gì hảo do dự. Bạch Lâm Phong nghe ha hả cười rộ lên, ngươi đương ngươi là bằng hữu, bán cương quyết kim hành ta tình nguyện tiện nghi 2 tỷ bán cho ngươi, mà ngươi cư nhiên như vậy đối ta. Hắn đích xác đại chịu đả kích. Tuy rằng hắn đối tự huyền người này hận thấu xương, đối đinh đổ mi nhưng vẫn rất là chiếu cố. Thậm chí ẩn ẩn, hắn đối nữ nhân này là có hảo cảm, một loại khác nhau với tình yêu lại cao hơn hữu nghị hảo cảm. Phía trước hắn là hoài nghi tự huyền liên hợp đinh khang thái đám người thiết kế chính mình, nhưng hắn cho rằng này cùng đinh đổ mi không quan hệ. Nhưng còn bây giờ thì sao, đinh đổ mi liền biết kia năm tòa sơn đầu không có thúy liều thạch quặng, lại cố ý truyền ra tin tức giả làm hắn mắc như, nhất đáng giận kỳ thật là đinh đổ mi Hắn thật sự bị thương, hắn Bạch Lâm Phong nhiều năm như vậy trước nay không giống đối Đồ Mi giống nhau đối một nữ nhân, lại được đến như vậy hồi báo. Chúng ta vốn dĩ liền không phải một đường người. Đồ Mi trả lời. Ngươi chưa từng có đem ta đương bằng hữu. Bạch Lâm Phong nghe được nàng lời này trong lòng đại chịu đả kích, trong lúc nhất thời hốc mắt phiếm hồng, đau nghiến răng nghiến lợi. Đồ Mi do dự, không có đem hắn đương bằng hữu sao. Thật sự chưa từng có sao. Nàng chính mình cũng mê hoặc. Lâm Phong. Ngươi như thế nào như vậy thiên trần, nếu nàng đem ngươi đương bằng hữu, nàng sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần lửa ngươi sao? Bạch Vũ Phong nhìn chết hạ dao, trong lòng có chút sợ hãi. Đây chính là mạng người, cái này biệt thự là chính mình danh nghĩa, ở chính mình địa phương phát sinh mạng người, này khả đại khả tiểu. Hiện tại đến như thế nào giải quyết mới hảo, duy nhất biện pháp chính là đơn giản cũng giết đinh đồ mi, như vậy mới có thể thần không biết quỷ không dứt. Ngươi im miệng. Bạch Lâm Phong nói xong, lập tức lấy thương chỉ hướng về phía Bạch Vũ Phong. Hắn mục không đỏ bừng, hô hấp dồn rập, lúc này cảm xúc đã không chịu không chế. Ngươi lấy thương chỉ vào ta, ta là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi cư nhiên lấy thương chỉ ta. Bạch Vũ Phong căn bản không nghĩ tới đệ đệ sẽ như vậy, hảo, hảo, ngươi giết ta à, giết ta à. Bạch Lâm Phong chậm rãi thu hồi thương, sau đó quay đầu xem đinh đồ mi, ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề. Đồ mi tâm tình phức tạp, muốn nàng nói đem Bạch Lâm Phong đương bằng hữu, nàng nói không nên lời. bởi vì nàng chính mình cũng không xác định có thể hay không đương bạch lẫm phong là bằng hữu, cần phải nói không phải, nàng lại sợ kích thích hắn. lẫm phong, ngươi còn cần hỏi sao? đáp án là hắn căn bản không đem ngươi đương bằng hữu, bằng không nàng như thế nào sẽ liên hợp tự huyền lừa gạt ngươi hai trăm một mười triệu, còn thu mua ngươi kim hành. ngươi lại ngẫm lại, ngươi ở miến điện bị thương, nàng cư nhiên ném xuống ngươi trực tiếp đi rồi. phàm là nàng có một chút đem ngươi đương bằng hữu, nàng đều sẽ không làm như vậy. bạch vũ phong nói. Người im miệng. Bạch Lâm Phong biết tỷ tỷ nói rất có đạo lý, chính là nghe nàng như vậy nói ra, chính mình còn là phi thường chịu kích thích, kia một thương liền đánh trúng phòng khách trang trí bình hoa. Thanh thủy đồ sứ vỡ vụn thanh âm rơi trên mặt đất, làm ở đây mọi người thần kinh đều trở nên mẫn cảm. Bạch Lâm Phong cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cảm giác được như vậy bị thương, hắn trừng mắt đinh đồ mi, hận không thể thật một thương đánh chết nữ nhân này. Bạch Vũ Phong xem đệ đệ cái dạng này, trong lúc nhất thời có chút kinh hãi. Vừa chuyển đầu xem nhan hi chính cười như không cười nhìn chính mình, nàng tức khắc có chút minh bạch. Nàng nhìn đến hạ dao trong tay thương chính hoặc đến chính mình bên chân cách đó không xa, nàng chậm rãi đi phía trước đi vài bước, rục nhặt lên kia khẩu xuống tới. Ngươi làm gì? Bạch Lâm Phong cảnh giác đến tỉ tỉ động tác, lập tức lấy thương chỉ vào nàng. Ta là ngươi thân tỉ tỉ, ngươi như vậy lấy thương chỉ vào ta. Đinh đổ mi mới là cái kia hãm hại người của ngươi, Lâm Phong, ai là ngươi thân nhân, ngươi hiện tại còn không rõ ràng làm sao. Bạch Vũ Phong rất là bất bình chất vấn nói. Ngươi nhặt thương làm cái gì? Bạch Lâm Phong vẻ mặt lạnh băng hỏi Bạch Vũ Phong. Ta muốn đem nàng giết. Bạch Vũ Phong nói, nữ nhân này là thai họa, ngươi cùng nàng nhận thức mới bao lâu, ngươi cư nhiên vì nàng lấy thương trẻ vào ta, ta còn có thể làm nàng tồn tại sao? Nàng, ta sẽ xử lý, không cần ngươi quản. Bạch Lâm Phong nói, ha ha, không cần ta quản. Ngươi muốn xử lý như thế nào? Ta cùng ngươi vài thập niên tỷ đệ tình. Ngươi cùng Đinh Đổ Mi nhận thức không đến một năm, ngươi hiện tại lại vì nàng một mà lại đối phó ta. Lâm Phong, ngươi là ăn Đinh Đổ Mi cái gì mê dược? Bạch Vũ Phong đau lòng chất vấn nói. Đổ Mi cảm thấy có chút trong lòng phát bao. Bạch Lâm Phong là đối chính mình không tội, chẳng lẽ nàng thích chính mình, chính là cái này khả năng tính hẳn là không lớn mới là Hắn ngày thường biểu hiện, cũng không giống một người nam nhân thích nữ nhân như vậy của nhiệt. Bạch Đại Tiểu Thư, chiếu như vậy xem, Bạch Thiếu sẽ không động Đinh Đổ Mi. Nhan Hi một bộ hiểu rõ biểu tình, ta sớm cùng ngươi đã nói, cái này đinh đổ mi nhất sẽ mê hoặc nam nhân, ngươi xem nàng cùng tự treo ở cùng nhau, tự huyền liền ta cái này mẹ đều không nhận. Nữ nhân này là ai? Bạch Lâm Phong nói xong, đầu thương chỉ hướng Nhan Hi, nàng là ai? Ngươi như thế nào cùng nàng ở bên nhau? Nàng là tự huyền thân sinh mẫu thân, cũng là đinh đổ mi đường bà ngoại. Bạch Vũ Phong trả lời, ngươi cùng tự huyền còn có thân thích quan hệ. Bạch Lâm Phong quay đầu xem đổ mi. Đỗ My cũng thập phần nghi hoặc, này cùng ngươi không có gì quan hệ. Kỳ thật cùng nàng có điểm quan hệ. Nhan Hi theo bản năng tiếp một câu, nhưng lời này rơi xuống. Bạch Vũ phong hung hăng chừng chính mình liếc mắt một cái, nàng liền thu hồi miệng. Ngươi có ý tứ gì? Đố Mi cảm thấy Nhan Hi nói quái thực, giống như lời nói có ẩn ý. Không có gì ý tứ, ngươi hẳn là cảm thấy thực tự hào mới là, nhận thức ngươi nam nhân một cái lại một cái vì ngươi không tiếp chúng bạn xa lánh. Nhan Hi nói, Bạch Đại Tiểu Thư, nữ nhân này nếu không giải quyết. Chỉ sợ các ngươi bạch ra vĩnh vô ngày yên tĩnh. Bạch Vũ Phong đống nhiên minh bạch nhan hi ý tứ, nàng không khỏi nhìn về phía chính mình đệ đệ. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Lâm Phong nói xong, lại lấy thương chỉ hướng nhan hi, có phải hay không chính là ngươi ở tỉ của ta bên thai hồ ngôn loạn ngữ, mới làm nàng hôm nay bắt cóc đinh đổ mi đến nơi đây. Nói đến nói đi, ngươi vẫn là tới đinh đổ mi. Bạch Vũ Phong nghe được đệ đệ nói như vậy, thập phần đau lòng. Bạch Thiếu, ngươi lấy thương chỉ vào ta làm cái gì? Nhan Hi nhìn tựa hồ còn mạo hiên nhi học súng, trong lúc nhất thời thực sợ hãi. Ngươi cùng hạ giao giống nhau thích đẩy sự phi, giống ngươi loại này nữ nhân, hẳn là cùng hạ giao giống nhau đi tìm chết. Nói xong, Bạch Lâm Phong cư nhiên bắt đầu muốn lên đạn nổ súng. Không cần, ngươi không thể giết ta. Nhan Hi kêu to, ngươi không thể giết ta. Ta vì cái gì không thể giết ngươi. Bạch Lâm Phong cười lạnh, ta nếu có thể sát hạ giao, đương nhiên liền có thể giết ngươi. Nhan Hi nhìn đến Bạch Lâm Phong trong mắt sắc ý. Mánh liệt sợ hãi chào ra tới, không thể, ta, ta là người thân nhân. Nhan Hi, ngươi nói bậy gì đó. Bạch Vũ Phong la lên một tiếng, mất khống chế nhằm phía Nhan Hi. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Lâm Phong vẻ mặt mê mang, ngươi là của ta thân nhân, ta còn không biết bạch ra có ngươi này hảo thân nhân. Nhan Hi cũng ý thức được tự mình nói sai, trong lúc nhất thời không dám xuống chút nữa nói. Đố mi cũng là ngẩn ra, chỉ cảm thấy Nhan Hi trong lời nói còn cất giấu kinh thiên bí mật. Nếu Bạch Lâm Phong là Nhan Hi thân nhân, mà nàng lại là chính mình đường bà ngoại, kia nàng cùng Bạch Lâm Phong lại là cái gì quan hệ? Nàng nói hiệu nói vượng, ngươi cũng tin sao? Bạch Vũ Phong kêu to. Nói rõ ràng, không nói rõ ràng, ta lập tức giết ngươi. Bạch Lâm Phong đầu thương trực tiếp chỉ vào Nhan Hi cái chán. Ta nói, ta nói. Nhan Hi nhưng không muốn chết, nàng thật vất vả được đến hàng tỷ gia sản, thật vất vả quá thượng hảo nhật tử. Nàng tuyệt đối không cần chết ra đinh đồ mi, ngươi hẳn là biết. Ngươi còn có một cái cứu cứu. mươi 562 kết cục khúc nhạc giả ba. Nhan hi, ngươi câm miệng. Bạch Vũ Phong tiêm lệ la lên một tiếng, sau đó xông lên nhan hi, bóp chặt nàng cổ. Ngươi nữ nhân này ngươi điên rồi sao? Nhan hi nơi nào sẽ bạch bạch hai Bạch Vũ Phong đánh, muốn ra tay phản kháng. Nào biết Bạch Vũ Phong lúc này lực lượng vô cùng lớn vô cùng, gắt gao để lại nhan hi. Ta làm ngươi nói bậy, ngươi cư nhiên dám nói bậy. Bạch Vũ Phong hung hăng bóp chặt nhan hi cổ Không cho nàng có cơ hội tiếp tục mở miệng Ngươi làm nàng nói, đây là chuyện gì xảy ra Đỗ mi tiến lên muốn truy vấn Nàng là còn có một cái cứu cứu Mà nàng cũng vẫn luôn muốn biết chính mình cứu cứu ở đâu Bạch lâm phong xem này hai nữ nhân triền ở bên nhau Đinh đồ mi tiến lên khẳng định sẽ ngộ thương nàng Hắn một phen kéo qua đinh đồ mi Ngươi quản này cái gì làm cái gì Chúng ta chi gian còn có chướng không có tính Ngươi không nghe được nhan hi nói cái gì sao Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ nàng lời nói sau lương ý tứ sao? Đỗ Mỹ nhìn bạch lâm phong, nhan hi biết ta có một cái cứu cứu, ta phải biết rằng ta cứu cứu ở đâu. Các nàng ở đánh nhau ngươi tham cùng làm gì, ngươi còn nhớ rõ ngươi là cái thai phụ sao? Bạch lâm phong không cho nàng qua đi, mà mắt thấy nhan hi bị bạch vũ phong véo liền phản kháng sức lực đều không có. Sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, hơi thở cũng xuyên không lên, lại nhiều một chút thời gian, nhan hi tuyệt đối sẽ bị bạch vũ phong bóc chết. Tỷ tỉ, tỉ ngươi ở giết người ngươi biết không đố mi kêu to ngươi còn không ngăn cản nàng đố mi một cái vặn tay muốn tránh ra bạch lâm phong ai biết cổ sau so đột nhiên thật mạnh một kích nàng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ hắc ám càng là một chút xâm nhập lại đây nàng mơ hồ gian nghe được một tiếng súng vang ngay sau đó đó là một mảnh hắc ám nàng rất tưởng tỉnh lại chung quanh tựa hồ thực xảo rất nhiều thanh âm nàng muốn kêu một tiếng đại gia an tĩnh một chút ai biết không có người trả lời chính mình Chờ nàng mở to mắt khi, liền nhìn đến màu trắng trần nhà. Tiểu mễ. Quen thuộc chuyên đề ở kêu to chính mình. Huyền ca ca. Đố mi mở mắt ra khi, vừa chuyển đầu nhìn đến tự treo ở mép giường. Ta ở đâu? Người ở bệnh viện. Tự huyền nói. Ta ở bệnh viện. Đố mi lặp lại một câu những lời này, nhìn xem chung quanh phòng bệnh lúc này chỉ có tự huyền. Ta làm sao vậy? Đố mi hỏi. Người té xỉu ở hạ giao biệt thự, hôm nay buổi sáng có người ở biệt thự bên ngoài lưu cầu. Kêu cẩu đột nhiên kêu to, chết sống lưu tại kia biệt thự bên ngoài không chịu đi. Người nọ kỳ quái liền ấn chuông cửa, ấn thật lâu không ai đáp lại, mà cậu kêu càng lúc càng lớn thanh. Người nọ dưỡng lạp dạ đỏ trước kia giải nghệ cảnh khuyển, vì thế hắn báo nguy. Chờ cảnh sát đến lúc đó, phát hiện ngươi vượng mê trên mặt đất. Tự huyền nói, ta bảo bảo đâu. Đỗ mi nói xong, liền muốn đi sở chính mình bụng. Bảo bảo thực hảo, bác sĩ nói ngươi chỉ là có rất nhỏ nào chấn động, không có trở ngại. Tự Huyền chấn an nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng có biết, đêm qua nàng một đêm không thấy, đem hắn sốt ruột nổi điên. Hắn thiếu chút nữa liền báo nguy, một đêm không ngủ nhận được Lý Minh Huyên điện thoại nói tìm được đồ Mi, lại là cùng nhau giết người án hiện trường. Nghĩ đến đây, Tự Huyền trong lòng trào ra nồng đậm lo lắng. Vậy là tốt rồi, Bảo Bảo không có việc gì liền hảo. Phía trước ở biệt thự một ít ký ức chậm rãi hiện lên ở trong đầu, nàng nghĩ đến Lập Na, lập tức hỏi, Lập Na thế nào? Tự Huyền nghe lời này, Thân xác rất là do dự, vẫn là nói, nàng đã chết, nàng đã chết. Đỗ Mi ngơ ngẩn, trong lòng vắng vẻ, trong miệng lẩm bẩm nói, nàng lại đã cứu ta một lần, đến tột cùng sao lại thế này? Là Lạp Na đem ngươi đưa tới Bạch Vũ Phong biệt thự sao? Tự huyến hỏi. Đỗ Mi gật gật đầu, nàng nỗ lực hồi ức ngày hôm qua phát sinh sự tình, có lẽ là ngày hôm qua va chạm quá nặng, nàng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Nàng nói đơn giản một chút trải qua, Lạp Na liền ta. Nếu không ta cùng bảo bảo đều xong rồi. Nếu không phải nàng, ngươi cũng sẽ không chạy đến bạch vũ phong biệt tự đi. Tự tưởng tượng vô căn cứ tưởng liền có thể khí, nhưng xem đồ mi đối lạp na còn thực ấy nấy, liền nói, bất quá nàng cũng là chịu người hiếp bách, nàng cũng không phải hoa hạ người, ta xem quay đầu lại xử lý như thế nào nàng hậu sự. ân, nàng kỳ thật rất đáng thương, nàng bị hạ giao không chế, thân bất gió kỷ. Đồ mi nói, hảo, không nói chuyện nàng. Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là hảo hảo nghỉ ngơi. Tự huyền nói, Ân. Đỗ Mi chỉ cảm thấy đầu còn có chút đau, hơn nữa có điểm phạm ghê tởm, liền dựa vào tự huyền trong lòng lực. Tự huyền đi mở cửa, cửa là hình cảnh đội đội trưởng Vu Dương mang theo hai cái nữ cảnh. Chúng ta nghe bệnh viện nói tự thái thái tỉnh, tưởng lục một chút khẩu cung, đồng thời lại làm một chút lấy được bằng chứng. Vu Dương nói, tự huyền hơi như mày, nàng mang thai, mới vừa tỉnh lại, hy vọng các ngươi không cần quá dài thời gian Đương nhiên, tự tổng yên tâm đi. vu Dương biết nhà mình cục trưởng cùng tự huyền quan hệ, Cao Di Thục là chính mình sư muội đinh đổ mi cùng Cao Di Thục giao tình rất sâu, có như vậy một phen sâu xa, hắn thái độ cũng là tương đương khách khí. Hào đi. Tự huyền đành phải trước đi ra ngoài. Tự thái thái, phiền thoái ngươi đại khái nói một chút, vì cái gì ngươi sẽ khắp nơi người chết bạch vũ phong biệt tự nội. vu Dương hỏi. Chờ hạ, ngươi nói người chết. Bạch vũ phong đã chết sao? Đô My cực kỳ khiếp sợ hỏi: "Đúng vậy, Bạch Vũ Phong đã chết, chết ở chính mình ra biệt thự. Chúng ta đuổi tới biệt thự khi phát hiện hiện trường có tam cổ thi thể, một cái kêu là Na, là miến điện mạnh người nước ngoài. Một cái kêu hạ giao, Nguyên Vân Nam đang hướng người, phía trước là Phỉ Thúy Châu đáo hiệp hội lý sự trưởng, còn có một cái là Bạch Vũ Phong, Thiên Ngự tập đoàn tổng tài. Mặt khác còn có một người trọng thương hôn mê trùng, kia đó là tạp kéo đế tổng tài Nhan Hi." Vu Dương giải thích nói: "Tại sao lại như vậy?" Cái này đánh sâu vào quá lớn, Hạ Giao chết nàng chính mắt nhìn thấy, nhưng là Bạch Vũ Phong cũng đã chết khiến cho nàng quá khiếp sợ cùng ngoài ý mớn, Bạch Lâm Phong sao? Bạch Lâm Phong! Vũ Dương thực nghi hoặc, ngươi lúc ấy hôn mê ở sofa bên cạnh, toàn bộ nhà ở lầu trên lầu dưới chúng ta lục soát quá, cũng không có nhìn đến Bạch Lâm Phong. Hắn lúc ấy cũng ở. Đồ Mi vội nói, là hắn, là hắn nổ súng giết chết Hạ Giao. Sau đó Bạch Vũ Phong muốn giết ta, Bạch Lâm Phong cùng Bạch Vũ Phong xảo lên. Nhan Hi đột nhiên nói vài câu kỳ quái nói, Bạch Vũ Phong lập tức mất khống chế bóp lấy Nhan Hi cổ. Ta xem Bạch Vũ Phong giống kẻ điên giống nhau, giống như thật sự muốn bóp chết Nhan Hi, ta tưởng tiến lên đi ngăn cản, Bạch Lâm Phong bắt lấy ta, nói muốn cùng ta tính toán sổ sách, kết quả ta bị hắn thật mạnh đánh một chút, sau đó liền hôn mê. Nhan Hi nói gì đó? Vu Dương hỏi. Khi đó Bạch Vũ Phong muốn giết người, Nhan Hi sen mồm một câu, Bạch Lâm Phong cảm thấy Nhan Hi thực trước mắt, nói nàng cùng Hạ Dao giống nhau thích đẩy sự phi. Chuyện này chính là nàng làm ra tới. sở hắn muôn sát Nhan Hi. Nhan Hi thực sợ hãi, nói chính mình là Bạch Lâm Phong thân nhân. Bạch Lâm Phong rất kỳ quái, làm nàng nói rõ ràng. Nhan Hi đột nhiên lại không dám nói, thẳng đến Bạch Lâm Phong khẩu súng chỉ vào nàng đầu, nói không bằng quả nàng không nói khiến cho nàng chết. Nhan Hi lại chuyển qua tới hỏi ta, hỏi ta có phải hay không còn có một cái cứu cứu. Ta cảm thấy kỳ quái thực, tự nhiên liền truy vấn. Lúc này Bạch Vũ Phong rất là mất khống chế, tiến lên bóp chặt Nhan Hi cổ. đem nàng lớn ở trên mặt đất muốn bóp chết nàng. Đố Mi nỗ lực hồi ức, hồi ức đồng thời chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Vũ Dương cũng cảm thấy lời này kỳ quái thực, hắn nói, chúng ta không có phát hiện Bạch Lâm Phong, chúng ta điều tra phụ cận giám thị ký lục, chỉ có thấy Bạch Vũ Phong xe tiến vào biệt thự tiểu khu, cũng không có nhìn đến Bạch Lâm Phong. Ngươi xác định ngươi thật sự thấy được Bạch Lâm Phong? Đố Mi nỗ lực hồi ức, nói, ta thật sự thấy được Bạch Lâm Phong, hắn là từ trên lầu xuống dưới, hắn hẳn là trước đó liền ở biệt thự. Sau lại ta bị hắn đánh một chút hôn mê, ở mơ mơ màng màng gian, còn mơ hồ nghe được tiếng súng, sau lại liền cái gì cũng không biết. Vậy ngươi biết là ai nổ súng sao? Vu Dương hỏi. Ta không biết, ta chỉ nghe được thanh âm, căn bản cái gì đều nhìn không tới. Đồ My nói. Tốt. Vu Dương xem bên cạnh nữ cảnh đã lục hào âm, liền nói, ta mang đến pháp ý đi phải cho ngươi làm một cái lấy được bằng chứng, phiền thoái ngươi phối hợp một chút. Đồ Mi gật gật đầu. Vũ Dương lúc này mới đi ra ngoài, nữ pháp y quan đi theo tiến vào. Nữ pháp y quan cho nàng chụp ảnh, lấy dấu nạ cùng thu thập vân tay, sau đó kiểm tra thân thể. Cái này quá trình thực đoạn, không vượt qua 20 phút. Chờ lấy được bằng chứng xong, Vũ Dương cùng pháp y hệ đoàn người cũng đều đi rồi. Đỗ Mi ngồi ở trên giường đã phát trong chốc lăn ốc, chỉ cảm thấy chuyện này kỳ quái thực, đặc biệt là Bạch Vũ phong chết, làm nàng cảm thấy không hiểu ra sao. Tự huyên lại tiến bảo, sắc mặt hơi hơi trầm trọng. Nàng phía sau đi theo đồng khả hân, nhưng hơn ăn mặc màu xám tây trang, trong tay còn cầm công văn bao. Huyền ca ca, ta vừa rồi nghe Vu Dương nói, Bạch Vũ Phong cũng đã chết. Đố mi vội hỏi, quá làm ta chấn kinh rồi, Bạch Vũ Phong như thế nào sẽ chết đâu? Còn có, Bạch Lâm Phong đến tột cùng đi đâu vậy? Đỗ mi, ta vừa mới cùng điều tra cảnh sát trò chuyện một chút. Tại hiện trường vụ án, cùng sở hữu ba người tử vong, miến điện người làm na, Bạch Vũ Phong còn có hạ dao. Mà ngươi! Là duy nhất tồn tại người. Hiện trường còn bị đơn giản rửa sạch quá, nhưng là hiện tại bước đầu chứng cứ đều biểu hiện hiện trường không có người thứ năm xuất hiện. Đồng Khả Hân nói. Như thế nào không có người thứ năm? Bạch Lâm Phong chính là người thứ năm. Đồ Mi vội nói. "Ân, có lẽ là Bạch Lâm Phong giết người, rửa sạch xong hiện trường liền đi rồi. Chỉ là mấy ngày nay lệ cảnh hào đình vài cái môn giám thị đều hỏng rồi, còn không có phái người tới duy tu, liền tính Bạch Lâm Phong đi trước, cũng chưa chắc chụp đến. Đồng Khả Hân nói. Nhưng Hân, ngươi là có ý tứ gì? Đỗ Mi có chút không hiểu. Đỗ Mi, nếu cảnh sát tìm không thấy chứng cứ chứng minh hiện trường vụ án có người thứ năm xuất hiện quá, mà ngươi là hiện trường duy nhất bình yên vô sự người, ngươi rất có thể sẽ bị trở thành nghi phạm, bị lập án điều tra. Đồng Khả Hân nói. Đố Mi ngơ ngẩn, sao có thể? Ta không có giết người. Ta tin tưởng ngươi không có giết người. Tự huyền ngồi vào mép giường ôm lấy nàng, hiện tại điều tra kết quả còn không có ra tới. Mặc kệ thế nào tiểu mễ có ta ở đây, không phải sợ. Ta không sợ, ta không có giết người, ta có cái gì đáng sợ. Đỗ mi nhưng thật ra thực chấn định, nàng phụng tự huyền mặt nói, thực xin lỗi, huyền ca ca, làm ngươi lo lắng. Chỉ cần ngươi không có việc gì, tiểu mễ ta sẽ không làm ngươi có việc. Tự huyền nói xong, đem thê tử gắt gao ôm vào trong lực. chương 563 kết cục khúc nhạc dạo 4. Đồng khả hân chạm bên cạnh, xem Đỗ mi cùng nàng trượng phu cảm tình sâu như vậy. mà tự đại ca đối Đồ Mi chuyên chú cùng chuyên nhất, càng làm cho chính mình rất là cảm động. Nghĩ bọn họ thật vất vả ở bên nhau, Đồ Mi mang thai lại vất vả như vậy còn có thừa nhận loại này chắc chở, liền âm thầm đối chính mình nói, mặc kệ mặt sau tình hình thế nhiều hư, nàng đều phải giúp Đồ Mi, làm nàng bình an không có việc gì. Bọn họ đang nói, lại nghe được tiếng đập cửa, là sơ nguyệt cùng mình châu tới, cao dĩ thục cùng lòng cương thiên cũng theo ở phía sau. Đồ Mi, ngươi nói ngươi mang cái thai, như thế nào liền nhiều như vậy chắc chở. đêm qua thật sự người ngã ngựa đổ toàn thế giới người đều ở tìm ngươi cao dĩ thục nhìn đến đồ mi bình yên vô sự cũng tùng một hơi ngươi cái này bảo bảo cũng là sử thượng mạnh nhất bảo bảo không gì sánh nổi đồ mi sờ sờ chính mình bảo bảo không khỏi cười nói thực xin lỗi sao cũng may ta bảo bảo hảo kiên cường có kinh vô hư ngươi đem chúng ta hù chết đêm qua cả đêm không hồi á huyền cũng nóng nảy cả đêm man thành tìm ngươi minh châu nói đôi mắt phiếm hồng nàng cấp cũng là một đêm không ngủ thực xin lỗi ta làm đại gia lo lắng đố mi cười nói may mắn ta không có việc gì bị cực thái lai minh châu cùng cao dĩ thuộc tái lúc này mới cười chỉ có đồng khả hân cười cứng đở tựa hồ tâm sự nặng nề tiểu mễ ngươi lại không thể như vậy ngươi còn như vậy lăn lộn ta đệ đệ ta liền không thích ngươi sơ nguyệt ghé vào đổ mi mép giường nói hào hào hảo ta lại không lăn lộn ngươi đệ đệ đố mi nói xong xoa bóp sơ nguyệt mặt chỉ chốc lát sau kim linh cũng tới ngươi một lời ta một ngự trò chuyện Mọi người xem đồ mi không có việc gì tùng một hơi. Phía trước nhân đồ mi mất tích lo lắng, luôn là đi không còn một mảnh. Hảo, hiện tại đồ mi không có việc gì, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này chiếu cố nàng là được. Tự huyền xem đồng khả hân còn có tâm sự dường như, chính mình còn tưởng thâm nhập cùng nàng nói chuyện, liền nói. Vậy được rồi, chúng ta đi trước. Cao dĩ thục nói, ngươi nha, lần này xuất viện đến chuyên môn tìm cá nhân đi theo bên cạnh ngươi mới có thể an tâm. Có thể a Mượn ngươi trong tay một cái nữ binh tới làm ta bảo tiêu đi. Đố mi nói dân nói. Đi, ngươi muốn tìm bảo tiêu còn cần ta trong tay nữ binh sao? Tự đại ca khẳng định có thể tìm được lợi hại hơn. Cao dĩ thục cười nói. Đố mi mới vừa tỉnh lại không lâu, chúng ta không cần quấy dày nàng nghỉ ngơi, đi trước đi. Long cương thiên xem tự huyền thần sắc cũng không nhẹ nhàng, lập tức nói. Chúng ta đây đi lạc. Cao dĩ thục cùng kim linh đều cùng Đỗ mi nói tai kiến. Hảo hảo nghỉ ngơi. minh châu ôn nhu linh thuộc ân sơ nguyệt ngươi hôm nay còn muốn đi học đúng hay không làm mụ mụ đưa ngươi đi đi học được không đố mi xem sơ nguyệt không nghĩ đi lập tức nói hảo ta đây phóng xong học lại đây xem ngươi sơ nguyệt nói ân đố mi gật đầu sờ sờ sơ nguyệt đầu đoàn người lúc này mới đi rồi chỉ để lại tới đồng khả hân cùng tự huyền còn ở nhưng hân ngươi cái dạng này giống như ta thật sự muốn lập tức bị khởi tố giống nhau Hẳn là không như vậy nghiêm trọng đi. Đỗ Mỹ nhìn đồng khả hân ngưng trọng biểu tình, không khỏi nói. Nếu có chứng cứ chứng minh bạch lẫm phong đến quá hiện trường, như vậy án này tự nhiên không cần giống hiện tại như vậy lo lắng. Sợ chỉ sợ, không có chứng cứ chứng minh bạch lẫm phong đến quá hiện trường, mà hiện trường vụ án tồn tại người chỉ có người. Càng quan trọng là, hiện trường vụ án còn bị đơn giản rửa sạch quá, theo như cái này thì rất có thể liền vân tay đều sẽ không lưu lại. Đồng khả hân nói xong than nhỏ khẩu khí, đến lúc đó, Thật sự sẽ thực khó giải quyết. Các ngươi ý tứ là nói, cảnh sát hiện tại hoài nghi ta là hung thủ sao? Đỗ Mi cảm thấy không thể tưởng tượng, ta một cái thai phụ sao có thể giết người? Ngươi cũng nói lúc ấy thực hỗn loạn đúng hay không? Ngươi nói, hạ giao giết chết là na, hạ giao lại bị Bạch lẫm Phong giết chết, nhưng Bạch Vũ Phong đã chết, nhan hy ngực chúng bài thương, lúc này còn ở phòng chăm sóc đặc biệt hôn mê bất tỉnh. Hiện trường nếu không có Bạch lẫm Phong vân tay cùng dấu vết nói, liền không có người có thể chứng minh Đỗ Mi ngươi nói chính là thật sự. mà hiện trường bốn người chỉ có ngươi một người tồn tại ngươi đương nhiên liền trở thành đệ nhất nghi phạm đồng khả hân tiếp xúc rất nhiều hình sự án kiện án này cũng là ấn giống nhau vụ án trinh thám tới phân tích cho nên hiện tại mấu chốt là tìm được bạch lâm phong tự huyền nghe đồng khả hân nói không khỏi nhăn chặt mày nói đúng vậy tìm được bạch lâm phong hẳn là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề đồng khả hân nói ta căn bản là không có giết người a hơn nữa ta cũng không biết bạch vũ phong là chết như thế nào đồ mi nghi hoặc nói Ấn ngươi nói trắng ra Lâm Phong lúc ấy thật sự ở đây, mà Bạch Vũ Phong lại cùng nhan hy dây dưa khi, Bạch Lâm Phong giết chết Bạch Vũ Phong, cũng không phải không có khả năng. Đồng Khả hơn nói, ta nghĩ cách, tìm được Bạch Lâm Phong. Tự huyền nói, còn có chính là điều tra giai đoạn, nếu cảnh sát một khi nhận định đồ mi là nghi phạm, thực mau sẽ khởi động bắt trình tự. Đồng Khả hơn nói, đồ mi, nếu cảnh sát thật sự đem ngươi liệt vào nhất hào nghi phạm, kế tiếp ta làm đại biểu luật sư, ngươi hết thể đều nghe ta, hảo sao? ta đương nhiên nghe ngươi. Đỗ Mi tuy rằng có chút hoảng, nhưng là xem Nhưng hơn như vậy bình tĩnh, mà huyền ca ca cũng ở chính mình bên người khi, nàng yên tâm rất nhiều. Mà sự thật thật đúng là giống đồng khả hơn đoán trước, tới rồi buổi chiều gần năm điểm khi, Vu dương liền mang theo cảnh sát lại đây, đinh đỗ mi, hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi cùng lệ cảnh hào đình biệt thự giết người ăn có quan hệ, đây là bắt phê chuẩn thư, hiện tại chúng ta ấn pháp luật chỉnh tự muốn đem ngươi bắt. có lẽ là buổi chiều đồng khả Hân đã cùng đồ mi đã làm rất nhiều tâm lý xây dựng lúc này đồ mi nhưng thật ra rất bình tĩnh với cảnh sát ta đương sự hiện tại thai phụ thực mau liền sẽ sinh sản ta tưởng thay ta đương sự xin tìm người bảo lãnh hậu thẩm đồng khả hơn nói đồng luật sư liền tính muốn xin tìm người bảo lãnh hậu thẩm cũng yêu cầu đình đồ mi cùng chúng ta đi cục cảnh sát lục song khẩu cùng sau khi kết thúc lại căn cứ cụ thể tình huống quyết định là giam giữ vẫn là tìm người bảo lãnh hậu thẩm vu dương trả lời Xét thấy ta đương sự đặc thù thân phận cùng thân thể trạng huống, ta xin căn cứ đặc thù tình huống kia, ở ghi lời khai trong lúc, ta có thể ở đây. Đồng Khả Hân nói, chỉ sợ không thể. Vũ Dương nói, nhưng Hân, ngươi hẳn là biết đây là không phù hợp quy củ cùng pháp luật chính tự. Đang nói, tự huyền từ bên ngoài tiến bảo, vừa lúc đụng phải Vu Dương. Tự tiên sinh, chúng ta hiện tại đến bắt đinh đồ mi, nàng bị nghi ngờ có liên quan lệ cảnh hào đình giết người án. Vu Dương lại lần nữa lặp lại một lần. đồ mi nhìn đến tự huyền lập tức lộ ra tươi cười không có quan hệ huyền ca ca ta là trong sạch ta tin tưởng pháp luật cũng sẽ trả ta trong sạch ân ta cũng tin tưởng tự huyền trầm dai nói vũ dương phía sau nữ cảnh lấy ra sáng long lanh còn tay ở tất cả mọi người không phản ứng khi khảo trụ đồ mi tay đồng khả hơn sắc mặt thay đổi một chút nhưng là đồ mi bị nghi ngờ có liên quan chính là tội giết người khảo còn tay là hợp pháp nàng cũng không thể nói cái gì tự huyền tắc hoàn toàn mặt trầm xuống Gắt gao nhìn chằm chằm khảo ở đồ mi trên tay lạnh băng đồ vật, nắm chặt nắm tay. Hai cái nữ cảnh đỡ đồ mi xuống giường, nàng xem tự huyền sắc mặt không tốt, liền cười nói, ta không có việc gì, huyền ca ca, ta chưa làm qua, ta tin tưởng với đội trưởng nhất định sẽ tra ra chân tướng. Đồ mi, cảm ơn ngươi phối hợp. Vu Dương nói, đồng khả hân cầm kiện mỏng áo khoác cấp đồ mi phụ thêm, nàng chậm rãi đi ra ngoài. Mà tự huyền đứng ở bên cạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ mi một chút rời đi chính mình. Chỉ là đương môn vừa mở ra, sơ Nguyệt đứng ở cửa, nàng con cặp sách chính mình chạy tới. Nàng nhớ rõ từ trường học đến nơi đây lộ, một tan học liền chính mình ngồi xe buýt đến nơi đây. Nhìn đến đồ mi trên tay bị khảo xuống tay khảo, bị hai cái nữ cảnh áp, nàng ngơ ngẩn, các ngươi làm cái gì? Đồ mi cũng không nghĩ tới sơ Nguyệt sẽ xuất hiện, sơ Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Mụ mụ ngươi không đi tiếp ngươi tàn học sao? Chúng ta cuối cùng một tiết tự học hóa, ta trộm đi ra tới. Sơn Nguyệt đôi mắt nhìn chằm chằm đổ mi trên tay cong tay, tiểu mễ, bọn họ vì cái gì muốn khảo ngươi? Ách, Sơ Nguyệt, ngươi nghe ta nói đổ mi muốn đi trấn an Sơ Nguyệt. Các ngươi vì cái gì muốn khảo tiểu mễ, có thể thỉnh các ngươi buông ra nàng sao? Sơ Nguyệt nâng đầu, lộ ra khẩn cầu biểu tình nhìn về phía bên cạnh hai cái nữ cảnh. Hảo, ta hiện tại mở ra con tay. Đây là cái hải tử, vũ dương không nghĩ hải tử nội tâm sinh ra cái gì bóng ma, hắn lập tức làm bên cạnh hai nàng cảnh cấp đổ mi khai cong tay Đội trưởng, này bên cạnh nữ cảnh tưởng nói này không phù hợp pháp luật chính tự, nhưng xem nhà mình đội có trường đối chính mình đưa mắt ra hiệu, nàng đành phải mở ra con tay. Các ngươi vì cái gì muốn bắt Tiểu Mễ? Sơ Nguyệt xem kia hai nàng cảnh xuyên y ghề phục, liền biết bọn họ là cảnh sát, Tiểu Mễ là người tốt, nàng sẽ không phạm pháp, các ngươi không cần chào nàng. Chúng ta không phải chào nàng, mà là có một số việc muốn tìm nàng hỗ trợ, thì nàng đến cục cảnh sát đi một chuyến. Vu Dương lập tức nói, chính là Sơ Nguyệt ôm lấy đồ mi. không nghĩ làm nàng đi. Sơ Nguyệt, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ bình an không có việc gì trở về. Ngươi trước cùng Huyền thúc thúc về nhà, được không? Đỗ Mi vô về Sơn Nguyệt mặt nói, chính là, chính là ta không nghĩ rời đi ngươi. Sơn Nguyệt ôm chặt nàng, cảnh sát ra gì, ngươi không cần mang tiểu Mễ đi, được chưa? Sơ Nguyệt, ngươi là đại hải tử, ngươi đã nói sẽ nghe ta nói, hiện tại không nghe lời sao? Sơn Nguyệt chuyện xưa mặt nghiêm nói. Sơ Nguyệt vội lắc đầu, ta không phải không nghe ngươi lời nói. Kia nếu ngươi nghe ta nói, liền đáp ứng ta, cùng Huyền Thúc Thúc trước về nhà." Đồ Mi nói. Sơ Nguyệt lắc đầu, nàng trực giác, tiểu mẹ đi rồi lúc sau, liền không thể đã trở lại. "Sơ Nguyệt, đến Huyền Thúc Thúc nơi này tới, tự Huyền đi tới đem Sơ Nguyệt ôm đến trong lòng ngực, Huyền Thúc Thúc đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không làm mẹ có việc, ngươi tin tưởng ta sao?" Sơ Nguyệt trong mắt hàm chứa nước mắt, cuối cùng gật gật đầu. Đồ Mi đi theo cảnh sát đi ra ngoài, tự Huyền ôm lấy Sơ Nguyệt không cho nàng động. Tới cửa Muốn thượng xe cảnh sát khi, Sơ Nguyệt vẫn là lao ra đi. Tiểu mễ. Sơ Nguyệt la lên một tiếng. Đồ mi đã ngồi trên xe, quay đầu lại xem Sơ Nguyệt vẻ mặt nước mắt. Trong lúc nhất thời đồ mi trong lòng đau xót, nước mắt cũng thiếu chút nữa trào ra tới. Tiểu mễ, ngươi đã nói, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không ném xuống ta, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Sơ Nguyệt lớn tiếng nói. Ta nhớ rõ, ta vẫn luôn nhớ rõ. Đồ mi nghẹn ngào, sau đó bên cạnh nữ cảnh đã đóng lại cửa xe. mươi 564 kết cục khúc nhạc dạo năm, tự huyền cùng đồng khả hân cũng đi theo ra tới, tự huyền nhìn cửa xe đóng lại, đem hắn thê tử cùng chính mình cách thành hai cái thế giới. Hắn trong lòng đại đống, nhưng hắn là cái nam nhân, mặc kệ nội tâm cỡ nào nôn nóng cùng lo lắng, trên mặt đều không hiển lộ ra tới, càng không thể rối loạn một tấc vông, bởi vì hắn biết rõ, kế tiếp đổ mi còn cần hắn. Ta hiện tại đi cục cảnh sát. Đồng khả hân nói, tự đại ca, nếu không ngươi trước đưa sơ nguyệt về nhà. Chờ ta tới rồi cục cảnh sát, có tân tình huống ta cho ngươi gọi điện thoại. Hảo, phiền thoái ngươi, nhưng Hân, tự huyền rất là cảm kích nhìn đồng khả Hân. Không cần nói như vậy, đồ mi là ta đồng học, đây là ta nên làm. Nhưng Hân lập tức nói, án này hiện tại cũng không có tuyệt vọng, liền tính cuối cùng thật sự tiến vào tố luận giai đoạn, chỉ ở đồ mi chưa làm qua, ta liền có tin tưởng có thể thắng. Nghe được đồng khả Hân nói như vậy, tự huyền trên mặt rốt cuộc buông lòng rất nhiều, hắn một phen bế lên sơ nguyệt, sơ nguyệt. Chúng ta về nhà, bằng không mụ mụ ngươi muốn xuất ruột. Tiểu mễ thật sự sẽ không có việc gì sao? Sơn Nguyệt hỏi. ân, ta bảo đảm nàng sẽ không có việc gì. Hắn cũng không cho phép nàng có việc. Tới rồi cục cảnh sát, Đồ Mi bị mang trinh huấn thất thẩm vấn. Vũ Dương tự mình mang theo hai cái nữ cảnh tham dự cấp Đồ Mi ghi lời khai. Đồ Mi, ngày hôm qua ở lệ cảnh Hào Đình phát sinh án Mạng Trung, Bạch Vũ Phong, Miến Điện Người làm Na, Hạ Giao đều đã tử vong. Duy nhất còn sống Nhan hy trọng thương ở bệnh viện cứu trị, sinh tử không rõ. Bạch Vũ Phong là thiên ngự tập đoàn tổng tài, Bạch gia đại tiểu thư, phía trước cùng ngươi hoặc nhiều hoặc là đều có chút gút mắt. Mà Lạp Na cùng ngươi là tựa hồ là bạn cũ, hạ giao là đảng hướng người, sớm ngươi đã từng cùng ngươi tổ phụ đi qua đảng hướng, còn tham dự quá hạ gia đổ thạch, cho nên cùng nàng vẫn luôn là hiểu biết, ta nói đúng không?" vu Dương hỏi. "Không sai." Đồ Mi gật gật đầu. Tại hiện trường vụ án có hai khẩu súng Đây là một người thổi kèn thương. Vũ Dương nói xong, lấy ra súng lục ảnh chụp tới. Đây là một khoản cờ Z83 súng lục, sản xuất với tiêu khắc, toàn trường 172mm, tầm sát thương 50 m. Quan trọng nhất chính là này, khoản di động là cùng hệ liệt mới nhất kích cỡ. Họng súng trải qua thiết kế có tiêu âm hiệu quả. Không có đặc thù con đường, người bình thường không có khả năng mua được này khoản có súng lục. Giết chết hạ dao cùng trọng thương nhăn hy viên đạn chính là từ này chi thương phóng ra ra tới. Cây súng này hẳn là Bạch Lẫm Phong. Đỗ Mi nhận ra tới Bạch Lẫm Phong cầm này một khẩu súng. Vũ Dương cũng không tiếp Đỗ Mi này các phương diện, lại lấy ra một khắc bức ảnh tới. Đây là hai người thổi kèn thương, này khoản súng lục là kinh điển 54 súng lục, nhưng đồng thời đã trải qua cải tạo, cải tạo phương thức tương đối thô tạo. Chúng ta Nam Bộ biên cảnh liền có rất nhiều người cải tạo loại này di động, ở Thanh Dương loại người này thường cũng không thường thấy. Giết chết Lạp Na cùng Bạch Vũ phong viên đạn chính là từ này khoản súng lục bắn ra tới. Lạp na là hạ giao giết chết. Đồ Mi nói: Chúng ta cũng như vậy hoài nghi, hai người thổi kèn thương thượng có hạ giao vân tay, bất quá đồng thời cũng có người vân tay. Vu Dương nói: Như thế nào sẽ có ta vân tay, ta căn bản không có chạm vào súng lục. Đồ Mi lập tức nói: Ở giết chết hạ dao cùng trọng sát Nhan Hi một người thổi kèn thương thượng, có Bạch Vũ Phong vân tay, cho nên giết chết hạ giao hẳn là Bạch Vũ Phong. Nhan Hi trên cổ có đại lượng vết bầm, mặt trên vân tay cùng ra tiết cùng Bạch Vũ Phong cũng ăn khớp. Cho nên chúng ta nhận định Nhan Hi cũng là Bạch Vũ Phong Thương. Vũ Dương còn nói thêm. Với cảnh sát, ta nói, lúc ấy còn có người thứ năm ở đây, đó chính là Bạch Lâm Phong. Kia Chi Thương là Bạch Lâm Phong mang đến, hạ giao là Bạch Lâm Phong giết chết, ta tận mắt nhìn thấy. Đồ Mi lập tức nói. Chính là chúng ta không có ở Thương Chi Thượng tìm được Bạch Lâm vân tay. Vũ Dương nói, không chỉ có như thế, chúng ta tra được ký lục, Bạch Lâm Phong ở phía trước bầu trời Ngọ cũng đã rời đi Thanh Dương trở lại Kinh Thành. Thanh Dương ly Kinh Thành bất quá mấy cái giờ xe trình, hắn từ Thanh Dương tới rồi Kinh Thành sau, không bài trừ hắn lại lập tức lái xe đã trở lại a. Đồ My nói, nhưng là chúng ta đồng sự tới rồi Kinh Thành, cũng ghi lại hắn khẩu cung, từ Thanh Dương đến Kinh Thành lúc sau hắn liền vẫn luôn ở trong nhà không đi ra ngoài quá. Vu Dương trả lời, chuyện này không có khả năng. Đồ My phủ nhận, ngữ khí thực khẳng định nói, ta thực khẳng định Bạch Lâm Phong đêm qua ở Thanh Dương, hắn liền ở biệt thự. Đêm qua chúng ta còn tìm đến đại lượng kim tiêm cùng hải lù ô nhân chế thành phẩm. Loại này hải lù ô nhân lại danh đi ạ sẽ tìm mỏ phìn ít hào. Ất tiên mỏ phìn ít hào là một loại kiểu mới chủng loại hải lù ô nhân, độ tinh khiết rất cao. Giống nhau ma túy, liên tục hút ba bốn thiên tài nghiện, nhưng loại này hải lù ô nhân, chỉ cần bị tiêm vào một lần liền lập tức nghiện, hơn nữa có gây hào giác thành phần. Nói cách khác, bị tiêm vào giả sẽ ở một đoạn thời gian nội sinh ra hào giác. thậm chí làm ra một ít chính mình tinh thần năng lực căn bản không thể không sự tình. Vũ Dương lại giải thích nói. Có khả năng là như thế này, đêm qua hạ giao nghiện ma túy phạm vào, nàng chát song châm lúc sau giống như liền điên rồi giống nhau, lạp na chính là bị nàng đánh chết. Đồ Mi nói. Chúng ta cho ngươi làm lấy được bằng chứng khi phát hiện ngươi bên cổ có một cái thật nhỏ lỗ kim, mà ở hiện trường tìm được trong đó một cái ống tiêm trên đầu cũng có da của ngươi tiết, chúng ta so đối diện lúc sau phát hiện cùng ngươi dân nạ là ăn khớp. Nói cách khác Đêm qua Hạ Giao đã từng dùng ống tiêm cho ngươi tiêm vào quá đi ạ sệ tỉn mọ phìn, đúng hay không? Vũ Dương lại hỏi. Đỗ Mi hơi giật mình, lập tức nói, nàng là muốn cho ta tiêm vào đi ạ sẽ tỉn mọ phìn. Lô Kim cũng đích sắc đều đâm thủng ta làng ra, nhưng là lúc ấy lạp na bung lỏng ra ta đẩy nàng một phen. Nàng trong tay ống tiêm bay, có lẽ đúng là lúc ấy ống tiêm dính ta ra tiết, nàng cũng không có tiêm vào thành công. Hơn nữa lúc này Bạch Vũ Phong xuất hiện, nàng thực phản cảm Hạ Giao ở nàng địa phương dùng ma túy. cho nên hạ giao tạm thời từ bỏ đối ta tiêm vào ớt tiên mỏ phìn ít hảo. Loại này đi ạ sẽ tìm mỏ phìn bởi vì độ tinh khiết rất cao, chỉ cần hơi chút dính lên một chút, liền đủ để cho người sinh ra ảo giác. Có thể hay không là ngươi đêm qua bởi vì bị tiêm vào quá đi ạ sẽ tìm mỏ phìn, ngươi mới sinh ra ảo giác cho rằng chính mình nhìn thấy Bạch Lâm Phong. Mà ngay lúc đó tình huống lại như vậy hỗn loạn, trong lúc hôn loạn ngươi nhặt lên hạ giao thương, nhìn đến Bạch Vũ Phong ở không ngừng đối nhan hi nổ súng. Cho nên ngươi đối nàng nã một phát súng, đem nàng giết chết. Vu dương như thế chính thám. Ta không có. Đỗ mi lắc đầu, ta sau lại bị bạch lấm phong đánh hôn mê, vì cái gì ngươi chính là không tin ta đâu. Bởi vì hiện trường vụ án chỉ chàng chỉ có bốn người, mà chỉ có ngươi còn sống. Sau lại ngươi phát hiện ngươi giết người, ngươi thực hỗn loạn, vì thế ngươi muốn rửa sạch hiện trường. Ai biết ngươi bởi vì mang thai, đồng thời nhất thời đã chịu cực đại đánh sâu vào, ở rửa sạch hiện trường trong quá trình vượng tới rồi. Vũ Dương nói, ta không có, ta thật sự không có, ta bị người đánh hôn mê, ta như thế nào rửa sạch hiện trường. Lại nói, ta căn bản không có giết người, vì cái gì sẽ đi rửa sạch hiện trường đâu. đồ mi có chút sốt ruột, ngươi vì cái gì ngươi chính là không tin ta. Bởi vì hiện tại sở chứng cứ đều chỉ hướng là ngươi, thậm chí chúng ta ở bên cạnh nhìn đến có một cái cây lau nhà, kia cây lau nhà thượng cũng có ngươi vân tay. Vu Dương nói, các ngươi kiểm tra quá ta sau cổ sao. Ta lúc ấy bị đánh một chút, lúc ấy cảm thấy lỗ thai hống hống vang trước mắt tối sầm, sau đó nghe được một tiếng súng vang, ta mới mất đi ý thức. Đồ Mi nói, người sau cổ chỗ cũng không có đặc biệt rõ ràng vết thương. Vũ Dương có chút khó xử giải thích. Cho nên, các ngươi đều cho rằng là ta giết bạch Vũ Phong. Đồ Mi có chút không thể tiếp thu cái này hiện thực, rõ ràng nàng là người bị hại, vì cái gì hiện tại nàng biến thành giết người hung thủ. Chúng ta còn ở điều tra, bởi vì án này ảnh hưởng đặc biệt đại. Nếu không có tân chứng cứ nói, chúng ta sẽ đem tương quan tài liệu chứng cứ chuyển giao viện kiểm sát, từ viện kiểm sát hoạch định lấy tội danh gì khởi tố ngươi. Lấy ta thường lui tới kinh nghiệm tới xem, rất có thể là cố ý giết người tội, hoặc là lạc quan một chút chính là ngộ sát tội. Vu Dương nói, ta vì cái gì muốn sát Bạch Vũ Phong đâu? Đỗ My hỏi, ta làm gì muốn sát nàng? Theo chúng ta biết, Bạch Vũ Phong qua đi hơn một tháng mang theo một cái rất giống tự huyền nam nhân ở Thanh Dương ra vào có đôi. Lại còn có cùng ngươi từng có rất lớn xung đột, đúng không? Vu Dương lại hỏi Không sai, ta là rất chán ghét nữ nhân này Nhưng là ta chưa từng nghĩ tới muốn sát nàng Đồ Mi nói, cũng cường điệu Ta chưa từng nghĩ tới muốn sát bất luận kẻ nào Chính là hiện tại sở hữu chứng cứ đều biểu hiện Có khả năng nhất giết hại bạch vũ phong người Chính là ngươi Bên cạnh nữ cảnh không khỏi nói Đinh Đồ Mi, sở hữu giết người phạm ngay từ đầu Đều không thừa nhận chính mình giết người Kỳ thật ngươi hiện tại nếu thừa nhận Căn cứ tình huống của ngươi, thẩm phán là có thể nhẹ phán. Ta không có giết người vì cái gì muốn thừa nhận. Đỗ Mi hung hăng chừng mắt bên cạnh nữ cảnh, lại lặp lại một lần, ta không có giết người. Khẩu cung tạm thời lục đến nơi đây, ngươi luật sư ở bên ngoài, ngươi muốn hay không thấy nàng. Vu Dương hỏi. Ta muốn gặp ta trợ phu. Đỗ Mi nói. Chỉ sợ không được, ngươi tạm thời không thể gặp ngươi trợ phu. Vu Dương trả lời. Đỗ Mi rất là bất lực, mà Vu Dương cũng mang theo nữ cảnh đi ra ngoài. chỉ chốc lát sau đồng khả hân vào được bọn họ hiện tại hoài nghi là ta giết bạch vũ phong vừa thấy đến đồng khả hân đồ mi vội nói chính là nhưng hân ta thật sự không có giết người ngươi tin tưởng ta sao ta đương nhiên tin tưởng ngươi chúng ta nhiều năm như vậy đồng học ngươi là người nào ta sao có thể không rõ ràng lắm đồng khả hân nói nhưng trước mắt cảnh sát sở siêu tập sở hữu chứng cứ đều đối với ngươi bất lợi đồ mi ánh mắt hàm chứa nước mắt huyền ca ca có phải hay không ở bên ngoài hắn đưa sơ nguyệt về nhà Trong chốc lát lại đây Hơn nữa hiện tại ngươi là nghi phạm Cái này giai đoạn hắn tạm thời không thể gặp ngươi Đồng khả hân nói Đồ mi, ngươi lại đem đem qua sự tình nói một lần Mỗi cái chi tiết đều không cần buông tha Đồng khả hân nói xong Mở ra chính mình bút ghi âm Đồ mi gật gật đầu Lại đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ lại nói một lần Ta hiện tại đi ra ngoài cho ngươi làm tìm người bảo lãnh hậu thẩm Tranh thủ hôm nay buổi tối mang ngươi rời đi nơi này Đồng khả hân nói Đỗ Mi nghe được có thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm, trong lúc nhất thời yên tâm lại, vội gật đầu. Đồng Khả hơn lập tức đi ra ngoài điền tuyển tìm người bảo lãnh hậu thẩm xin thư, nàng chính điền thời điểm tự nguyện tới, đưa xong sơ nguyệt về nhà, hắn một khắc không chậm trễ liền chạy tới. Theo lý thuyết, Đỗ Mi loại này thai phụ chờ sinh nở, nàng là có tìm người bảo lãnh hậu thẩm điều kiện, nhưng lập tức Vũ Dương chỉ nói cái này xét duyệt kết quả muốn ngày mai mới có thể ra tới. Chương 565 kết cục khúc nhạc dạo sáu. Vì cái gì? Tự huyền phi thường không thể tiếp thu, hắn không thể làm đồ mi một người ở chỗ này ngốc cả đêm. Cái này vụ án thực phức tạp, liên lụy phi thường quảng, ảnh hưởng cũng rất lớn. Hiện tại toàn xã hội đều ở chú ý án này, chúng ta cũng thừa nhận rất lớn áp lực. Vô số đôi mắt nhìn chầm chằm chúng ta như thế nào điều tra, cuối cùng như thế nào lạc án, người thái thái cũng là một cái quảng chịu chú ý nửa công chúng nhân vật, tạm thời không thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm. vu Dương nói, Lý Minh hơn đâu? ta muốn gặp hắn. Tự Huyền không muốn nghe Vu Dương nói, chỉ nghĩ làm Lý Minh Hơn cho chính mình giao đái. Ai biết hắn lời nói rơi xuống. Lý Minh Hơn điện thoại liền đánh tới. A Huyền, người nghe ta nói. Đỗ Mi là ta ân nhân, là Minh Châu muội muội, Sơ Nguyệt cô, cô, ta không có khả năng không giúp nàng. Ta bảo đảm hôm nay buổi tối nàng nơi này sẽ phi thường an toàn, ta sẽ làm người chiếu cố hảo nàng. Ngươi ngày mai lại đến làm tìm người bảo lãnh hậu thẩm, hảo sao? Lý Minh Hơn nói. Vì cái gì? Ngươi hẳn là biết tiểu Mễ mang thai, nàng không thể lưu tại nơi này. Tự huyền không tiếp thu, hắn nhất định phải mang tiểu Mễ rời đi nơi này. Ta biết, chính là hiện tại án này đã chết ba người, một cái là thiên ngự tập đoàn tổng tài, kinh thành danh viện Bạch Vũ Phong. Bạch người nhà chiều nay đã tới Thanh Dương nhận thi, Bạch Vũ Phong phụ thân cố ý thấy ta, muốn chúng ta ở trong vòng ba ngày cấp ra một cái kết quả. Một cái là ngoại tịch người, còn có một cái phỉ Thúy Châu đáo hiệp hội lý sự trưởng, vụ án quá phức tạp. Ta nơi này thừa nhận phi thường đại áp lực, tạm thời không thể làm đồ mi tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Lý Minh Huân nói, ta bảo đảm đồ mi sẽ không có việc gì, ngươi đi về trước có thể chứ. Ngươi biết ta làm không được, Minh Huân, tiểu Mễ là lao bà của ta, ta đã trơ mắt các ngươi mang đi nàng, hiện tại ngươi làm ta còn nhìn các ngươi như vậy câu lưu nàng, ta thật sự làm không được. Hắn đã mau đến nhẫn mại cực hạ, hắn cần thiết làm tiểu Mễ lập tức trở lại chính mình bên người. Lý Minh Huân nhận ra. Hắn nghe ra chính mình vị này sinh tử huynh đệ trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ lo lắng cùng tuyệt vọng. Đây là hắn cùng tự huyền nhận thức từ ấy năm tới nay, hắn lần đầu tiên dùng như vậy ngự khí cùng chính mình nói chuyện. Hắn than nhỏ khẩu khí nói, nhưng trước mắt tình huống là, đồ mi đích xác bị nghi ngờ có liên quan giết người. Tiểu Mễ không có giết người. Tự huyền lập tức cường điệu. Ta biết, A huyền, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đồ mi lưu tại cục cảnh sát càng an toàn một ít sao? Hiện tại toàn xã hội đều ở chú ý án này Ta dám khẳng định nhà ngươi phụ cận nhất định có phóng viên mai phục. Cùng với đồ mi sau khi rời khỏi đây đi đến chỗ nào đều có phóng viên đi theo không ngừng bị quấy rầy, không bằng trước ngốc tại cục cảnh sát, ta nhất định làm ta chiếu cố hảo nàng, được không? Lý Minh Hơn nói. Tự huyền nắm chặt di động, nửa ngày không nói gì. Ngày mai, ngày mai chúng ta lại xem tình huống, chỉ cần điều kiện cho phép, ta nhất định làm ngươi mang đi đồ mi. Lý Minh Hơn lại lần nữa nói. Tự huyền thu điện thoại. Vũ Dương cũng không biết cục trưởng cùng tự huyền nói thế nào, nhưng xem tự huyền này thần sắc, hẳn là khuất phục, Hắn nói, tự tổng, ngươi yên tâm, lấy thuộc là ta xoáy muội đồ mi là nàng bạn tốt, ta nhất định làm người chiếu cố hảo nàng, bảo đảm sẽ không làm nàng ở chỗ này chịu khổ. Trước mắt chỉ có thể như thế. Tự huyền khép hờ đôi mắt, hít sâu một hơi, mới có thể cưỡng chế trụ nội tâm bất an cùng nôn nóng. Ta đi theo tiểu mễ nói một chút. Đồng khả hân xoay người muốn vào đi. Đồng luật sư. Hôm nay thấy ngại phạm thời gian đã kết thúc, tạm thời ngươi không có phương tiện đi gặp nàng. Bên cạnh một cái nữ cảnh ngăn lại Đồng Khả Hân nói. Ta làm người cùng đồ mi nói một chút, nàng nhất định có thể minh bạch. Vu Dương nói. Đồng Khả Hân đương nhiên cũng biết luật sư thấy đương sự thời gian cơ hội cũng cực hữu hạn. Bọn họ hôm nay đã làm Vu Dương phá rất nhiều lệ, nhân ra cũng muốn ấn trình tự tới, nàng liền không hề kiên trì. Nhưng hân, ngươi đi về trước đi, hôm nay vất vả ngươi. Tự huyền thanh âm khàn khàn nói ân. Tự đại ca, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn tiếp tục đâu? Đồng Khả Hân nói: Đúng vậy, ngày mai còn muốn tiếp tục. Đâu một hồi, đối mặt pháp luật, đối mặt trước mắt cục cảnh sát cái này lạnh như băng kiến trúc, hắn cũng không biết làm sao. Hắn tự huyền, cư nhiên cũng có không biết làm sao thời điểm. Đỗ Mi vẫn luôn đang đợi, chờ thông chi chính mình có thể rời đi. Phòng này liền cửa sổ đều không có, chỉ có mấy trương lạnh băng ghế dựa, nàng tội liên đới đều cảm thấy vạn phần khó chịu. Chính là nàng đợi đã lâu. Rốt cuộc chờ đã có người lại đây, là vừa mới đi theo cùng nhau thẩm vấn hai cái nữ cảnh. Trong đó một cái nữ cảnh trong tay cầm một bộ quần áo, là một bộ hôi làm điều cách xa nhau thủ phục. Ta mang người đi ngươi câu lưu thất, trong chốc lát người đem quần áo thay. Nữ cảnh A lạnh như băng nói, trong tay lấy ra cỏng tay muốn đem đổ mi khảo thượng. Ta luật sư đã cho ta xin tìm người bảo lãnh hậu thẩm, ta hôm nay buổi tối là có thể rời đi nơi này, không cần đi câu lưu thất. Đổ mi có chút kháng cự lui về phía sau. Một khác nữ cảnh lấp kín nàng, một tay nắm cổ tay của nàng hơi hơi thi lực, giống ngươi loại này giết người, sao có thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm, ngươi luật sư đệ trình nộp tiền bảo lãnh xin đã đánh đi trở về, từ giờ trở đi thẳng đến chúng ta cuối cùng lạc án khởi tố, ngươi đều phải bị câu lưu ở chỗ này. Sao có thể, ta luật sư rõ ràng nói ta tình huống như vậy có thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Ở đồ mi nói chuyện lập tức, tay nàng đã bị quòng. Tự thái thái, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi lão công là tự huyền ngươi phạm vào tội là có thể cao nhân nhất đằng sao?" Nữ cảnh bê hừ lạnh một tiếng nói, pháp luật trước mặt mỗi người bình đẳng, ngươi giết người, liền phải đã chịu pháp luật chế tài. "Ta không có giết người." Đồ Mi phủ nhận. Hai nàng cảnh lẫn nhau coi cười lạnh, căn bản không hề lý Đồ Mi. "Ta không có giết người." Đỗ Mi lại hừ nhẹ một tiếng, lại bị bên cạnh nữ cảnh đẩy một phen, thiếu chút nữa làm nàng té ngã. Nàng bị đưa tới một gian hoàn cảnh còn tính không tồi câu lưu thất. có đơn độc giường, có một cái nho nhỏ toilet sạch sẽ ngăn nắp. Ngươi hôm nay buổi tối liền ở nơi này. Nữ cảnh đem nàng đẩy mạnh đi, ngươi vẫn là nhận rõ hiện thực đi, trừ bỏ nhận tội. Hiện tại ai cũng không giúp được ngươi. Nói thẳng, ngươi thực may mắn, phạm vào tội giết người còn có thể có đơn độc câu lưu thất trụ. Đỗ Mi không nói lời nào, nàng ngồi ở cạnh phản biên, xem nàng khăn trải giường tẩy trở nên trắng, ngồi xuống đi xuống đều có thể ngửi được dạy đặc nước sắt trùng hương vị. Nàng xoa xoa cái muối, ngáp một cái. nữ cảnh cho nàng giải quang tay không cần chơi đa dạng ngươi nên may mắn ngươi là tự thái thái nếu là giống nhau tù phạm tuyệt đối không có như vậy xa hoa câu lưu thất có thể ở xa hoa câu lưu thất đồ mi nhìn này không đến năm bình mễ phỏng trừ bỏ giường đó là bên cạnh phóng một phen ghế dựa không có cửa sổ liền môn đều là cửa sát cùng vách tường giống nhau lạnh như băng quả nhiên đây là xa hoa phòng a đi thôi nữ cảnh a nhắc nhở chính mình đồng sự hai cái nữ cảnh ra tới sau Nữ cảnh A có chút bất an nói, với đội nói làm chúng ta hảo hảo chiếu cô nàng, vừa rồi chúng ta có thể hay không quá hung A. Đối phạm nhân chính là phải việc công xử theo phép công, lại nói chúng ta cũng không thế nào nàng không phải sao. Nữ cảnh B nhưng thật ra đúng lý hợp tình, cũng chính là loại này phú thái thái có như vậy đãi ngộ, còn vẻ mặt vô tội bộ dáng. ngươi nói nếu là đổi thành người thường lại sẽ thế nào? Nói cũng là, nữ cảnh A lên tiếng, hai người lúc này mới rời đi. Đỗ mi một người ngồi ở giường ván gỗ thượng phát ngốc, nàng túi đầu sờ sờ chính mình bụng. Đột nhiên, thai nhi giật giật. Kỳ thật từ 20 chu về sau, thai động cũng đã có. Hiện tại nàng đã thói quen bảo bảo thường thường sẽ đá một chân, động một chút. Nhưng giờ khắc này, cảm nhận được bảo bảo hoạt động, Đỗ mi thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Bảo bảo không sợ, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Đố mi nhẹ vỗ về bụng thấp giọng nói. Nàng lời nói rơi xuống, bảo bảo lại động một chút. Ngươi nghe được ta nói chuyện đúng hay không? Ngươi thật ngoan. Bảo bảo, có ngươi bồi ta, mụ mụ không sợ. đồ mi nhẹ ngữ. Đố mi vốn dĩ đều đã tuyệt vọng, vừa rồi nữ cảnh nói nàng không thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm, muốn vẫn luôn ngốc tại nơi này khi, nàng thật sự có bị vứt bỏ cảm giác. Tuy rằng nàng trong lòng rõ ràng, huyền ca ca nhất định cũng là bất lực, nhưng nàng vẫn là cảm thấy thương tâm thậm chí suy nghĩ huyền ca ca có thể hay không từ bỏ chính mình. Nhưng giờ khác này, cung bảo bảo đơn giản hố động đột nhiên liền chưa khỏi nàng nàng cảm thấy có bảo bảo làm bạn nàng tựa hồ cũng không sợ đang lúc nàng như vậy tưởng khi nghe được có người tới gõ cửa đỗ mi vừa nhấc đầu nhìn đến lý minh huân đứng ở cửa trong tay hắn xách theo không ít an tay phải là một bộ tân phô đệm chăn. minh châu thực không yên tâm người làm ta mang điểm đồ vật cho ngươi lý minh huân không quá tự nhiên nói cảm ơn đỗ mi không nghĩ tới lý minh huân còn có thể cho chính mình tặng đồ còn mang theo phô điểm Lý Minh Huân đem ăn phóng hảo, đối đồ mi nói, ngươi ngồi nơi này, ta cho ngươi phô một chút giường đi. Ta chính mình đến đây đi. Đồ mi vội nói, ngươi đừng núp nít đi. Lý Minh Huân kỳ thật chính mình cũng biệt nữ, hắn cùng đồ mi vẫn luôn biệt nữ thực. Phía trước đối nàng là có rất nhiều hiểu lầm, nhưng nàng vẫn luôn giúp chính mình, giúp Sơ Nguyệt, giúp Minh Châu. Hắn không phải không có ấy nấy, chuyện này hắn cũng hy vọng có thể chính mình có thể giúp được đồ mi. nhưng là nếu thật sự làm đồ mi tìm người bảo lãnh hậu thẩm đi ra ngoài nàng ngược lại muốn thừa nhận càng nhiều phê bình còn không bằng lưu tại nơi này lấp kín miệng lưỡi thế gian còn có thể thắng được đại chúng đồng tình a huyền làm ta chiếu cấu ngươi ngươi mang thai muốn nghỉ ngơi nhiều đừng suy nghĩ bậy bạn lý minh huân hai ba hạ giúp đồ mi đem giường một lần nữa phô một chút đệ đẻ giống như giường vẫn là có điểm lạnh ta không thói quen ngủ mềm giường như vậy vừa vẫn tốt đồ mi cũng không được tự nhiên Nàng đối Lý Minh Huân nguyên bản trong lòng cũng là có vài phần chán ghét, hiện tại nhân ra vì cho chính mình đưa ăn cùng ngủ, nàng ngược lại ngượng ngủ. Vậy là tốt rồi, ngươi muốn hay không uống nước, Minh Châu làm ta mang theo một cái bình giữ ấm, ta đi cho ngươi đảo ly nước ấm tới. Lý Minh Huân đem một túi đồ vật phóng bên cạnh bàn nhỏ, lấy ra bình giữ ấm. Cảm ơn ngươi, nàng đang muốn uống điểm nước ấm. Đừng có khách khí như vậy. Lý Minh Huân nói xong, cầm bình giữ ấm đi ra ngoài. Đỗ mi lại ngồi vào trên giường. Tân dường đệm cùng chăn muốn mềm mại rất nhiều, vốt liền cảm thấy thực thoải mái. Chỉ chốc lát sau Lý Minh Huân trở về, cho nàng đổ một ly nước cấm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai tình huống sẽ khá lên. Cảm ơn. Đỗ Mi đưa hắn tới cửa. Chúng ta sẽ tìm được chứng cứ chứng minh bạch lấm phong ở lệ cảnh Hào Đình xuất hiện quá. Tới cửa khi, Lý Minh Huân nói. mươi 565 kết cục chuẩn tấu bảy, Ta xem qua ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo, ngươi trong thân thể cũng không có đi ạ sẽ tìm mọ phìn Tuy rằng Pháp Y ý, ý nói không bài trừ ngươi trong thân thể tiêm vào đi ạ sẽ tìm mỏ phìn rất ít, trải qua một đêm bị máu phân tích hòa tan, nhưng ta càng tin tưởng ngươi nói, Bạch Lâm Phong sát thật xuất hiện quá, mà không phải ngươi hào giác. Hiện tại Vu Dương đã ở cha hai ngày này các đại cao lộ quốc lộ quá quan ký lục, xem có thể hay không chụp đến Bạch Lâm Phong hồi Thanh Dương hành trình ký lục. Lý Minh Hơn nói. Đỗ Mi nghe được Lý Minh Hơn nói như vậy, cuối cùng yên tâm rất nhiều, nói, tóm lại, cảm ơn các ngươi. Ta đi rồi. lý minh Hơn lúc này mới rời đi đỗ mỹ ngồi trở lại mép giường sờ sờ mép giường đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi liền nằm nghiêng hả nhắm mắt lại tự huyền một đêm không ngủ án này mấu chốt là bạch lâm phong bạch lâm phong lúc này đã ở thanh dương nhưng nếu không có chứng cứ chứng minh đêm qua hắn ở thanh dương thậm chí xuất hiện ở lệ cảnh hào đình đem hắn trộm tới cũng vô dụng bạch ra buổi chiều đã tới rồi thanh dương hơn nữa đi nhận bạch vũ phong thi thể bạch phu nhân khóc ruột gan nước Từng khúc bạch Phu ôm thê tử nhìn nữ nhi vô tội chết thảm cũng hơi hơi đỏ hốc mắt bạch phụ bạch mẫu phía sau tắc đi theo bọn họ nhị nữ nhi bạch phượng phượng bạch phượng phượng cùng bạch vũ phong lớn lên giống nhau như lúc an mặc màu xám chức nghiệp trang phục biểu tình tương đối nghiêm nghị từ khí chất thượng xem bạch phượng phượng càng nghiêm cẩn nội hiểm một ít bạch vũ phong tắc trương dương yêu diễm hai người song không giống nhau khí chất cho nên cho dù lớn lên giống nhau cũng liếc mắt một cái có thể làm người biện bạch ra tới bạch lâm phong đi theo bọn họ phía sau an mặc một bộ màu đen tây trang mang kính dâm, mặt vô biểu tình, toàn trường một chữ chưa nói, cũng không lưu một giọt nước mắt. Vu Dương đã tìm Bạch Lâm Phong lục quá khẩu cung, lúc sau liền vẫn luôn không cơ hội tiếp cận Bạch Lâm Phong. Bạch Phụ công vụ rất bận, nhận xong thi thấy một chút lý minh hân, buổi chiều liền đi rồi. Bạch Lâm Phong tắc mang theo mẫu thân trụ vào chính mình ở Thanh Dương một chỗ biệt thự. Vu Dương vẫn luôn có phái người âm thầm đi theo Bạch Lâm Phong mẫu tử, nhận xong thi sau bọn họ liền hồi biệt thự, lúc sau cơ hội lại không ra tới quá. Bạch Phượng Phượng đã tới hai lần. chạm bạng thời điểm đi rồi liền lại không trở về quá. Tự huyền một đêm không ngủ, Lý Minh Hơn tới rồi buổi tối 12 điểm cho hắn điện thoại, hiện tại cha xét từ Kinh Thành đến Thanh Dương phương hướng sở hữu chiếc xe, cho nên thu phí quan khẩu ghi hình đều điều ra tới nhìn, cũng không có phát hiện Bạch Lâm Phong. Có thể hay không Bạch Lâm Phong căn bản không có quá thu phí quan khẩu đâu. Tự huyền lập tức hỏi, Từ Kinh Thành đến Thanh Dương địa giới kia một đoạn cao tốc thượng, hẳn là có rất nhiều rừng xe mang kỳ thật là có thể xuống xe Mà này đó dừng xe mang bên cạnh có lẽ có thể hạ cao tốc. Tự huyền lập tức hỏi, nếu là cái dạng này lời nói, thu phí chạm điều không đến bạch lấm phong tiến Thanh Dương video thực bình thường. Lý Minh Vân biểu tình dung mình, cảm thấy tự huyền nói rất có đạo lý, nhưng như vậy liền giống như biển rộng tìm kim, bởi vì kinh thành đến Thanh Dương ít nhất có mười mấy rừng xe mang, bất luận cái gì một cái rừng xe mang đều có khả năng xuống xe. Hiện tại đã chậm, sáng mai ta liền phái người đi tra. đem kinh thanh cao tốc ở thanh dương đoạn đường sở hữu rừng xe mang nhưng hạ cao tốc giao lộ đều tra một lần xem có hay không gặp qua bạch lâm phong lý minh huân nói tự huyền liền ứng sức lực đều không có nắm di động nhìn bầu trời ánh trăng phát ngốc Người ở đâu lý minh huân cảm giác tự huyền cảm xúc giống như không đúng lắm vội hỏi tự huyền không nói chuyện vẫn chuyên tâm thưởng thức ánh trăng Người sẽ không nhi cả đêm đều ở cục cảnh sát cửa đi lý minh huân lập tức hỏi hỏi xong liền biết chính mình đoán đúng rồi a huyền Ta đi xem qua đồ mi, nàng khá tốt. Ta cho nàng tặng ăn cùng nước gấm, ngươi không cần lo lắng. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn tiếp tục, ngươi nếu là thân thể suy sụp, đồ mi còn sẽ lo lắng ngươi. Ta lưu tại nơi này, sẽ an tâm một chút. Tự huyên nói, nơi này ly nàng gần một ít, hắn sẽ cảm giác chính mình ở bồi nàng, bọn họ là ở bên nhau. Lý Minh hân tâm chầm xuống, đối bạn tốt vạn phần đau lòng. Ngày này, ngươi cũng vất vả. Tự huyên lại nói, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ ở trên xe mẹ trong chốc lát. Hảo. Hai người lúc này mới cắt đứt điện thoại. Sáng sớm hôm sau, tự huyền vẫn là trở về chuẩn bị đổi thân quần áo tắm rửa một cái. Vừa vào cửa liền nhìn đến Minh Châu, hiển nhiên nàng cũng một đêm không ngủ hảo. Minh Châu cũng không dám hỏi nàng, tuy rằng trong lòng vạn phần lo lắng, chỉ nói, ta, ta nấu cháo, ngươi có muốn ăn hay không. Tự huyền đương nhiên biết Minh Châu đang lo lắng cái gì, hắn nói, Hảo, ta tắm rửa đổi cái quần áo. Hắn tắm xong. Đổi xong quần áo, Sơn Nguyệt cũng tỉnh, nhìn đến Tự Huyền đôi mắt mở to đại đại đáng thương vô cùng hỏi, "Huyền thúc thúc, tiểu mẹ còn không thể trở về sao?" "Tiểu mễ tạm thời còn không thể trở về." Tự Huyền ngồi xổm xuống thân cùng Sơ Nguyệt nhìn thẳng, "Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem tiểu mễ tiếp trở về." Sơn Nguyệt gật gật đầu, sau đó có chút đáng thương nói, "Ta tưởng tiểu mễ." Lời này lập tức nói đến Tự Huyền trong lòng đi, bởi vì hắn cũng suy nghĩ, hơn nữa tưởng tâm đều là đau. "Ngươi hôm nay ngoan ngoãn đi đi học." Đừng làm tiểu mễ lo lắng ngươi, được không? Tự huyền nói. Ta sẽ, ta thường ngoan không cho tiểu mễ lo lắng. Nói xong, nàng vội ngồi vào trên bàn cơm đi, từng ngụm ăn bữa sáng. Tự huyền cũng ngồi trở lại vị trí thượng, nhìn đến sơ nguyệt như vậy, trong lòng tự nhiên cũng không chịu nổi. Ăn một chút gì mới có sức lực. Minh Châu cho hắn thịnh hảo một chén cháo. Ân. Tự huyền ăn một chén cháo liền ra cửa. Hắn mới ra môn, liền nhận được đồng khả hơn điện thoại, ước hắn gặp mặt Đồng khả hân cấp cùng tự treo ở chính mình luật sở văn phòng, tự quá ca, Ngươi ăn bữa sáng sao? Ta ăn qua. Tự huyền xem đồng khả hân hôm nay còn hóa nồng đậm trang, ngay cả như vậy, cũng vô pháp che khuất nàng khỏe mắt thanh hắc, xem ra đêm qua nàng cũng không ngủ hảo. Nhưng ngay cả như vậy, nàng tinh thần đảo vẫn là khá tốt. Ta biết đồ mi qua đi đã nhiều năm vẫn luôn có giúp đỡ cam túc, quý châu trở nghèo khó vùng núi nhi đồng, thậm chí thúy Mỹ còn có cố định một bút quỹ tham dự vùng núi quốc lộ kế hoạch. Một trọi một nhi đồng kế hoạch chờ ta muốn này đó tư liệu. Đồng Khả Hân phiên tư liệu nói. Ngươi muốn những thứ này để làm gì sao? Tự huyền hỏi. Vũ Dương không phải nói đồ mi không thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm là bởi vì xã hội dư luận sao? Chúng ta hiện giai đoạn sách lược chính là cho hắn chế tạo xã hội dư luận, xem hắn còn hạ không giới phê chuẩn thư, như vậy Lý Minh hơn nơi nào đuổi kịp mặt cũng có giao đái. Đồng Khả hơn nói. Tự huyền trước mắt sáng ngời, lập tức nói. Hảo. nói xong hắn lập tức gọi điện thoại cấp trần dụng làm hắn chuẩn bị tư liệu đưa lại đây cùng ngày buổi sáng 10 điểm thanh dương đại học pháp luật viện tiến sĩ sinh đạo sư hạ vệ biết giáo thụ phát biểu một thiên thai phụ bị nghi ngờ có liên quan mưu sát hay không áp dụng tìm người bảo lãnh hậu thẩm pháp lý tính văn trương nên văn chương chỉ ra thai phụ đặc biệt là đái sản thai phụ bởi vì này đặc thù sinh lý điều kiện đối xã hội tạo thành nguy hại tương đối hữu hạn ở thích hợp điều kiện hạ cho dù tội danh tương đối nghiêm trọng cũng là có thể áp dụng tìm người bảo lãnh hậu thẩm Hạ vệ biết giáo thủ bằng gần bị xã hội rộng khắp thảo luận lệ cảnh hào đình án vi lệ nghi phạm đinh đổ mi trước đó bắt cóc đến hiện trường vụ án bị nghi tiêm vào đi ạ sẽ tìm mò phỉ ít hảo ở nhân thân cùng thân thể gặp thật lớn uy hiếp dưới tình huống đã phát sinh đánh trả thậm chí trí người tử vong hành vi từ tạm thời vụ án phân tích tới xem kỳ thật có thể định nghĩa vì phòng vệ chính đáng phòng vệ chính đáng là có thể miễn với hình sự trách nhiệm căn cứ vào cái này tiền đề dưới đinh đổ mi không chỉ có hiện tại có thể áp dụng tìm người bảo lãnh hậu thẩm. cho dù hậu kỳ bị lạc án khởi tố đồng dạng có thể vẫn luôn áp dụng tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Áng văn chương này một phát ra tới, lập tức khiến cho phi thường đại hưởng ứng. Văn chương phát ra không đến 10 phút chuyển phát thượng và lần, không đến một giờ, áng văn chương này tiến vào huấy bồ đề tài bảng xếp hạng thảo luận, cũng bị một lần đỉnh đến đệ nhất danh. Ngay sau đó đến 11 giờ khi, huấy bồ thượng đột nhiên có cái huấy bồ hào đã phát một tổ hình ảnh cùng văn chương. Tiêu đề vì đẹp nhất công chúa đẹp nhất mụ mụ. ảnh trục chung là tây bộ vùng núi lấy Thúy Mỹ mệnh danh trung học, một đám học sinh đứng ở trường học trước, có một cái Mỹ lệ nữ tử đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn bọn họ. Tiếp theo hiện tại cam túc đẹp nhất quốc lộ đèo, mà này quốc lộ còn lại là Thúy Mỹ mấy năm gian bỏ vốn tu sửa mà thành. Này thấy bù phát ra tới lúc sau, lập tức lại có một khác điều hấy bù phát ra, ký lục Thúy Mỹ phía sau màn đại lao bản đinh đổ mi ở qua đi 8 năm gian cộng giúp đỡ học sinh 240 mức danh, ở các nơi thiên thai nhân họa quên tiền tổng ngạch đạt vạn Thúy Mỹ ở năm trước Tây bộ động đất quên tiền cũng xa cao hơn mặt khác xí nghiệp. Vị này phỉ thúy công chúa là hoa hạ điệu thấp nhất lại nhất không nên dư lực làm việc thiện doanh nhân. Cái này đề tài phát ra tới, tới rồi buổi chiều một điểm, phỏng vấn lượng gần 500 triệu, tham dự thảo luận mấy ngàn vạn, vẫn luôn ở đề tài bảng đứng đầu bảng. Rất nhiều người đều bị cái này vẫn luôn yên lặng làm việc thiện phỉ thúy công chúa sở đà động, thậm chí còn có quý châu hữu phát huấy bổ ngôn từng gặp qua Đinh Đồ Mi, nàng là một cái Mỹ lệ lại hiền lành tuổi trẻ nữ nhân. Cùng người ở chung không có cái giá, cùng mỗi người ở chung đều phi thường thân thiết, là hắn gặp qua đẹp nhất nữ nhân. Khởi sướng đề tài thảo luận bác chủ nói, nếu không phải bởi vì chú ý lần này hắn kiện, nếu không phải bởi vì nhất thời tò mò ta cũng sẽ không chú ý vị này phỉ thúy công chúa. Chờ ta một chút chú ý thậm chí là thâm bái nàng tư liệu, liền bị nàng nhân cách mị lực thật sâu đả động. Nàng, bị vùng núi hải tử kêu tỉ tỉ, nàng, bị rất nhiều nghèo khó thôn dân xưng là quý nhân, nàng yên lặng làm việc thiện. không cầu hồi báo không cầu danh lợi mà hiện tại nàng còn có một cái tên tiêu mẫu thân cái này đề tài lúc sau lập tức có người khởi xướng một cái khác để tài thỉnh cấp vị này thiện lương mẫu thân công bằng pháp luật đãi ngộ cái này đề tài xúc động rất nhiều hữu trong lúc nhất thời lạc thượng thảo luận khí thế ngất trời lý minh huân cũng nhìn đến cái này đề tài trong lúc nhất thời chậm rãi cười sau đó hắn nhận được một chiếc điện thoại điện thoại sau khi chấm dứt liền thông chi vũ dương Nhanh chóng cấp đinh đổ Mi tìm người bảo lãnh hậu thẩm xin tiến hành phê duyệt. Vì thế, buổi chiều điểm mươi phần, Đồng Khả Hân nhận được vu dương điện thoại, Đồ Mi tìm người bảo lãnh hậu thẩm xin đã phê chuẩn, thỉnh bọn họ qua đi tiếp người. Kết thúc điện thoại sau, Đồng Khả Hân quay đầu đối tự huyền nói, chúng ta có thể đi tiếp người. Tự huyền rốt cuộc lộ ra hai ngày này để nhất mặt chân chính thả lỏng sau tươi cười, cũng đối trước mắt nữ tử lau mắt mà nhìn lên. Nàng sách lược không thể nghi ngờ là phi thường thành công. Toàn bộ đề tài tiết tấu năm chắc đặc biệt hảo, phối hợp chính mình marketing đoàn đội chế tạo cái này đề tài, thành công làm đồ mi ở công chúng trước mặt biến thành một cái tâm địa thiện lương, ở làm từ thiện không lưu danh rồi lại gặp bất hạnh nữ nhân. chương 567 kết cục khúc nhạc dạo 8. Nếu không phải này một loạt động tác, nếu không phải như vậy cường dư luận áp lực, đồ mi lại sao có thể nhẹ nhàng tìm người bảo lãnh hậu thẩm thả ra. Đang lúc hai người chuẩn bị xuất phát khi nhưng hân cửa văn phòng lại bị gõ vang. ở tự huyền trước mặt nhưng hân chỉ cảm thấy xấu hổ thực, không cần đoán cũng biết là ai Diệp Thừa Vũ xuất hiện ở cửa, trên mặt treo tươi cười xin hỏi, yêu cầu cà phê sao chúng ta hiện tại muốn đi cục cảnh sát đồng khả hân đối Diệp Thừa Vũ thật sự vô ngữ, ngày này hắn gõ vô số lần, vốn dĩ nàng cùng tự treo ở nói chuyện quan trọng vị công tử này ra nhất biến biến tiến vào cũng không chê phiền, trong chốc lát hỏi bọn hắn muốn hay không uống nước trong chốc lát đưa điểm tâm, trong chốc lát yêu cầu tìm văn kiện. các loại lấy cơ đùn đùn không dứt làm đồng khả hơn rất là ưu tang cũng may tự huyền tựa hồ cũng không để ý cũng không cảm giác có ra diệp thừa vũ đối hắn ở nhưng hơn văn phòng một ngày sở biểu đạt ra tới bất mãn còn muốn đi ra ngoài hơn nữa vẫn là cùng một người nam nhân một cái ngoại hình ưu tú sự nghiệp thành công nam nhân diệp thừa vũ ngăn ở đồng khả hơn bên người cho mày ta muốn vội công sự đồng khả hơn thực xin lỗi nhìn mắt tự huyền chỉ hận không được trước mắt này chỉ có thể lập tức biến mất ngươi vội công sự Trong sở công sự một đống không gặp người vội. Diệp thừa vũ có chút bất mãn nói. Đồng khả hân chỉ cảm thấy đầu đại, nếu không phải nàng tính tình luôn luôn thực hảo, nàng thật sự sẽ muôn mắng người. Nhưng là mắng chửi người không phải nàng phong cách, nàng đành phải mềm hạ thanh âm nói. Thừa vũ, ta cùng ngươi câu thông quá, đồ mi là ta tốt nhất bằng hữu hiện giai đoạn ta cái gì công tác đều sẽ đẩy ra, chỉ chuyên chú làm nàng này một kiện án tử. Ok, ta đã hiểu, ngươi đi vội đi. Diệp thừa vũ cũng không phải không hiểu nàng. Chỉ là nàng cùng một người nam nhân như vậy ra ra vào vào, làm người ngoài nhìn thực dễ dàng hiểu lầm. Đương nhiên, toàn thành người đều biết, tự huyền đã kết hôn, hắn còn đi tham gia quá người ta hôn lễ. Hắn cũng không phải hoài nghi cái gì, chỉ là thuần túy cảm thấy chướng mắt khó chịu thôi. Xin lỗi, Diệp Thiếu, muốn tạm thời mượn một chút đồng luật sư. Tự huyền nhưng thật ra thực khách khi nói, ngươi yên tâm, hẳn là phó luật sư phí ta một phân sẽ không thiếu sẽ đánh tới các ngươi luật sư lâu tài khoản. Tự đại ca. Đồng khả hân vừa nghe tự huyền nói như vậy, lập tức muốn cự tuyệt. Nàng đương đổ mi luật sư chỉ xuất phát từ tình nghĩa, như thế nào có thể thu luật sư phí. Tự huyền vỗ nhẹ một chút đồng khả hân vai, ý bảo nàng không cần lại chối tử. Đồng khả hân tâm hắn đương nhiên hiểu, nhưng nàng hiện tại là thanh dương phi thường nổi danh luật sư, vì án này nhưng hân bắt tay đầu sở hưu án tử đều ngừng, đối luật sở cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hắn phó luật sư phí theo lý thường hẳn là, nhưng hân nói nghĩa vụ giúp các người. Ngươi không cần lại chi trả cái gì luật sư phí. Diệp thừa vũ để ý mới không phải kêu một chút luật sư phí. Chuyện này xin cho hứa ta trong hồ sơ tử sau khi kết thúc lại cùng ngươi nói chuyện, ta cùng Nhưng Hân đi trước, muốn đi cục cảnh sát làm việc. Tự huyền nói. Diệp thừa vũ cũng biết lệ cảnh hào đình án tử, càng biết tự huyền thê tử là này án tử nghi phạm, hiện tại đối nhân ra tới nói án tử quan trọng nhất. Hắn vẫn là biết nặng nhẹ, không thể chậm trễ nữa nhân ra thời gian, lúc này mới tránh ra lộ. Lên xe sau. đồng khả hơn vẻ mặt xin lỗi nói xin lỗi tự đại ca diệp thừa vũ người này có chút ấu trĩ kỳ thật không có ý gì khác ta hiểu tự huyền liếc mắt một cái nhìn ra kia diệp thừa vũ thích đồng khả hân, chính mình thích nữ nhân cùng một nam nhân khác ở một cái văn phòng cả ngày đại khái ai cũng chịu không nổi hắn có thể lý giải bất quá người khác cảm tình hắn cũng không tính toán kiến nghị hoặc là xem vào cho nên cũng không nhiều nói hiện tại đối hắn tới giảng nhất vội vàng chính là đem đổ mi tiếp trở về tới rồi cục cảnh sát Bọn họ vừa xuống xe liền có một đám phóng viên dũng lại đây, mặt sau chỉ nghe được ca ca chụp ảnh thanh. Tự tổng, nghe nói ngài thái thái tìm người bảo lãnh hậu thẩm đã phê chuẩn, ngài là tới đón nàng sao? Tự tổng, ngài thái thái bị nghi ngờ có liên quan giết hại Thiên Ngự tập đoàn tổng tài Bạch Vũ Phong. Căn cứ phía trước tin tức, Bạch Vũ Phong cho tới nay đối với người thập phần trung tình, bị ngài cự tuyệt lúc sau, đã từng mang theo một cái cùng người thập phần giống nhau bạn trai ra vào có đôi. Tự thái thái vì trả thù Bạch Vũ Phong, Cho nên mới đem nàng giết hại, là như thế này sao? Vốn dĩ, tự huyền cùng đồng khả hân là không tính toán trả lời bất luận vấn đề gì, nhưng đồng khả hân nghe thấy cái này vấn đề, lập tức dừng bước. ngươi là nhà ai truyền thông? Đồng khả hân hỏi cái kia phóng viên. Đồng khả hân người này tính cách là nói chuyện tuy rằng khách khí ôn nhu, nhưng nên sắc bén khi ánh mắt cũng là mang theo dao nhỏ có thể chọc người chết. Ta là Dương Thành Ngu Báo. Kia nhớ rõ trả lời. Đồng khả hân nhìn một chút cái này phóng viên công tác làm Liền cười nói, dư phóng viên, ngươi hảo, ta là đinh đổ mi đại biểu luật sư. Lệ cảnh hào đình như sát án hiện tại cảnh sát còn ở điều tra giữa, đến giờ phút này mới thôi cảnh sát cũng không có là án khởi tố ta đương sự, hơn nữa liền thật cuối cùng thật sự là án khởi tố, cũng muốn trải qua tòa án phán quyết. Ở tòa án không có phán quyết phía trước, bất luận cái gì nói ta đương sự giết người thậm chí đối cái gọi là ta đương sự nhân giết người động cơ vọng thêm phỏng đoán lời nói đều là phỉ bán cùng địa đặt. là một nhà truyền thông ngươi hỏi ra như vậy vấn đề là cực độ không phụ trách nhiệm nhằm vào ngươi loại này cực độ không phụ trách nhiệm lời nói ta đại biểu ta đương sự giữ lại đối với ngươi cá nhân cập dương thành ngu báo truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi đồng khả hân thanh âm thực trong trẻo từng câu từng chữ nói phi thường rõ ràng làm ở đây tất cả mọi người có thể nghe được thỉnh các vị truyền thông đối chính mình lời nói việc làm phụ trách bất luận kẻ nào lại phát ra bất luận cái gì không trách nhiệm lời nói hoặc là đưa tin ta tự huyền nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc Tự huyền cũng lạnh giọng nói, hắn vốn di chính là khí chàng cường đại tính cách nghiêm túc người, ở đây người vừa nghe tự huyền một phát ngôn nháy mắt an an tính tính, liền mặt sau nhiếp ảnh ra đều đã quên chụp ảnh, bị tự huyền khí thế cấp chấn trụ. Đồng khả hân xem đạt tới mong muốn hiệu quả, mới nói khe với tự huyền nói, bọn họ có thể đi vào. Vũ Dương liền ở cửa chỗ chờ bọn họ, nhìn đến bọn họ tiến vào lộ ra tươi cười. Không hổ là chúng ta thanh dương đã từng kiệt xuất nhất nữ kiểm sát trưởng. Này nhất chiêu liền chúng ta cục trưởng đều đối với ngươi cực kỳ bội phục. Vu Dương cùng đồng khả hân nhẹ nắm một chút tay cười nói. Nhưng hân chỉ là đạm đạm cười, đồ mi đêm qua có khỏe không? Nàng thức hảo, nếu ta đáp ứng rồi sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Vu Dương nói, chỉ chốc lát sau nữ cảnh đem đồ mi mang ra tới, trên người nàng còn ăn mặc tiến vào khi kia bộ quần áo, sắc mặt hơi hơi có chút trở nên trắng, tinh thần không phải đặc biệt hảo. Vừa rồi nữ cảnh cùng nàng nói. Nàng tìm người bảo lãnh hậu thẩm phê chuẩn khi, nàng còn có chút không thể tin được, người cũng hốt hoảng. Buổi sáng nàng lại bị thẩm vấn một lần, bị hỏi một ít cùng loại với lặp lại vấn đề, làm cho nàng có chút mỏi mệt. Lúc này ra tới khi, nàng ngây thơ mờ mịt, thẳng đến nhìn đến tự huyền đứng ở cách đó không xa chờ nàng. Nàng nhìn đến hắn khi trong đầu huyền dừng một chút, cái miệng nhỏ mở ra, nhất thời lại có chút nghẹn ngào nhìn hắn nói không ra lời. Tự huyền bước đi qua đi, tuy rằng chỉ tách ra này một đêm. Hắn lại có một loại tách ra một thế kỷ cảm giác. Đêm qua cho dù ở cục cảnh sát bên ngoài, hắn cũng vô pháp đi vào giấc ngủ, trong lòng lo sợ nghi hoặc bất an. Có đôi khi mẹ trong chốc lát đó là đáng sợ ác mộng, mơ thấy nàng ở màu đen phòng nhận hết tra tấn, mơ thấy nàng bị phán có tội, cái kia mộng quá mức chân thật, hắn tỉnh lại lòng bàn tay đều là run rẩy. Lúc này nhìn đến nàng, chỉ cảm thấy nàng gầy, tiểu thụy, đôi mắt tràn đầy là bất lực. Hắn tiểu mễ, chịu khổ, hắn lại bất lực. Loại cảm giác này thật sự không song thấu, trái tim càng là banh gắt gao thẳng đau. Hắn đem ôm chặt lấy đồ mi, ở nàng phát gian hôn hôn. Đồ mi vốn đang muộn đốn phản ứng lại đây, mút vào được hắn hơi thở sau môi đau sót, tay rừng ở hắn trên eo, đầu dán ở trong lòng ngực hắn thấp thấp khóc nước nở lên. Không có việc gì, tiểu mễ, không có việc gì. Tự huyền nhất biến biến chấn an đồ mi, hôn môi nàng phát. Ta tưởng ngươi, huyền ca ca, tưởng ngươi. Đồ mi nhỏ giọng nói. Nghe thế một tiếng tưởng ngươi. Tự huyền trong lòng nháy mắt cũng sụp đổ. Nói đến tưởng, ngày hôm qua một đêm hắn tưởng nàng tưởng càng là khắc cốt minh tâm. Hắn sẽ lo lắng nàng, lo lắng nàng có thể hay không sợ hãi. Có thể hay không miên man suy nghĩ. Buổi tối có thể hay không ngủ ngon. Ở bên trong có hay không chiếu cố nàng. Đã đói bụng có phải hay không cũng không có người cho nàng ăn. Rất nhiều rất nhiều lo lắng, những cái đó lo lắng toàn bộ hóa thành nồng đậm tưởng niệm. Tại đây một khắc phó chư cái này ông chung. Hắn hơi hơi đẩy ra đồ mi. diện trên mặt nàng nước mắt, thấp giọng nói, "Không, có việc gì, chúng ta về nhà." Ân. Nghe được về nhà, Đồ Mi nắm chặt hắn cổ áo, cả người cũng thả lỏng lại. "Ta đi làm tương quan thủ tục. Đồng Khả Hân cùng Vu Dương làm thủ tục đi." Chờ xong xuôi thủ tục, Đồng Khả Hân nói, "Bên ngoài phòng chừng còn có phóng viên đang chờ, các ngươi ở bên môn chờ một chút, ta đi lái xe." "Cảm ơn ngươi, Nhưng Hân." Đồ Mi cảm kích nhìn Nhưng Hân. "Ngươi lão công đã cùng ta nói rất nhiều cảm ơn." chúng ta chi giàn hà tất như thế nào khách khí, nhưng hân nói xong liền cầm công văn bao hướng cửa đi đến. tự huyền nắm đồ mi ở bên bên trong cánh cửa chờ, không đến 10 phút đồng khả hân xe chạy đến bên này, đẩy ra mặt sau cửa xe, mau lên đây. chỉ chốc lát sau phóng viên muốn lại đây. đồ mi trước lên xe, tự huyền đi theo lên xe. lên xe lúc sau, đồ mi mới thật sự cười ra tới. ta thật cho rằng ta ra không được, quá kinh hỉ quá ngoài ý muốn. đồ mi nói, muốn cảm ơn nhưng hân. Là Nhưng hơn tưởng sách lược. Tự huyền nói. Nhưng Hân, thật cám ơn ngươi. Có như vậy mấy cái bằng hữu, Đô Mi cảm thấy chính mình may mắn cực kỳ. Đô Mi, hiện tại nói tạ còn sớm đâu, trận này phỏng chừng có đến đánh. Đồng Khả Hân nói, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Bạch Lâm Phong không phải cũng hồi thanh dương sao. Ta muốn gặp hắn, ta muốn biết chân tướng là cái gì. Đô Mi nói. Vẫn là đừng, ngươi cùng hắn hiện tại tồn tại ích lợi xung đột, thấy hắn ngược lại đối với ngươi bất lợi. Đồng Khả Hân lập tức nói: Chúng ta hẳn là lấy bất biến ứng và biến, án này cuối cùng còn không có lạc cán đâu. Nghe nhưng hơn đi, tự Huyên biết Đồng Khả Hân phía trước ở viện kiểm sát xử lý quá vô số hình sự án kiện, tự nhiên tương đối có kinh nghiệm. Ân, Đỗ Mi tưởng chính là, kia đến Nhan Hi lời nói, nàng biết chính mình có một cái cứu cứu, tựa hồ cùng Bạch Lẫm Phong còn có quan hệ, quá nhiều mê đoàn làm nàng muốn đi cởi bỏ. Chương 568 kết cục khúc nhạc dạo chín. ngươi về trước gia hảo hảo nghỉ ngơi án này ta dự tính thời gian sẽ không đoản bởi vì đề cập người chết thân phận đặc thù thân phận của ngươi cũng đặc thù hơn nữa hiện tại xã hội rộng khắp chú ý dư luận hiện tại đều đảo hướng ngươi bên này cảnh sát ngược lại không dám dễ dàng là án. đồng khả hân tiếp tục nói ngươi yêu cầu điều chỉnh tốt thân thể mới có thể ứng chiến ân đỗ mi gật đầu nàng là có chút mệt mỏi về đến nhà minh châu cùng sơ nguyệt đã ở nhà chờ nàng tiểu mễ ngươi rốt cuộc đã trở lại Sơn Nguyệt nhìn đến nàng ủy khuất cực kỳ, giữ chặt cánh tay của nàng. Ngươi hai ngày này ngoan không ngoan. Đỗ Mi ôm Sơ Nguyệt hỏi. Ta nhưng ngoan. Sơ Nguyệt dùng sức gật đầu. Ta biết Sơ Nguyệt nhất ngoan. Đỗ Mi hôn khẩu Sơ Nguyệt. Đỗ Mi, ngươi muốn hay không đi trước tắm rửa một cái đổi kiện quần áo, một lát liền có thể ăn cơm. Minh Châu nói. Ân. Đỗ Mi gật gật đầu. Nay quần áo vẫn là nguyên lai like trên người xuyên, thật sự là không thoải mái. Chúng ta về trước phòng. tự huyền ôm đồ mi đồ mi ứng một tiếng quay đầu đối đồng khả hơn nói nhưng hân ngươi ngồi một chút hôm nay buổi tối ở chỗ này ăn cơm nga sơ nguyệt ngươi giúp ta tiếp đón nhưng hân a di lúc này đã là cơm điểm nhân ra cũng mời chính mình ăn cơm không lưu lại ăn tựa hồ cũng không thích hợp tuy rằng biết chính mình ở chỗ này ăn cơm nhất định sẽ có người phát điên thậm chí có ý kiến nhưng hân vẫn là đồng ý hảo nhưng hân a di ta mang ngươi tham quan tà phòng sơ nguyệt đối kim linh a di nhưng hơn A Di lấy a Kaji đều thực thích tự nhiên nắm tay nàng đến chính mình phòng đi mà Minh Châu tắc cùng ra chính A Di cùng nhau chuẩn bị hôm nay buổi tối bữa tối trở lại phòng tự huyền đi cấp đồ Mi phóng thủy đồ Mi cầm quần áo đến phòng tắm tự huyền cho nàng điều hảo thủy ôn đồ Mi đứng không núp đích trong lòng ẩn ẩn còn có vài phần e lệ muốn hay không ta giúp ngươi nàng lớn như vậy bụng tự huyền có chút lo lắng cũng hảo đồ Mi gật đầu cảm giác nam nhân kỳ thật là có chút tức giận Ngay từ đầu không biểu lộ ra tới, này trong chốc lát toàn bộ phòng tắm bởi vì hắn áp lực tức giận mà hình thành áp suất thấp bao phủ, nàng rõ ràng cảm giác được, lại không biết như thế nào mới có thể thượng hắn không tức giận. Tự huyền cho nàng cởi quần áo, hắn không mang theo bất luận cái gì tình yêu, đem trên người nàng có vị quần áo cởi không còn một mảnh, trực tiếp ném tới bên cạnh y liền lâu. Tiểu tâm đi vào. Hắn đỡ nàng đi vào, có hay không nơi nào không thoải mái. Ta khá tốt, chính là chân có chút toan, giống như sưng lên. Đô đồ mi nói mị huyền làm nàng ngồi xong phát hiện nàng chân thật sự sưng đặc biệt lợi hại ánh mắt buồn bã liền nói trong chốc lát ta giúp ngươi ấn một chút ân đồ mi gật gật đầu tự treo ở bồn tắm còn lót khăn lông liền sợ nàng như vậy ngồi xuống đi sẽ hoạt Buồn tắm biên nhi cũng lót khăn lông cẩn thận làm nàng cổ gối ta cho ngươi tẩy cái đầu ân đồ mi lên tiếng tự huyền lộng một thùng nước ấm sau đó cầm một cái tiểu gáo trước đem đồ mi tóc gớp nhẹp nhẹ xoa đẻ mới bắt đầu mà sữa tắm. Đồ mi tóc rất nhiều, hơn nữa rất dài. Tự huyền là thích nhất đồ mi tóc dài, đen nhánh nu lượng, vớt vẽ khi xúc cảm thực hảo. Lúc này hắn lại bên bên cạnh nói, ngày mai đem đầu tóc cắt đi. A, vì cái gì nha? Nàng còn rất thích hiện tại tóc dài. Người tóc quá nhiều quá dài, chờ mang thai tháng lại trường một ít, thời tiết cũng sẽ càng nhiệt, ta sợ ngươi đến lúc đó nhiệt không thoải mái. Tự huyền nói, còn không bằng hiện tại liền đem đầu tóc cắt. Tự huyền nói có đạo lý. Chính là đồ mi vẫn là sẽ chút luyến tiếp, này đầu tóc dài nàng để lại thật lâu, xử lý khi cũng phi thường dụng tâm đâu. Chờ sinh xong hài tử, lại đem đầu tóc lưu trưởng cũng không muộn. Nhìn ra nàng không tha, tự huyền còn nói thêm. Ngươi thích ta đoạn tóc sao? Đồ mi không cấm hỏi. Ngươi gì dạng, đều giống nhau. Tự huyền cho nàng xoa tẩy tóc nói. Cái gì giống nhau? Đều thích. Tự huyền thấp giọng nói. Đồ mi lúc này mới cười, tâm tình hảo điểm, sau đó lại nói. Ta biết ngươi lần này sinh khí. Tự huyền không trả lời, chỉ chuyên tâm cho hắn gội đầu. Thực tức giận sao? Đố mi cảm giác nam nhân phóng xuất ra tới khí áp càng thấp, trong lúc nhất thời liền càng khẩn trương. Ngươi cảm thấy ta hẳn là sinh khí sao? Tự huyền không đáp hỏi lại. Nên, đố mi thực chân thành trả lời, nàng quá không cẩn thận, huyền ca ca sẽ sinh khí thực bình thường. Ân, thính ngươi còn có rắc nộ. Tự huyền nói xong, trên tay hơi hơi dùng một chút lực. Đố mi cũng không dám kêu đau. Chỉ nói, thực xin lỗi, ngươi muốn như thế nào mới không tức giận sao? Tiểu mễ, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ duy trì ngươi, thậm chí chỉ cần ta có thể làm được đến, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Nhưng là có một chút, nếu ngươi làm thương tổn chính mình sự tình, ta liền không nghĩ tha thứ ngươi. Hắn là sinh khí, tức giận phi thường. Đinh tiểu mễ đồng học lần này đau khổ là tự tìm, không có một chút cảnh giác tâm, hiện tại còn trọc kiện tụng, về sau còn phải chịu tội chịu khổ, hắn có thể không tức giận sao? tự huyền đối đồ mi bao dung độ là phi thường đại thông thường đồ mi chính là ngồi hắn trên cổ dương oai hắn đều sẽ toàn thân tâm phối hợp nhưng là một khi nàng làm thương tổn chính mình sự tình ở hắn nơi này chính là linh chịu đựng Đỗ mi nghe xong lời này cái mũi hơi ẩm hốc mắt tầm ướt nàng vừa muốn khóc tự huyền xem nàng tóc không sai biệt lắm lại chậm rãi cho nàng dùng nước trôi đi bọc biển sau đó bắt đầu cho nàng làm phần đầu massage làm nàng sở hữu thần kinh đều đủ để thả lỏng đồ mi thoải mái thở dài Trong lòng lại là tràn đầy cảm động cùng thẹn ý huyền ca ca đối nàng quá hảo, hắn ở bên ngoài như vậy khó lường một người nam nhân, hiện tại lại ngồi ở ghế nhỏ thượng cho nàng làm mát xa. Như vậy mãnh liệt tương phản làm nàng trong lòng cảm động bành trướng tới cực điểm, tuy rằng hắn ấn thực thoải mái, đều làm nàng muốn ngủ. Nàng vẫn là nhịn không được, không ngừng xem nam nhân. Ai biết nam nhân giống như không nghĩ lý chính mình dường như, chỉ chuyên tâm cho nàng mát xa. Tự huyền ước chừng mát xa 10 phút. Xem không sai biệt lắm mới lấy khăn vấn đầu đem nàng tóc trước bao ở trên hảo. Hắn hầu hạ nàng động tác đích xác lưu loát tự nhiên, Đồ Mi cảm thấy chính mình tiến câu lưu sở sở hữu không thoải mái đều xua tan sạch sẽ. Lúc này, buồn ngủ đột kích, nhưng nàng lại không dám ngủ, nàng còn không có hống hảo nhà mình nam nhân đâu. Tự Huyền cho nàng rửa sạch thân thể, tẩy kém nhiều làm nàng ra buồn tắm đi tắm vòi sen hạ xúc rửa thân thể. Bởi vì chiếu cô nàng tắm rửa, trên người hắn quần áo đều ướt, vải dệt dính vào hắn làn da thượng. Câu ra hắn cực có liêu dáng người. Đố mi nuốt nuốt nước miếng, tay làm bộ đỡ hắn giống nhau phóng hắn trước ngực không quên sở hai thanh. Đinh tiểu mễ, thành thật một chút. Tự huyền ách thanh ngăn cản, xem nàng xúc rửa không sai biệt lắm, mới lấy áo tắm giải lại đây đem nàng vào ở. Đố mi hậm hực không dám lại lỗ mãng, đành phải dùng ngập nước mắt đẹp chăm chú nhìn hắn. Tự huyền tựa như không nhìn thấy dường như, cho nàng mặc tốt quần áo liền nói, chính mình đi đem đầu tóc làm khô tịnh, ta lao xuống tắm. nga. Đỗ Mi có chút không cam lòng liền như vậy kết thúc, không lớn nguyện ý đi, muốn hay không ta giúp ngươi. Ngươi hiện tại này dáng người, có thể giúp ta cái gì? Tự Huyền vô tình ghét bỏ nàng. Ta dáng người làm sao vậy? Tự Huyền, ta cho ngươi sinh hải tử, ngươi cư nhiên ghét bỏ ta dáng người. Đỗ Mi giống như rốt cuộc tìm được lấy cớ, có thể dưng dưng lên án. Liên Tính là chính mình chột dạ, nàng còn muốn hòa nhau một ván. Mau đi đem đầu tóc làng khô, ngươi nếu là dám đem chính mình lại lộn cảm bạo. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tự huyền căn bản không ăn nàng này bộ, chính mặt nói. Hắn thật sự thực hung. trừ bỏ lần trước chính mình tưởng tí huyết cấp bạch lẫm phong hắn hung nàng ở ngoài, đây là hắn lần thứ hai hung nàng. Đố mi có điểm bị khuất, không tình nguyện trở lại phòng. Tuy rằng khổ sở trong lòng, tuy rằng ủy khuất, nhưng nàng vẫn là nghe hắn nói tìm được máy sấy tới thổi tóc. Thổi đến nửa đường thượng tự huyền ra tới, hắn thay đổi một thân quần áo ở nhà, lấy khăn lông xoa tóc. Từ phòng để quần áo cho nàng tìm một bộ màu trắng gạo thuần miên chất quần áo ở nhà ra tới. Đêm này bộ quần áo thay, trong chốc lát nên ăn cơm chiều. Tự huyền nói. Đố mi chuyên tâm thổi tóc, làm bộ không nghe thấy. Tự huyền đem khăn lông hướng trên ghế một phóng, lấy quá nàng trong tay máy sấy cho nàng thổi đầu. Đố mi liền ngồi cương cái mặt không xem hắn, dù sao hắn sinh khí nàng cũng sinh khí thì tốt rồi. Tự huyền xem tóc làm không sai biệt lắm, đem máy sấy thu hảo, thấy nàng còn ngồi bất động, không khỏi thở dài chính mình gây ra họa đem chính mình lăn lộn thảm như vậy còn không biết xấu hổ sinh khí Đỗ mi cũng chọc dạ biết thấy lạp na đích xác thiếu cảnh giác tâm nhưng tự huyền vừa nói nàng kia ủy khuất lại câu ra tới hốc mắt liền đỏ tự huyền thấy hắn như vậy không khỏi thở dài nhéo lên nàng cầm thường thường túi đầu hôn môi nàng ngôi bọn họ chi gian yêu cầu như vậy một cái hôn đinh tiểu mễ bị sợ hãi còn thực bất an kỳ thật hắn cũng bị sợ hãi hắn càng thêm sợ hãi hắn sợ chính mình chiếu cô không hảo nàng Bảo hộ không hảo nàng, làm nàng chịu khổ. Hắn một hôn chính mình, đồ mi liền cảm thấy chứa khỏi, trong lòng thoải mái không khó chịu, nàng chờ mong nụ hôn này đã lâu, không tự giác bắt lấy cánh tay hắn nhu nhu đáp lại. Hôn môi lúc sau, hai người ngạch rắn ngạch, cảm thụ được lẫn nhau tồn tại, thật lâu không nói lời nào. Thực xin lỗi. Một hồi lâu, đồ mi mới sâu kín nói. Thật sự không thể dùng tiếp theo, tiểu Mễ tự huyền thấp giọng nói, ta chịu không nổi, thật sự thừa nhận không được. Hắn ở bên ngoài cường đại nữa. cũng chịu đựng không được nàng như vậy một mà lại làm chính mình trong lòng rốn sợ. Đinh Tiểu Mễ chính là hắn uy hiếp, hắn không thể thừa nhận mất đi nàng, cho dù là một chút ít như vậy khả năng. Đố mi đôi mắt nóng lên, ôm chặt lấy hắn, thật mạnh ở hắn bên cổ hôn mấy khẩu, tỏ vẻ chính mình lại không cho hắn lo lắng. Tự huyền ôm lấy thê tử, đáy lòng tràn đầy chính là mất mà tìm lại cảm động, hắn không bao giờ có thể làm Đinh Tiểu Mễ từ chính mình bên người rời đi. Lúc này, Minh Châu kêu ăn cơm, bọn họ phu thê mới đi ra ngoài Ăn cơm khi, Minh Châu cùng Sơ Nguyệt trên mặt rốt cuộc lộ ra an tâm cập an tâm tươi cười, vài người cơm nước xong phi thường vui vẻ. Cơm nước xong tự huyền cùng Đồ Mi đem Đồng Khả Hân gọi vào chính mình thư phòng mở họp Chúng ta kế tiếp sách lược, ngươi định rồi không có. Tự huyền hỏi Đồng Khả Hân. Chúng ta kế tiếp sách lược rất đơn giản, làm Đồ Mi hảo hảo nghỉ ngơi. Đồng Khả Hân nói, chúng ta phải làm hảo hai tay chuẩn bị, nếu có thể chứng minh bạch lấm phong án phát đêm đó ở Thanh Dương tốt nhất. Nếu không thể đồ mi rất có thể sẽ bị lạc án khởi tố. mươi 569 kết cục khúc nhạc dạng mười Nếu thật sự lạc án khởi tố, chúng ta cần phải làm là làm cho cả xã hội dư luận cùng đồng tình đều ở đồ mi bên này. Cho nên lúc này, đồ mi càng điệu thấp càng tốt. Về phương diện khác, tựa như ta lão sư kia Thiên Văn Trương nói như vậy, ta tính toán cấp đồ mi làm phòng vệ chính đáng biện hộ, cái này thắng kiện cơ suất rất lớn. Đồng Khả Hân lại nói. Không được. Đồ mi lập tức lắc đầu. Phòng vệ chính đáng vẫn như cũ là nói ta đã giết người, nhưng trên thực tế ta không có giết người. Như vậy a, ta đây lại nghi cách như thế nào làm vô tội biện hộ. Đồng khả hân không ngoại ý muốn đồ mi lựa chọn, nàng tự nhiên sẽ tôn trọng nàng, lập tức nói, ta sẽ thời khắc theo vào cảnh sát bên kia động thái, sửa sang lại hảo tư liệu lại cùng các ngươi thương lượng. Hảo, hôm nay vất vả ngươi, nhưng hân. Đồ mi gật gật đầu, không khách khí. Nhưng hân nhìn xem đồng hồ, đã khuya, ta đi về trước. Nếu không hôm nay buổi tối liền ở chỗ này ngủ đi, chúng ta nơi này còn có phòng cho khách, ta làm trong nhà a di sửa sang lại một chút là được. Đồ Mi lập tức nói. Không được, ta trở về còn có một chút sự tình, lại nói ta còn phải sửa sang lại tư liệu. Nhưng Hân cười nói. Đồ Mi cũng không miễn cưỡng, chỉ đối tự huyền nói. Huyền ca ca, ngươi đưa ngươi một chút nhưng Hân đi. Hảo. Tự huyền tự nhiên đồng ý, lập tức đứng dậy lấy chìa khóa xe. Không cần, tự đại ca. Đồng khả hơn lập tức ngăn cả nói, ta bằng hưu trong chốc lát sẽ tới này phụ cận, thời gian này hẳn là tới rồi, khả năng liền ở dưới lầu, hắn nhân tiện tới đón ta một chút. Đố mi nghe nhưng hơn này ngữ khí không đúng a, không khỏi hỏi, bạn trai sao? Không phải là, đồng sự mà thôi. Nhưng hơn cười nói, ta đi trước. Tự huyền khỏe miệng hướng lên trên một câu, liền biết là hôm nay nhìn thấy vị kia diệp công tử. Đố mi còn muốn vì đồng khả hơn làm mai mối, hiển nhiên là suy nghĩ nhiều. Đỗ My cùng tự huyền lập tức đứng dậy đưa nàng. Tiến đi đồng khả hân, tự huyền điện thoại văng lên, là Đinh Khang Thái đánh tới điện thoại. Ngươi đã tiếp hồi Đỗ My sao? Đinh Khang Thái hỏi. Ân, Tự huyền lên tiếng. Nàng không có việc gì đi. Nàng thức hảo. Tự huyền trả lời. Ngươi làm ta cha sự tình, ta hôm nay chả có điểm mặt mày. Đinh Khang Thái nói. Tự huyền biểu tình chấn động, ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở nhà ngươi dưới lầu. Đinh Khang Thái nói. Ngươi hiện tại đi lên đi. Tự huyền nói. An Khang tới. Đồ Mi hỏi. Ân. Tự huyền gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau Đinh Khang Thái liền lên đây, bọn họ lập tức chui vào thư phòng. Ngươi không phải làm ta cha Bạch Lâm Phong cùng Bạch ra quan hệ sao? Ta có cái lớn mật phỏng đoán, Bạch Lâm Phong khả năng căn bản không phải Bạch cực thân sinh nhi tử. Đinh Khang Thái lập tức nói. Nghe xong lời này, Đồ Mi ngồi ngay ngắn. Ngày đó Nhan Hi nói, vẫn luôn làm nàng thực hoang mang. Vì cái gì Nhan Hi nói là Bạch Lâm Phong thân nhân, vì cái gì nàng lại nhắc tới chính mình cứu cứu, này trong đó có quá nhiều điểm đáng ngờ. Ngươi xem Bạch Cực hiện tại bao lớn tuổi? Đinh Khang thái hỏi. 60 nhiều đi. Hắn là Đông Bắc xưởng sắt thép công nhân xuất thân, năm đó hắn là Đông Bắc xưởng sắt thép một người kỹ thuật công nhân, ở hơn 40 năm trước xưởng sắt thép đã từng ra một lần rất lớn sự cố, lần đó sự cố chung đã chết mười mấy hào người. Bạch Cực may mắn sống sót, nhưng là bị một khối thép tấm tập trung thiếu chút nữa bán thân bất toại ta cố ý đi một chuyến đông bắc tưởng hết biện pháp tìm được cấp bạch cực sửa trị lao bác sĩ vị kia lao bác sĩ ngay từ đầu cái gì không chịu nói nhưng đông bắc đệ nhất bệnh viện còn có cái kia bác sĩ chữa bệnh kiến đương ta thắc bằng hưu bắt được năm ấy kia lao bác sĩ sở trị liệu hồ sơ trong đó liền có bạch cực trị liệu kết luận thượng nói ngay lúc đó sự cấu nghiêm trọng thương đến bạch cực tinh hoàn oan tuy rằng bạch cực đã khỏi hẳn nhưng là sẽ ảnh hưởng hắn sinh dục công năng đinh khang thái nói Lúc sau hắn kết hôn, cũng đích sắc cùng thê tử nhiều năm không dục hắn đại nữ nhi nhị nữ nhi là hắn ở lần đó ngoài ý muốn sự cố hy sinh đồng sự một đôi song bảo thai nữ nhi, bị hắn sở nhận ôi đều không phải là thân sinh. Bạch Vũ Phong cùng Bạch Phượng Phượng thân thế rất nhiều người đều biết, cũng không có gì lạ. Chính là không qua mấy năm, đột nhiên truyền ra Bạch Phu nhân sinh hạ một cái nhi tử, cũng chính là vị này tập vạn thiên sùng ái vì một thân Bạch Lâm Phong. Đinh Khang Thái nói xong, lấy ra một trương nhi đồng ảnh chụp ra tới. các ngươi xem này bức ảnh là bạch lẫm phong khi còn nhỏ ảnh chụp hắn cùng bạch cực cùng bạch phu nhân không có một tia giống nhau rất nhiều cha mẹ sinh hạ tới hải tử cũng không nhất định liền cùng chính mình giống nhau liền tính bạch cực thật sự bởi vì sự cố ra ngoại ý muốn ảnh hưởng sinh dục cũng không bài trừ nhiều năm như vậy hắn thông qua trị liệu đã khỏi hẳn càng không thể chứng minh bạch lẫm phong không phải con hắn đồ mi đưa ra hợp lý nghi ngờ ngươi nói rất đúng đồ mi đinh khang thái gật gật đầu nhưng là có một việc liền rất chơi Bạch Lâm Phong cùng Chu Diệt Nho là anh em bà con đúng hay không? Ngươi biết Chu Diệt Nho phụ thân là ai sao? Là ai? Đồ Mỹ hỏi. Chu Diệt Nho phụ thân kêu Chu Thần, ta nghe xong tên này khi cảm thấy có chút kỳ quái, giống như có điểm quen thuộc. Vì thế ta tìm bằng hữu tra xét hộ khẩu kỷ lục, hắn nguyên danh kêu Chu Thần Kỳ, 15 năm trước đột nhiên chúng gió chảy máu não mà chết. Đinh Khang Thái nói. Đồ Mỹ nghe xong lời này, kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chu Thần Kỳ tên này nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên. Thậm chí ông ngoại ở trước khi chết cũng nói qua, còn có một cái Chu Thần Kỳ không đã chịu báo ứng. Mà Chu Diệt Nho lại là Chu Thần Kỳ nhi tử, nay quá làm nàng giật mình cùng ngoài ý muốn. Chu Thần Kỳ ở Nhan Yên cùng Dương Cẩm Vinh dọn đến Tân Hải sau cũng đã ở Kinh Thành kết hôn, hơn nữa sửa tên kêu Chu Thần, cưới chính là Bạch Cực Thân Sinh muội muội Đinh Khang Thái nói, ngươi nói án phát khi Nhan Hi nói chính mình Bạch lẫm Phong thân nhân, nếu hắn nói chính là thật sự. Nhan Hi là người đường bà ngoại, nói cách khác bạch lâm phong cũng là người thân nhân. Nếu là như thế này, ngươi còn có cái nào thân nhân? Cho nên có thể có một cái lớn mật giả thiết. Tự huyền chậm rãi mở miệng, Chu Thần Kỳ tuy rằng sửa lại tên một lần nữa bắt đầu, nhưng vẫn là thường xuyên lý ngày tốt đám người lui tới, thậm chí có sinh ý thượng lui tới. Đương Nhan Yên sinh hạ hải tử khi, Lý Lương thần đám người kỳ thật đều biết, Sử Vân Sinh đã từng ôm đi quá hải tử, thậm chí mang trong nhà nuôi nâng quá. Nhan Hi lúc ấy hoài ta. cung cùng sử vân sinh có mãnh liệt tranh chấp cuối cùng sử vân sinh quyết định từ bỏ nuôi nâng đứa nhỏ này sau đó chu thần kỳ xuất hiện từ hắn ôm đi đứa nhỏ này chu thần kỳ ôm đi hải tử lại sợ bị nhan yên biết vừa lúc chính mình cứu huynh không dục muốn một cái nhi tử hắn nghĩ đến bạch gia kỳ thật là tốt nhất che giấu đứa nhỏ này địa phương cho nên đem đứa nhỏ này cho bạch cực làm nhi tử vì thế liền có bạch lâm phong cái này giả thiết rất lớn gan nhưng cũng không phải hoàn toàn không phù hợp tình lý đinh khang thái cũng là như vậy tưởng cho nên Bạch Lâm Phong là ta thân cứu cứu là Minh Châu tỷ thúc thúc phải không? Đỗ Đố Mi đối như vậy biến hóa tiếp thu có chút trở tay không kịp quá làm người chấn kinh rồi rất có thể chính là Đinh Khang Thái nói Bạch Lâm Phong đến Bạch gia khi Bạch Vũ Phong đã có 4 năm tuổi nàng tự nhiên biết đệ đệ thân thế Nhan Hy rất có thể năm đó ở sử gia gặp qua cái này trẻ mới sinh nhi càng hoặc là nàng biết năm đó Chu Thần Kỳ ôm đi trẻ mới sinh nhi nội tình Bạch Vũ Phong bị quản chế với Nhan Hy. đương các ngươi ở tranh chấp. nhan hy cơ hồ muốn nói ra chân tướng khi bạch vũ phong mới có thể như vậy kích động muốn sát nhan hy ngày đó ở ngươi té xịu lúc sau bạch lâm phong cùng bạch vũ phong nhất định từng có mãnh liệt tranh chấp bạch lâm phong chưa chắc biết chính mình thân thế bạch lâm phong người này vốn dĩ chính là cái trở mặt không biết người cử gâm tàn nhẫn có lẽ là không phải sau lại tranh chấp càng lúc càng lớn hắn xúc động dưới một thương đã chết bạch vũ phong hắn lại lo lắng chính mình sẽ bị bị hạch tội vì thế rửa sạch hiện trường vụ án đem chính mình vân tay rửa sạch sạch sẽ Sau đó ở sát Bạch Vũ Phong thương thượng in lại người vân tay. Đinh Khang Thái tiếp tục nói, làm mọi người xem ra, kỳ thật là ngươi giết Bạch Vũ Phong. Chính là bọn họ phía trước trinh thám Đồ mi Giác đều cảm thấy rất có đạo lý, nhưng An Khang nói trắng ra Lâm Phong vì thoát tội cố ý hãm hại chính mình, nàng lại có điểm không muốn tin tưởng. Mặc kệ Bạch Lâm Phong là cái cái dạng gì người. Hắn làm nhiều ít chuyện xấu, Đồ mi trong nội tâm kỳ thật đều không có chân trinh chán ghét quá hắn, càng không muốn tin tưởng hắn sẽ làm như vậy sự. Hiện tại chỉ cần có thể chứng minh bạch lẫm phong án phát cùng ngày kỳ thật liền ở Thanh Dương, như vậy dư lại hết thể liền rất hảo giải khai. An Khang nói, ta sẽ tiếp tục tra đi xuống. Vất vả ngươi. Tự huyền lời này nói thực thiệt tình, đồ mi sự tình phát sinh sau, Đinh Khang Thái như vậy ra sức bạch ra chi tiết làm hắn cũng thực cảm động. Làm tự tổng nói một câu nói như vậy, thật là không dễ dàng a Đinh Khang Thái cười cười, hắn quay đầu xem đồ mi, tiểu mễ, ngươi ngày này khẳng định mệt mỏi, ta không quấy rầy các ngươi. Ngày mai, ta lại đi một chuyến Giang nam. An Khang, thật sự cảm ơn ngươi. Đỗ Mi cũng tự đáy lòng nói. Đinh Khang Thái đi rồi lúc sau, tự huyền cùng Đỗ Mi về phòng ngủ. Đỗ Mi còn đang suy nghĩ bọn họ ở thư phòng lời nói, suy nghĩ bạch Lẫm phong đến tuột cùng có phải hay không chính mình cứu cứu. Ngươi một ngày còn chưa đủ mệt sao? Đinh Tiểu Mễ, ngươi cần thiết ngủ. Tự treo ở nàng bên thai nói. Ân. Đỗ Mi tuy rằng đầy bụng tâm sự, nhưng đánh không lại thân thể mỏi mệt. chỉ chốc lát sau liền ngủ ngày kế Đỗ mi rất sớm liền đã tỉnh nàng muốn đi tán thân bước tự huyền cũng lên bồi nàng đi buổi sáng đưa sơ nguyệt đi thượng xong học tự huyền mang Đỗ mi đi có cắt tóc ngươi thật sự muốn cho ta cắt tóc sao đồ mi không quên tiến thêm một bước cùng hắn xác định ân cần thiết cắt tự huyền khẳng định nói một bộ không thương lượng bộ dáng hai người tới rồi tóc đẹp xa lỏn tự huyền chỉ nói tận lực xén một ít nghe hắn nói tận lực xén một ít đồ mi trong lòng lộn bột một chút một cái ngoại hình rất là xoáy khí thợ cắt tóc tới cấp nàng cắt tóc, đồ Mi xem đệ nhất kéo, chính mình kia đen nhánh tóc dài rơi xuống hơn phân nửa trên mặt đất, nàng liền hết hy vọng, đem tâm một hành, làm thợ cắt tóc tự do phát huy, tự huyền thật là một cái cực có kiên nhẫn người, theo lý giống nhau nam nhân chở nữ nhân cắt đầu không có gì kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn luôn ngồi ở bên cạnh xem nàng cắt đầu, ngẫu nhiên phiên hai trang tạp chí, nhưng phần lớn khi đều là xem nàng cắt đầu, gội đầu làm tiểu tóc, liên nhà tạo mẫu tóc đều nói, tự thái thái. Ngươi lão công thật chi kỷ, ta cực nhỏ nhìn đến lão công bồi lão bà tới cắt tóc, còn ở bên cạnh chiếu cố như vậy chú đáo. Đỗ Mi trong lòng ấm áp, xem nam nhân di động văng lên, hắn liền đi tới một bên tiếp điện thoại đi. chương 570 kết cục khúc nhạc dạ 11. một. giờ sau, Đỗ Mi đỉnh một đầu phát ra tới. Tóc cắt quá ngắn, Đỗ Mi một tay là có thể chào xong. Nàng thậm chí rút tự huyền một cây tóc cùng chính mình so đo, xem ai tóc tương đối trưởng. Ngươi giống như so với ta tóc đều phải dài quá. Đỗ mi nghĩ đến chính mình đều tề eo tóc dài biến thành như vậy, trong lòng trào ra nhàn nhạt bi thương. Như vậy khá tốt. Nhìn thoải mái thanh tân lưu loát, tự huyền nhìn thực vừa lòng. Ừ. Đố mi trong lòng ai thán chính mình tóc ngắn, theo bản năng đi sở, một tay chảo xong cái gì đều không có. Vây vây đầu, chỉ cảm thấy trống rỗng, trong lòng yêu thương cực kỳ. Tiểu mễ. Tự huyền xem nàng vẻ mặt ảo não bộ dáng, liền đình tới nâng lên nàng mặt, hôn khẩu cái chán của nàng nói, ngươi như vậy thực mỹ, ta thực thích Dù sao ta bộ dáng gì ngươi đều nói tốt, đều nói thích. Đố mi nói xong lời này, chỉ cảm thấy đây là trên thế giới đẹp nhất một câu lời ấu hiếm. Một nữ nhân đối với bạn lư yêu cầu cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trong lúc nhất thời trong lòng ngọt ngào, khóe miệng cũng quải ra tươi cười. Ân, ngươi cái dạng gì, ta đều thích. Tự huyền lập lại một câu nàng lời nói, sờ sờ nàng đầu. Tự huyền mang theo đinh tiểu mễ cắt xong đầu, hai người ở bên ngoài ăn cơm trưa. Cơm nước xong. buổi chiều hẹn khoa phụ sản bác sĩ làm kiểm tra kiểm tra kết quả hết thảy đều phi thường hảo các hạng chỉ số đều cực bình thường đố mi đều cảm thấy thần kỳ không thôi bác sĩ nói bảo bảo phát dục thực hảo một lần nữa chụp bê siêu, còn có thể nhìn đến hắn mặt ngươi cảm thấy giống ai đâu đố mi hỏi bên cạnh tự huyền lúc này nơi nào nhìn ra được tới tự huyền tính tình nội liễm chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm máy tính bình thường đôi mắt cũng hơi hơi tiết lộ ra hắn lúc này kích động theo đinh tiểu mễ bụng từng ngày biến đại Đứa nhỏ này cũng rõ ràng lên, hắn là thật sự cảm giác được chính mình phải làm ba ba. Ta cảm thấy tương đối giống ngươi. Đồ mi nói, xem cái kia cái múi, cùng ngươi giống. Hiện tại chỗ đã thấy đều là không rõ ràng, tuy rằng ngũ quan rõ ràng, muốn thật sự biết giống ba ba vẫn là mụ mụ, đến sinh ra tới lúc sau mới có thể biết. Bác sĩ cười nói. Tự huyền nghe cười, đồ mi náo loạn cái đỏ thấp mặt, nhìn mắt tự huyền cũng không nói nữa. Kiểm tra xong, hai người ngồi thang máy đi ngầm rừng xe sản lái xe. Từ lúc thang máy ra tới, bọn họ đi đến xe bên cạnh khi, nhìn đến phía trước một cái ung dung lão phụ nhân cùng Bạch Lâm Phong cũng nên diện đi tới. Nhìn đến Bạch Lâm Phong, đồ mi thiếu chút nữa tiến lên hỏi hắn, vì cái gì muốn giết chết Bạch Vũ Phong. Cho dù nàng không phải thân sinh tỷ tỷ, cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không có khả năng không có cảm tình, hắn như thế nào hạ thủ được. Hơn nữa hắn cư nhiên còn thanh lý hiện trường muốn giá họa cho chính mình, thật sự thật quá đáng. Bạch Lâm Phong dưới mặt đất bãi đô xe đều mang kính dâm. cùng mẫu thân ở bên nhau cũng là mặt vô biểu tình nhìn đến đồ mi khi thần sắc chật lóe hướng đi một chút vài bước hắn bên cạnh lão phụ nhân đúng là chính mình mẫu thân bạch phu nhân bạch phu nhân giữ chặt cánh tay hắn làm hắn không cần lộn xộn sau đó nàng chậm rãi đi qua đi vị này đó là đình tiểu thư đi bạch phu nhân bởi vì lệ cảnh hào đình án tử còn ở điều tra xét thấy lẫn nhau quan hệ chúng ta không có phương tiện gặp mặt nói chuyện trước cáo tử tự nguyện nói làm đồ mi trước lên xe Đỗ mi đảo tưởng cùng cái này Bạch Phu Nhân nói chuyện, nhưng huyền ca ca nói có đạo lý, nàng đương nhiên nghe hắn, liền ngoan ngõ trước lên xe. Người là tự huyền. Bạch Phu Nhân trên dưới đánh giá hắn, quả nhiên tuấn tú lịch sự, khó trách vũ phong đối với người như thế si mê. Cảm ơn ngài khích lệ. Tự huyền hơi hơi gật đầu. Đinh tiểu thư là thân thể không thoải mái vẫn là làm sao vậy? Vì cái gì tới bệnh viện? Bạch Phu Nhân đối đổ mi nhưng thật ra cực quan tâm, cái này án tử ta cũng hiểu biết. Mặc kệ lúc ấy đã xảy ra cái gì, ta biết là vũ phong trước không đúng. Bất luận đến lúc đó cảnh sát như thế nào nhận định, thậm chí đến tòa án thẩm phán như thế nào phán quyết, chúng ta đều vui vẻ tiếp thu, cũng sẽ không trách đinh tiểu thư. Bạch phu nhân, cảm ơn ngươi thông cảm, cáo tử. Tự huyên nhìn trong trắng mắt lâm phong, cũng chuẩn bị lên xe. Bạch lâm phong từ xe kinh chiếu hậu có thể nhìn đến đồ mi mặt, đồ mi ánh mắt vừa lúc cũng đầu lại đây, chính mình mang kính dâm, hai người vẫn bốn mắt nhìn nhau. Hãng kỳ thật có rất nhiều lời nói cùng nàng nói, sau đó bên người có mâu thân, bên người nàng có tự huyền, căn bản không có nói chuyện cơ hội. Tự huyền lái xe rời đi, ra bãi đỗ xe, đồ mi nói, thanh dương thật là tiểu, như vậy đều có thể đụng tới. Còn không phải sao tự huyền lái xe. Huyền căng ngốc, kỳ thật ta vẫn như cũ cảm thấy, Bạch Lâm Phong sẽ không bởi vì chính mình giết người mà cố ý đem tội danh hãm hại đến ta trên người. Đồ mi thấp giọng nói, ngươi đối Bạch Lâm Phong, trước sau đều như vậy tin tưởng. Tự huyền đều tưởng thở dài, nếu không phải biết nàng trong lòng chỉ có chính mình, hơn nữa suy đoán đến bọn họ quan hệ, hắn thật sự sẽ ghen. Trên thực tế, lúc này hắn đáy lòng ẩn ẩn vẫn có vài phần ghen. Ta cùng hắn nhận thức không giải, nhưng đối hắn kỳ thật là hiểu biết. Hắn người này trong xương cốt là hư, không có thị phi hấp bạch, chính là hắn sẽ không làm như vậy sự. Đúng là bởi vì như thế, đồ mi mới tưởng cùng hắn nói một chút. Hảo, không cần nói hắn. Tự huyền không nghĩ cùng nàng nói vấn đề này. Đồ mi xem hắn không nghĩ nói, liền không hề nhiều lời. Án này lại kéo hai ngày, hiện tại vẫn như cũ không có tiến triển. Lý Minh Vân gọi điện thoại tới, nếu không còn có đột phá tính tiến triển, như vậy chính là gần nhất sẽ đem án tử chuyển giao đến viện kiểm sát, từ viện kiểm sát tới hoạch định lấy tội danh gì khởi tố. Tự huyền lúc này bên người không rời ở đồ mi bên người, chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày sinh hoạt, đinh khang thái đi giang nam còn không coi trở về, cũng không có tương quan tin tức chuyển quay lại tới. Đồng Khả Hân đã làm tốt án tử sẽ tiến vào tố tụng giai đoạn chuẩn bị. Đỗ Mi đêm nay làm giấc mộng mơ thấy bà ngoại. Ở lần đầu tiên gặp nhau khi bên ngoài chiến hỏa ồn ào náo động, nàng vào cái kia trổ miếu. Nhan Yên bị người đỡ chậm rãi đi ra, nhìn đến nàng khi lộ ra tươi cười. Bà ngoại. Đỗ Mi kêu một tiếng. Bà ngoại hướng về phía chính mình cười, vẫn luôn không nói chuyện. Đỗ Mi lại kêu hai tiếng, Nhan Yên vẫn cứ không nói lời nào, thật sâu nhìn chính mình liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Đỗ Mi la lên một tiếng, nhan yên như là không nghe thấy dường như đi phía trước đi, Đỗ Mi lại kêu vài tiếng vẫn không có đáp lại, thẳng đến nàng hoàn toàn biến mất. Đỗ Mi tỉnh lại khi, cái chán tất cả đều là hãn. Tiểu mễ, ngươi làm ác ngộng." Tự huyền khai giường đèn, cho nàng xoa cái chán mồ hôi. Không có, ta mơ thấy bà ngoại, ta cảm giác nàng có chuyện cùng ta nói, chính là vô luận ta như thế nào kêu nàng, nàng chính là không nói lời nào. Đỗ Mi chậm rãi ngồi dậy, bà ngoại còn ở cái kia chùa miếu. ở mẹ đã lời cái kia cảnh tượng hảo chân thật rất quen thuộc thật giống như ngày hôm qua phát sinh giống nhau chỉ làm ngộng mà thôi tự huyền nhẹ ôm nàng nói không cần suy nghĩ ta tưởng ngày mai đi xem ông ngoại bà ngoại đồ mi nói hảo ta bồi người đi tự huyền lập tức đồng ý ai biết buổi sáng ăn bữa sáng khi minh châu nói ta đêm qua nằm mơ mơ thấy mãi mãi nàng ở một cái xa lạ chùa miếu ta đi gặp nàng ta lần đầu tiên thấy nàng thực kích động Ta tưởng cùng nàng nói chuyện, chính là nàng lại không để ý tới ta. Ta kêu nàng vài thanh nàng đều không đáp lại, cuối cùng nàng lại đi rồi, lưu ta một người ở trống rông chỗ cũ. Đồ Mi nghe được Minh Châu nói cái này một khi, nhất thời chấn kinh rồi. Có lẽ là mấy ngày hôm trước ta sửa sang lại một chút vật cũ, nhìn không ít nàng ảnh chụp, người có chút suy nghĩ đêm cũng sợ mộng. Minh Châu nói, ta ngày hôm qua cũng làm cái này mộng. Đồ Mi nói, Minh Châu cũng khiếp sợ nhìn Đồ Mi, ngươi cũng làm đến cái này mộng. Giống nhau Ngộng Ân, giống nhau ngộng cho nên ta nói, ta mau chân đến xem ông ngoại bà ngoại. Đồ My nói. Ta đây cùng ngươi một khối đi. Minh Châu lập tức nói. Hảo. Vì thế, bọn họ đưa sơ Nguyệt Thượng xong học, liền cùng đi xem Nhan Yên cùng Dương Cẩm Vinh. Bọn họ cùng nhau tới rồi mộ viên, năm đó xử lý Dương Cẩm Vinh hậu sự khi, hắn cùng Nhan Yên cho cốt đều sái hướng về phía biển rộng. Sau lại Minh Châu lại cấp hai người kia lập mộ chôn di vật, một lần nữa làm cái này mộ địa. Ai biết bọn họ vừa đến mộ viên, bọn họ rất xa đi qua đi khi, lại thấy được Bạch Phu Nhân cùng Bạch Lâm Phong. Các ngươi tới làm cái gì? Đố mi mặt chấm xuống, Bạch Phu Nhân, chẳng lẽ ngươi cùng ta ông ngoại bà ngoại nhận thức sao? Bạch Phu Nhân nói, ta tiểu cô là ngươi bà ngoại học sinh, ngươi bà ngoại đã từng ở Thanh Dương Đại học thụ qua khóa, nàng đối với ngươi bà ngoại phi thường tôn trọng, ta nhớ rõ bọn họ đi kinh thành thời điểm, còn đến nhà ta tới chơi qua. Ta tiểu cô sớm chút năm qua đời. nàng còn nói nếu là biết ngươi bà ngoại rơi xuống nhất định phải đi xem nàng nếu là nàng thật sự đã chết nhất định phải tới tế bái cho nên ta thay ta tiểu cô tới tế bái lao sư đồ Mi cùng tự huyền nghe được lời này lẫn nhau coi liếc mắt một cái cực kỳ khiếp sợ ta trước nay không nghe ta bà ngoại nhắc tới tới đồ Mi nói đây đều là vài thập niên trước sự tình ta tiểu cô tốt nghiệp đại học sau liền trở về kinh thành ngươi bà ngoại chưa từng nhắc tới cũng thực bình thường bạch phu nhân nói lần này Ta là thế thân nhân đến thăm cứu hữu, cũng xong rồi ta tiểu cô tâm nguyện. Thì ra là thế, Bạch Phu Nhân có tâm. Đỗ Mi nói nhỏ một tiếng, chỉ cảm thấy năm đó còn có rất nhiều sự tình chính mình cũng không có biết rõ ràng. Nàng nhịn không được hỏi, Bạch Phu Nhân, 8 năm trước ngươi đã tới Thanh Dương sao? Bạch Phu Nhân ngẩn ra, đốn một giây không nói chuyện. 8 năm trước, kia chàng đổ thạch tiến, lần đó phỉ thúy xã người đã chết cái thất thất bát bát, nếu Bạch ra cùng phỉ thúy xã kỳ thật là có sâu xa. vì sao đều chưa từng lộ diện quá đâu. Tám năm trước, sự tình náo lớn như vậy, bạch ra thế nhưng không có người hỏi đến chuyện này. Ta nhị nữ nhi ở Thanh Dương công tác, bất quá ta thân thể không phải thực hảo, lần này nếu không phải bởi vì đại nữ nhi xảy ra chuyện, ta sẽ không lại đây. Bạch Phu Nhân trả lời. Ngụ ý chính là, nàng không có đã tới Thanh Dương. Không phải dậy các ngươi, chúng ta đi trước. Bạch Phu Nhân nhìn tròng trắng mắt lẫm Phong nói. Bạch Lâm Phong từ đầu đến cuối đều nhìn đồ mi, chỉ là hắn mang kính dâm. Nhìn không ra hắn biểu tình. Cùng bọn họ chạm vào so mặt, đồ mi cùng tự huyền cập Minh Châu tới rồi mộ địa. Minh Châu có làm người xử lý cái này mộ địa, phía trước còn thả một bó tiểu cúc non. Vị này bạch phu nhân, nhưng thật ra có tâm. Minh Châu buông mang đến hoa, lấy khăn lông trà lau mộ địa. mãi nãi, ngươi có phải hay không có nói cái gì, tưởng cùng chúng ta nói đi. Minh Châu biên sát thí rửa sạch nói, biên hỏi. Đồ mi nhìn mộ địa thượng nhan yên ảnh chụp. Quay đầu xem bạch phu nhân cùng bạch lẫm phong bóng dáng, lâm vào suy nghĩ sâu xa. mươi 571 kết cục khúc nhạc dạo 12. Xem xong dương cẩm Vinh cùng Nhan yên, Minh Châu muốn đi làm, đồ mi liền lái xe về nhà. Huyền ca ca, ngươi nói nếu 8 năm trước bạch người nhà tới rồi thanh dương, bọn họ sẽ làm cái gì? Ở trên xe khi, đồ mi không khỏi hỏi. Bạch phu nhân nói trắng ra cực mội mội cùng ta bà ngoại là học sinh, ta rửa sạch quá ta bà ngoại di vật. cũng không có nhìn đến nàng cùng mặt khác nữ tử so thân mật một chút chụp ảnh chung thanh dương đại học có đồng học lục đến đại học thư viện có lẽ chúng ta có thể tìm được đáp án tự huyền lập tức nói đồ Mi cảm thấy có đạo lý bọn họ đi vòng đi thanh dương đại học long cương thiên phụ thân chính là thanh dương đại học lao sư hắn đánh thông điện thoại cấp long phụ bọn họ lập tức gan bài hồ sơ lão sư tiếp đái bọn họ cho bọn hắn tìm ra 60 năm kia đồng học lục cập lao sư hồ sơ nhan yên ở cùng dương cẩm vinh hôm sau đã từng ở thanh dương đại học đã làm thực đoàn một đoạn thời gian kiêm chức giáo viên mà bạch cực mội mội bạch phù dung thật là nhan yên một học sinh lúc ấy dương cẩm vinh cũng không có cùng phỉ thúy xã những người khác náo phiên nếu là nói như vậy phỉ thúy xã những người khác tự nhiên sẽ thưởng cùng nhan yên gặp mặt chu thần kỳ cũng có cơ hội nhận thức bạch phù dung bạch phù dung ở chu thần kỳ sau khi chết không đến một năm cũng đi theo qua đời nàng cấp chu thần kỳ sinh hạ một cái nhi tử chu diệt nho hồ sơ đồ vật ký lục hữu hạn muốn tra ra trần tướng, còn thực khó khăn. Từ phòng hồ sơ ra tới, Cao Dĩ Thục cùng long cương thiên lại đây. Mấy ngày trước ta cũng không dám tìm ngươi, sợ quấy dày ngươi nghỉ ngơi. Hôm nay xem ngươi tinh thần tốt như vậy, ta rốt cuộc kiến tâm. Cao Dĩ Thục đánh giá khí sắc hồng nhuận đồ mi cười, ngươi đem đầu tóc cắt. Cư nhiên cắt sò với ta còn thiếu. Hắn làm cắt. Đồ mi chỉ chỉ tự huyền. Khá xinh đẹp. Cao Dĩ Thục nói, cắt tóc càng tinh thần. Bốn người từ trường học ra tới Một đường nói đến chuyện này, nếu hiện tại có thể xác định bạch lẫm phong cùng minh châu châu cùng đồ mi có huyết thống quan hệ, thì tốt rồi. Cao dĩ thục nói, nàng nghe đồ mi nói đến hai lần gặp được bạch phu nhân tình hình, lập tức cảm thấy rất kỳ quái. Đồ mi, ta cảm thấy cái này bạch phu nhân thái độ có điểm kỳ quái. Theo lý thuyết, một cái mẫu thân mất đi nữ nhi bi thương khẳng định có, mà ngươi hiện tại có sát nàng nữ nhi hiềm nghi, nàng nhìn thấy ngươi, cư nhiên như vậy bình tĩnh. Cao dĩ thục như vậy vừa nói. Những người khác đều phục hồi tinh thần lại, cảm thấy cao dị thuộc nói rất có đạo lý. Bạch phu nhân có như vậy phản ứng có ba loại khả năng. Một, nàng thật sự thông tình đạt lý, cảm thấy đối lý với nữ nhi trước bắt có người, cho nên ngươi giết nàng cũng là bất đắc dĩ, nhưng này không hợp nhân chi thường tình. Bạch phu nhân không phải cái kia ở thượng phát biểu văn chương pháp lý chuyên gia, lấy pháp luật quan điểm đi phân tích gắn kiện. Ấn người bình thường tư duy lo dịp, nhìn đến sát nữ nhi giết người hung thủ nhất định hận thấu xương. Ông ngươi một hồi thăm hỏi ngươi vì cái gì như vậy tàn nhẫn muốn sát chính mình nữ nhi. Nhị, nàng trên thực tế đã hận ngươi tận xương, chính là bận tâm thân phận không nghĩ cùng ngươi xé tới xé đi, chỉ nhẫn hận ý chỉ chờ tòa án phán quyết. Nếu là loại này, nói rõ phu nhân là một cái tâm tư rất nặng người, nếu là như thế nàng không có khả năng cái gì đều không làm, nhất định sẽ đối cục cảnh sát cùng viện kiểm sát gây áp lực, nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Bằng không Đỗ mi sẽ không như vậy thuận lợi tìm người bảo lãnh hậu thẩm Án tử đến bây giờ cũng không có định án. Cao Dĩ Thục phân tích rất có đạo lý, bọn họ đều gật gật đầu. Người không có khả năng thời thời khắc khắc bảo trì lý tính, ở thân tình tình cảm thượng, thường thường sẽ mất khống chế thậm chí không có không nói đạo lý, nhưng này đó ở bạch phu nhân trên người đều toàn bộ không có nhìn đến. Còn có một loại khả năng. Cao Dĩ Thục cuối cùng nói, nàng chột dạng, bởi vì là con của hắn giết chính mình nữ nhi. Nếu có thể bắt được bạch lấm phong dư hàng mẫu, chúng ta liền có thể xác định bạch lâm phong không phải bạch cực nhi tử. đồ mi lại nói một lần, có lẽ ta có thể có biện pháp. cao dĩ thục nói, nàng như vậy vừa nói, long cương thiên biểu tình biến đổi, tự nhiên biết lấy thục nói biện pháp là cái gì. cao dĩ thục nhìn mắt long cương thiên, nàng tự nhiên là tìm lệ tấn. lệ tấn ở bạch lâm phong bên người xếp vào một cái triển diệu dương, triển diệu dương hiện tại rất được bạch lâm phong tín nhiệm, tự nhiên có thể bắt được hắn nạ. bất quá long cương thiên không thích nàng cùng lệ tấn liên hệ. Này nửa năm qua nàng cũng cũng không cùng lệ tấn liên hệ, lệ tấn cũng chưa bao giờ sẽ chủ động tìm nàng. Lấy thủ, ta mặt khác có biện pháp. Đồ mi cũng đại khái đoán được, lại nói nghiệp bạch lấm phong dân nạ hiện tại cũng không phải mấu chốt nhất. ngươi xác định sao, đồ mi? Hiện tại nhân mệnh quan thiên, quan hệ đến đồ mi trong sạch, nếu nàng tìm lệ tấn hỗ trợ có thể giúp được đồ mi nói, nàng thật sự nguyện ý. Thật sự, đúng không, huyền ca ca? Lại nói, có nhưng hân giúp ta, ta đối nàng phi thường có tin tưởng. Đồ mi lập tức nói. Hảo đi. Lấy thuộc thu hồi phía trước ý niệm. Bốn người người cùng nhau tìm địa phương ăn cái cơm, tuy rằng bởi vì án tử trong lòng đều không thoải mái, vẫn là vừa nói vừa cười. Cơm nước xong, đồ mi cùng tự huyền mới cùng cao di thuộc Long cương thiên chia tay. Huyền ca ca, nếu không chúng ta đi hẹn hò được không? Vốn là phải về nhà, đồ mi lại lôi kéo hắn nghĩ tới hai người thế giới. Hảo. Tự huyền nắm lấy đồ mi tay, người muốn đi chỗ nào? Ta muốn đi thanh đẳng trung học. Đồ mi nói. Tự huyền không nói hai lời, mang nàng đi thanh đẳng trung học. Lúc này là đi học thời gian, bọn họ ở sân bóng bên ngoài tàn bộ, trên sân bóng học sinh ở luyện tập chuyền bóng. Huyền ca ca, ngươi biết ta bây giờ còn có một cái tiết lối, ngươi biết là cái gì sao? Đồ mi kéo tự huyền tay hỏi. Cái gì? Tự huyền hỏi. Ta không hảo hảo vào đại học. Đây là đồ mi sâu nhất tiết lối, kiếp trước nàng phóng túng xa đọa chưa từng tưởng hảo hảo đọc sách. nay một đời, 8 năm trước kia chàng biến cố, cũng đồng dạng làm nàng trên đường bỏ học. Chờ ngươi sinh xong hài tử, ra ở cứ sau ta duy trì ngươi đọc sách. Tự huyền lập tức nói, ngươi còn có cái gì muốn đi làm, toàn bộ đều có thể đi làm. Đố mỹ nghe cười, chỉ sợ không quá khả năng, ta ra ở cứ còn phải chiếu cố bảo bảo, đây là chúng ta hài tử, ta muốn tự mình chiếu cố hảo hán, chỉ sợ trong thời gian ngắn khả năng không lớn. Vậy quá 2 năm, chờ hài tử có thể thượng nhà trẻ lúc sau. Tự huyền nói, nhà trẻ hai tử cũng muốn đón đưa nha. Lại nói, ngươi không nghĩ muốn cái thứ hai sao. Đồ mi hơi đồ miệng hỏi. Tự huyền dừng lại, hoàn toàn không nghĩ tới đồ mi sẽ hỏi hắn cái này. Hắn hơi hơi chỉnh lăng, sau đó nói, có thể vãn một chút, nếu ngươi không nghĩ sinh, chúng ta muốn một cái cũng có thể. Ta biết ngươi muốn cái nữa nhi. Đồ mi nhịn không được chọc thủng tâm tư của hắn, lúc trước làm siêu âm ở 4 dê biết là nhi từ khi, ta nhìn ra tới ngươi kỳ thật rất thất vọng. bị nàng đã nhìn ra tự huyền biểu tình không lớn tự nhiên nam hải nữ hải đều giống nhau ta đều thích chính là ta còn tưởng cho ngươi sinh thượng nữ nhi làm sao bây giờ đỗ mi ngữ khí mềm nhẹ nói tự huyền giật mình nơi xa có người vào cầu chính hương phấn hoan hô mà lúc này tự huyền trong lòng cũng ở hoan hô chỉ vì đinh tiểu mẹ nói muốn cho hắn sinh cái nữ nhi một cái giống đinh tiểu mẹ giống nhau nữ nhi cũng không biết thân thể của ta không biết có thể hay không hoài thượng đỗ mi có chút sầu lo nói Ngươi không nên hoài nghi ngươi lão công thực lực." Tự Huyền nhíu lại mi nói, tựa hồ đối nàng lời này nghiêm trọng không ủng hộ. Đỗ Mi sửng sốt, sau đó cười, thật tự đại, ngươi liền tưởng nói ngươi rất lợi hại là được rồi. Chẳng lẽ ta không lợi hại sao?" Tự Huyền cắn một chút nàng nhĩ nhí tiếng nói. "Hừ hừ, lại điều si nàng." Chỉ chốc lát sau một cái cầu đá tới, mắt thấy muốn đá đến Đỗ Mi trước mặt, Tự Huyền học sinh thời đại cũng thích đá cầu, năm gần đây có đôi khi cũng sẽ cùng bằng hữu kết cục đá đá. Nhìn đến bóng đá lại đây một chân qua đi, liền đem kia bóng đá đá hảo chơi. Hoa Nga! Cách đó không xa có người thổi còi, đại khái cảm thấy hắn này chân đá thật xinh đẹp. Có cái nam nhân lại đây, này đó học sinh trung học vừa mới phát dụng, thân cao thậm chí còn không có đồ mi cao, có chút ngượng ngủng, tiên sinh, ngài muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau tới đá cầu, vừa rồi ngài kia cầu đá quá xinh đẹp. Hiện tại không có phương tiện, ta phải bồi thê tử của ta, cảm ơn các ngươi mời. Tự huyền lễ phép từ chối. Kêu nam sinh cũng không thất vọng, lại chạy về đi. Ngươi thật sự không cần đi đá trong chốc lát sao. Đố mi nhưng thật ra rất tưởng xem hắn đá cầu. Lần sau đi, lần sau có thi đấu hữu nghị, ta đá cho ngươi xem. Hôm nay thật sự không thích hợp, hắn chỉ nghĩ hảo hảo bồi nàng. Hai người ở sân bóng đi rồi trong chốc lát, liền quyết định trở về. Trải qua khu dạy học khi, lại nhìn đến Lý Lao Sư từ khu dạy học ra tới. Lý Lao Sư. Đố mi trước nhìn đến, liền kêu một tiếng. Đố mi. Lý Lao Sư liếc mắt một cái liền nhận ra Đồ Mi tới, cũng nhìn đến tự huyền. Khó được các ngươi hồi trường học tới, Đồ Mi, ngươi đây là mang thai A. Xem này bụng tháng không nhỏ. Ân, 8 tháng đế dự tính ngày sinh. Đồ Mi nói, thật tốt, lần trước các ngươi kết hôn ta thu được thiệp mời, chỉ là ta tức phụ nhi mới vừa sinh xong hải tử đến ở cữ, ta về quê đi theo nàng ở cữ đi, bằng không thật sự muốn đi ăn các ngươi rượu mừng. Lý Lao Sư cười nói, không có việc gì, Lý Lao Sư. có cái gì so trong nhà hài tử càng quan trọng đâu đồ mi cười nói cũng không phải là sao lý lao sư nhìn về phía tự huyền a huyền tiểu tử ngươi tâm cơ rất thâm a năm đó ta liền đã nhìn ra nương cấp đồ mi học bổ túc chi danh kỳ thật là tới truy lão bà đồ mi vèo một tiếng cười còn gật gật đầu đối lý lao sư đánh giá hắn tâm cơ thâm rất là tán đồng lý lao sư là ngài hiểu lầm năm đó là có người nương học bổ túc chi danh truy ta Tự huyên nói rất là nghiêm túc đứng đán, phản phất ở trình bày một cái rất quan trọng sự thật. Một cái đứng đắn người dùng nhất đứng đắn ngự khi nói không biết xấu hổ nói, nghe thật sự buồn cười. Lý Lao Sư cùng Đổ Mi đều cười. Ngươi nghe một chút tiểu tử này, đem người đuổi tới tay còn muốn lật lọng, mệnh ta còn làm ngươi đồng lõa. Lý Lao Sư nói, chính mình cũng cười. Từ trường học ra tới lúc sau, Đồ Mi nhịn không được hỏi hắn, lúc trước ngươi cho ta học bổ túc thời điểm, có phải hay không liền đã thích ta à? Không có. tự huyền vẫn như cũ nghiêm trang trả lời khi đó ta đối với ngươi cảm tình là phi thường thuần khiết nói cách khác ngươi hiện tại đối ta cảm giác liền không thuần khiết sao đồ mi theo hắn nói hỏi lại nha đầu này miệng cũng thật điêu duy nhất biện pháp chính là lấp kín nàng miệng vì thế hắn nâng lên nàng mặt thật mạnh hơn một cái thân xong đồ mi lập tức thành thật nhẹ ôm hắn leo nói kỳ thật vừa rồi ngươi thật sự nói đúng năm đó ngươi cho ta học bổ túc thời điểm ta là tổn truy ngươi tâm chương năm chính văn đại kết của một lời này làm tự huyền vạn phần hưởng thụ hắn môi dán nàng bên hai ta cũng là ta liền biết một người nam nhân đối một nữ nhân mọi chuyện dụng tâm không chỗ không lưu tâm sao có thể không có khác mục đích hừ hừ kỳ thật tự tiên sinh mới là nhất có tâm cơ hừ hừ hai người ngọt ngọt ngào ngào hẹn hò xong chuẩn bị về nhà khi đồng khả hơn gọi điện thoại tới các ngươi ở đâu đồng khả hân thanh âm có vài phần sốt ruột làm sao vậy nha đồ mi vội hỏi nhan hy tỉnh đồng khả hân nói cảnh sát đã đi bệnh viện xem có thể hay không ghi lời khai vừa nghe nhan hy tỉnh đồ my cùng tự huyền lẫn nhau coi liếc mắt một cái lập tức đi gặp đồng khả hân cùng đồng khả hân chạm mặt lúc sau đồng khả hân nói hiện tại mấu chốt nhất là nhan hy lời chứng là ai nổ súng ngày đó đến tột cùng phát sinh chuyện gì chân tướng đến tột cùng là cái gì nàng lời chứng quyết định đồ my cuối cùng có thể hay không bị khởi tố đồng khả hân liên hệ vu dương vừa lúc vu dương cũng muốn thấy nàng đồng thời yêu cầu Đinh Đổ Mi lập tức đến cục cảnh sát. bọn họ trực tiếp đi cục cảnh sát. Vu Dương sắc mặt trầm trọng, ta muốn lại cấp Đinh Đổ Mi lục một lần khẩu cung. Đồng khả hân tưởng trước đó cùng Vu Dương giao lưu một chút, kết quả Vu Dương khoát tay tỏ vẻ trước không nói chuyện, muốn cùng Đổ Mi nói. Hai người vào hỏi Huân Thất, Vu Dương nói, chúng ta cấp Nhan Hi ghi lại khẩu cung, hơn nữa có làm ghi âm. Nhan Hi nói trắng ra Vũ Phong muốn sát nàng, ngay từ đầu là véo nàng, sau lại cầm thương triều đao nổ súng. Cho là các nàng ở dây dưa, khi là ngươi nổ súng giết chết bạch vũ phong, là người cứu nàng. Nhưng nàng bởi vì thương thế quá trình, mất đi trí giác. đồ mi khiếp sợ nói không ra lời, không có khả năng. Nhan hi thương thực trọng, chờ chúng ta lục xong khẩu cung, nàng lại lần nữa hạn nhập hôn mê, bác sĩ đã tiến hành cứu rút, còn không có thoát ly nguy hiểm kỳ. Vũ dương thần sắc lộ ra khó xử, đồ mi, căn cứ nhan hi khẩu cung, chúng ta đã quyết định chính thức là cán khởi tố. Ngày mai sở hữu hồ sơ đem di chuyển tới viện kiểm sát, từ viện kiểm sát căn cứ vụ án hoạch định lấy tội danh gì khởi tố ngươi. Đây là nhất hư kết quả, đồ mi sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nàng không nghĩ tới nhanh như vậy. Cho nên ngươi tốt nhất lại cẩn thận hồi ức rõ ràng, có phải hay không lúc ấy tình huống khẩn cấp, làm ngươi triều bạch lấm phong khai thương. Chính là ngươi không muốn tiếp thu chính mình giết người sự thật, ở rửa sạch hiện trường lúc sau té xỉu. Vũ Dương lại lần nữa nói, không có khả năng, sẽ không Đỗ Mi lắc đầu, ta không có giết người, ta thật sự có thể xác định, ta không có chạm qua hiện trường thương chi, càng không có triệu bạch lẫm phong nổ súng. Vu Dương có chút không lời nào để nói, nếu Đỗ Mi nhất định phải kiên trì nàng không có giết người, kia hắn cũng không có biện pháp. Vậy được rồi, hôm nay hỏi chuyện đến đây là chủ, chúng ta còn sẽ tiếp tục điều tra, đến lúc đó vẫn sẽ có yêu cầu người phối hợp địa phương. Vu Dương nói, cảm ơn ngươi, với đội trưởng. Đỗ Mi đi theo Vu Dương ra tới. Đồng Khả Hân lập tức tìm Vu Dương tiếp tục nói, tự huyền cũng tiếp Lý Minh Hân điện thoại, trước mắt tình hình không dung lạc quan. Chờ từ cục cảnh sát ra tới, bọn họ lại lần nữa bị phóng viên ngăn lại, vẫn là Vu Dương phái hai cảnh sát hỗ trợ ngăn trở bọn họ mới có thể thuận lợi lên xe. Ta ngày mai liền sẽ theo vào viện kiểm sát bên kia, xem là vị nào kiểm sát trưởng phụ trách gắn này. Đồng Khả Hân nói, hảo, tự huyền đáp, tuy rằng nhan hy lại lần nữa hạn nhập hôn mê, nhưng là nàng khẩu cung đối với người phi thường bất lợi. Đồng Khả Hân phân tích nói, Đồ Mi, ngươi thật sự còn kiên trì làm vô tội biện hộ sao. Nhưng Hân, ngươi cũng cảm thấy ta nổ súng giết chết bạch vũ phong sao. Đồ Mi không khỏi hỏi. Không phải, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Chỉ là liền hiện tại chứng cứ tới xem, chúng ta lấy phòng vệ chính đáng biện hộ, thắng kiện cơ suất rất lớn. Nhưng Hân nói, chính là ta thật sự không có nổ súng, không tồn tại phòng vệ chính đáng. Đồ Mi nói, Đồng Khả Hân nhìn mắt tự huyền, tự treo ở lái xe. Liên ấn Đồ Mi nói, làm vô tội biện hộ. Tự huyền nói, Đồng Khả hơn thần sắc hơi hơi ngưng trọng, thật lâu không nói lời nào. Nếu như vậy biện, sẽ cực đại gia tăng khó khăn. Nhưng là Đồ Mi này kiên trì, nàng đương nhiên cũng tôn trọng. Tự huyền đưa Đồng Khả hơn về nhà, mới cùng Đồ Mi trở về. Ta tưởng không rõ, vì cái gì Nhan Hi muốn nói là ta Triệu bạch vũ phong nổ súng đâu. Đồ Mi rất là khó hiểu, nàng hận không thể đi tìm Nhan Hi đối chất, nàng là nào con mắt nhìn đến nàng nổ súng. Ai biết được? Tự huyền sờ sờ nàng đầu, nay không phải chúng ta làm tốt nhất hư chuẩn bị sao? Không sợ, đi bước một tới, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, không cần khẩn trương. Ta không khẩn trương, thật sự, ta hiện tại một chút không sợ. Có ngươi ở ta bên người, có bảo bảo ở ta bên người bồi, ta không sợ. Đỗ mi mỉm cười. Tự huyền thân thân nàng, sờ sờ nàng đầu. Ngay kế buổi chiều, đồng khả hân tới tìm bọn họ, phụ trách ngươi án này kiểm sát trưởng đã định ra tới, là hàn nhớ ý. Ta một cái học tỷ. Rất lợi hại sao? Đồ mỹ hỏi. Phi thường lợi hại, nàng là ta đọc viện nghiên cứu khi một cái học tỷ. Luật học viện nghiên cứu nhân vật phong vân, pháp luật thế gia, phụ thân hắn từng là thanh dương nổi tiếng nhất đại kiểm sát trưởng Hàn Mục Quốc. Đồng Khả hơn nói, nàng tiếp nhận sở hữu án tử, thua kiện suất bằng không. Hàn Mục Quốc đã nhiều năm trước không phải ở một hồi phi cơ rủi ro trung tử vong sao sao. Tự huyền không khỏi hỏi, kia sự kiện thực quanh động, ta cũng có chú ý quá. Đúng vậy hàn ra là thanh dương danh môn thế gia ta cái này học tỷ tắc phong nội liêm trầm ổn ở trường học thời điểm rất nhiều người kêu nàng tam lãnh sư thái đồng khả hân từ biết là hàn nhớ ý tiếp nhận án này liền trở nên phi thường khẩn trương tam lãnh sư thái đỗ mi đảo cảm thấy này sưng hô hảo ngoạn thực tam lãnh chính là bình tĩnh máu lạnh lãnh khốc đồng khả hân nói nàng hành sự tác phong phi thường nghiêm cẩn biện chứng ý nghĩ lo dịp nghiêm mật chúng ta đọc sách thời điểm đều lấy nàng tấm gương Chính là sau lại trường học cũng thường xuyên thỉnh nàng trở về làm diễn thuyết, là chúng ta truy đuổi cọc tiêu. Xem ra ngươi thực sùng bái nàng. Đồ mi cười nói, có thể nói là sùng bái nàng, cũng có thể nói là kính trọng nàng, bởi vì nàng thật sự rất lợi hại. Bất quá nghĩ đến muốn cùng nàng ở tòa án thượng đối kháng, ta cũng thực hứng phấn, tóm lại ta sẽ toàn lực ứng phó, không cho ngươi cùng tự đại ca thất vọng. Nhưng Hân cười nói, lấy ta kia sư tỷ hành sự tác phong, nàng sẽ vào ngày mai hoặc là hậu thiên tìm ngươi nói chuyện. Với lúc, ta cũng đối nàng cũng khá tò mò. đồ mi vô vô nhưng hân vai, đừng khẩn trương. Ta không sợ hãi, thật sự. đồ mi, ngươi tâm thái thật tốt. Ngươi phải biết rằng, nếu chúng ta lấy vô tội biện hộ nói, cuối cùng thua, ngươi đem mặt mười 15 năm thậm chí không hẹn thời hạn thi hành án. Nhưng hân vẫn là muốn nhắc nhở nàng, từ pháp luật kỹ xảo đi lên giảng, lấy phòng vệ chính đáng tới biện hộ, thắng kiện suất lớn hơn nhiều. Ta đối với ngươi có tin tưởng, ta cũng đối ta chính mình có tin tưởng. Ta chưa làm qua sợ cái gì. Ta nguyện ý tin tưởng pháp luật công nghĩa, lại nói ta có bảo bảo cùng huyền ca ca bồi ta, ta thật không sợ. đồ mi an ủi đồng khả hân. Tự huyền cũng thực lo lắng, hắn len tìm đồng khả hân nói. Thật sự không lạc quan, chờ hắn nhớ ý kiểm sát trưởng hoạch định hảo khởi tố tội danh lúc sau, liền sẽ xác định chủ thẩm thẩm phán. Án này ảnh hưởng lớn như vậy, đã xác định sẽ ở trung cấp tòa án thẩm tra xử lý, giới khi đó là toàn thành chú ý. Đồng Khả hân nói. lúc này mặc kệ là Vu Dương bên kia vẫn là Đinh Khang Thái bên kia đều không có đầu mối mới này thật sự là làm người đau đầu tự huyền mày khóa căng khẩn. mà lúc này Đồ Mi nhận được Bạch Lẫm Phong điện thoại tưởng cùng nàng gặp mặt chúng ta có cái gì nhưng nói sao Đồ Mi nghe được hắn thanh âm cười lạnh ta lập tức trở lại kinh thành tỷ tỷ của ta thi thể đã hỏa táng tỷ tỷ cuối cùng lễ tăng sẽ ở kinh thành cử hành trước khi đi ta muốn gặp ngươi một mặt Bạch Lẫm Phong nói Đỗ Mi không có lập tức đáp ứng hắn ngược lại xem tự huyền tự huyền đối nàng gật gật đầu đồ mi lúc này mới đồng ý hai người bước ở một nhà tư nhân nhà ăn gặp mặt đồ mi đi vào khi tự huyền liền ở bên ngoài chờ chờ đồ mi đến phòng khi bạch lâm phong đã tới rồi vừa thấy đến bạch lâm phong đồ mi liền không sắc mặt tốt ngồi xuống cũng bất chính mắt thấy hắn ngươi bụng giống như lại biến đại bạch lâm phong xem đồ mi bụng kinh người sẽ không lập tức muốn sinh đi này cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu đồ mi nhàn nhạt nói ngươi đừng quên Ngươi trong bụng hoài chính là ta con nuôi. Bạch Lâm Phong nói xong, lại cảm thấy buồn cười thực, chính mình trước cười. Bạch Thiếu, ta xem ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi đối ta làm ra loại chuyện này, ngươi còn muốn làm ta nhi tử chan ôi ngươi cảm thấy có khả năng sao? Đồ Mi nói. Đồ Mi, ta không biết ngươi nói cái gì, ta chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của ngươi. Bạch Lâm Phong nói. Ngươi chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của ta. Ngày đó buổi tối rõ ràng ngươi liền ở cái kia trong phòng, rõ ràng hạ giao là ngươi giết chết. bạch vũ phong trong thân thể viên đạn cũng là ngươi kia khẩu súng bắn chết ngươi vì cái gì không thừa nhận đồ mi chất vấn nói ta không biết ngươi nói cái gì ta cho ngươi tới là tới từ biệt bạch lâm phong biểu tình không như vậy tự nhiên cái này án tử ngươi kỳ thật không cần lo lắng ngươi lão công như vậy lợi hại nhất định có thể thu phục. ngươi liền không hiếu kỳ nhan hy ngày đó buổi tối lời nói sao nàng nói nàng là ngươi đồ mi bạch vũ phong lập tức đánh gãy đồ mi nói ta không biết ngươi đang nói cái gì Ta vẫn luôn thực quý trọng chúng ta chi gian cảm tình, tuy rằng ngươi trong lòng chưa chắc để ý ta, nhưng ta vẫn luôn đều thực tôn trọng ngươi. Tỷ của ta sự, nhà ta cũng không có người thật sự trách ngươi, cũng thật là tỷ của ta tự làm tự chịu. Ta hỏi qua luật sư, án này, ngươi có thể ấn phòng vệ chính đáng biện hộ, thắng kiện xuất phi thường đại. Đánh vào tỷ tỷ ngươi trên người kia một thương không phải ta khai, đến tuột cùng là ai khai, ngươi trong lòng hiểu rõ. Đô Mi nói, Bạch Lâm Phong, ngươi người này không phải luôn luôn dám làm dám gánh. Vì cái gì hiện tại ngươi đã làm sự tình lại không dám thừa nhận. Ta có việc đi trước. Bạch Lâm Phong xem đồ mi như vậy, không nghĩ nói thêm nữa, nhìn xem đồng hồ, đứng dậy phải đi. Đồ mi bắt lấy hắn, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi có khả năng thật là ta cứu cứu. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta họ bạch, ta phụ là bạch cực, ta sao có thể là ngươi cứu cứu. Bạch Lâm Phong liếc nàng liếc mắt một cái, đinh đồ mi, ngươi liền như vậy tưởng cùng ta quan hệ họ hàng sao. Ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Đỗ Mi xem bạch lâm phong thần sắc không đúng, vội hỏi. Chương 573 Chính Văn Đại Kết cục 2. Đỗ Mi ngồi trở lại vị trí thượng, chỉ chốc lát sau tự huyền tiến vào. Hắn thực thông minh, cái gì cũng chưa nói, ta ghi lại âm cũng vô dụng. Đỗ Mi lấy cũng trong túi bút ghi âm, dự kiến bên trong sự tình. Tự huyền nói, không cần nỗ trí, không có việc gì. Ta không nỗ trí, ta vừa rồi xem hắn rớt hai căn tóc trên vai, ta bắt tay. Đỗ Mi nói xong mở ra bàn tay. Giống như dùng tóc liền có thể dùng để làm dân nạ so đối, đúng không? Là, ngươi vẫn là muốn biết đáp án, muốn biết ngươi cùng hắn quan hệ. Tự huyền từ trên bàn tìm tới khăn giấy đem tóc bao hảo, nhìn Đồ Mi nói. Đúng vậy, ta muốn biết đáp án, này đại khái cũng là bà ngoại tâm nguyện. Đồ My thấp giọng nói. Tự huyền ôm lấy nàng, thân thân nàng phát đỉnh. Huyền ca ca, chẳng lẽ ta thật sự tin sai rồi người sao? Ta vẫn luôn cảm thấy, Bạch Lâm Phong không nên là người tài giỏi như thế là. Đỗ My ở trong lòng ngực hắn nói, mỗi người ở ích lợi phía trước, làm phản ứng đầu tiên là bảo hộ chính mình. Bạch Lâm Phong chỉ là cái người thường, hắn sẽ làm như vậy thực bình thường. Tự huyền nói, ta nhưng không cho ngươi vì Bạch Lâm Phong mà thương tâm. Nàng cũng không phải cảm thấy thương tâm, chỉ là cảm thấy tiếc nuối, đáy lòng nhàn nhạt, nhạt tiếc nuối. Buổi tối, Lý Minh Hân cấp tự huyền đã phát điều tin tức, xương hắn muốn đồ vật đã biêu kiện chia hắn. Tự huyền lập tức gấp không chờ nổi khai máy tính, mở ra biêu kiện xem. Lý đại ca cho ngươi đã phát cái gì? Đồ Mi hỏi. Tự huyền nhìn Đồ Mi nói, Minh Huân Cha xếp 8 năm trước hàng không ký lục, Bạch Phu Nhân Đích Sắc ở 8 năm tiến đến Quá Thanh Dương, từ cái này ngày tới xem hẳn là ngươi đi A kéo thiện tả kỳ kia đoạn thời gian, nàng ở Thanh Dương dừng lại 3 ngày. Nàng tới Thanh Dương, nàng tới Thanh Dương làm cái gì? Nàng hội kiến người nào? Đồ Mi cũng cảm thấy thực khiếp sợ, cái này manh mối quá trọng đại. Mà lúc này nàng điện thoại văng lên, Đinh Khang Thái đã trở lại Nửa giờ sau liền đến nhà hắn. Vừa đến nhà hắn, mấy người bọn họ tiến thư phòng, an khang phong trần mệt mỏi, đồ mi cho hắn đổ ly nước đã làm hắn giải nhiệt, hắn uống một ngụm chén nước mới nói, đi Giang Nam cơ hồ không thu hoạch, nhưng có chuyện, ta cảm thấy rất quan trọng. Sự tình gì? Đồ mi vội hỏi. Ngươi mấy ngày hôm trước không phải đụng tới cái kia Bạch Phu nhân sao? Ngươi gọi điện thoại cùng ta nói trắng ra cực mội mội Bạch Phu Dung là người bà ngoại học sinh, ta xem Giang Nam không có gì thu hoạch liền đi vòng đi một chuyến kinh thành. ta nhìn đến cái này bạch phu nhân ảnh chụp cảm thấy có vài phần quen mắt an khang lấy ra một nhà bạch người nhà ảnh chụp tổng cảm thấy chính mình giống như ở đâu gặp qua ngươi như thế nào hội kiến quá đâu nàng đỗ mi khó hiểu nếu an khang gặp qua nàng hẳn là cũng gặp qua ta thật sự gặp qua đồ mi ra ra đã từng mang ta đi quá kinh thành ta rất xa gặp qua cái này bạch phu nhân sau lại ra ra làm ta cùng trẻ tuổi người chơi hắn tắc cùng bạch phu nhân lên lầu nói chuyện thật lâu đinh khang thái nói đinh sĩ bình cùng bạch phu nhân quen biết đồ mi trong miệng nói thầm vài câu bọn họ cư nhiên là nhận thức nay không kỳ quái chu thần kỳ cưới bạch phụ dung đinh sĩ bình cùng chu thần kỳ lại thường có lui tới thông qua bạch phụ dung nhận thức bạch người nhà lại có cái gì cực kỳ lại hoặc là năm đó bạch lấm phong bị ôm đến bạch ra đinh sĩ bình là cảm kích cho nên đương nhan yên lại hồi thanh dương khi làm rất nhiều người đều phi thường khẩn trương đinh sĩ bình cùng bạch phu nhân quen biết hai người nhất định sẽ gặp mặt tự về nói Bà ngoại trước khi chết thấy cuối cùng một người là Đinh Sĩ Bình. Đố Mi lập tức nghĩ đến này mấu chốt chỗ, chẳng lẽ là Bạch Phu Nhân biết ta bà ngoại không chết, lo lắng nàng biết Bạch Lâm Phong thân phận, cho nên, cho nên cố ý tới Thanh Dương thấy nàng. Đố Mỹ như vậy tưởng tượng liền có chút bừng tỉnh, nàng vẫn luôn cũng đều không hiểu, bà ngoại vì cái gì sẽ đột nhiên liền đã chết, vì cái gì vừa thấy Đinh Sĩ Bình nàng liền đã chết. Ở lần đó gặp mặt chung, nhất định phát sinh quá thực trọng đại sự tình. Chân chính làm bà ngoại bệnh nặng mà chết không phải Đình Sĩ Bình, mà là Bạch Phu Nhân. Này đó chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi. An Khang nói, vẫn là yêu cầu chứng cứ, hơn nữa liền tính tìm được chứng cứ, cũng không nhất định đối đồ mi án tử có trợ giúp. Lời này vừa ra, đại gia lâm vào trầm mặc trùng, bởi vì An Khang nói có đạo lý. Hiện tại xem, Bạch Lâm Phong thân thế cùng đêm đó án tử căn bản không có tính quyết định tác dụng. Ngay kế, đồ mi quả nhiên nhận được thông chi. phụ trách lệ cảnh hào đỉnh kiểm sát trưởng muốn cho đồ mi đi hỏi chuyện đồng khả hân cùng tự huyền tự mình đưa nàng đi thấy đồng khả hân khẩn trương biểu tình banh gắt gao đồ mi không khỏi cười nhưng hân thả lỏng một chút thật sự không có việc gì ta không sợ ân đồng khả hân gật gật đầu ngươi cùng nàng nói chuyện thời điểm nhất định phải bình tĩnh nếu ngươi chưa nghĩ ra như thế nào trả lời ngươi có thể hoán một chút tuyển chuyển một chút biểu đạt ta cái này sư tỷ nhất am hiểu chính là thiết trí đối thoại cảnh tượng Làm đối phương hướng chính mình lo gì thố nhảy Đố mi gật gật đầu Ngươi yên tâm, ta biết làm sao bây giờ Tới rồi viện kiểm sát Một cái nữ trợ lý cố ý lại đây tiếp Đỗ mi Làm nàng ở phòng tiếp khách chờ. Đố mi ngồi không đến 10 phút Môn đẩy ra, một cái ăn mặc màu đen tây trang trang phục bản tóc tuổi trẻ nữ nhân tiến đi tới Nữ nhân này một đôi đơn phượng nhãn hết sức có thần Môi mỏng mà tiểu xảo, mặt viên thiên viên Ngũ quan chấp và ở bên nhau thanh nhã thoát tục, Rất có thân cận cảm Nàng là nhưng hơn sư tỷ, hẳn là so nhưng hơn còn muốn lớn hơn một chút mới là, nhưng là hiện tại xem ra cái này hàn nhớ ý bảo dưỡng thực hảo, chút nào không giống vượt qua 30 tuổi nữ nhân. Nàng tiến vào khi, trên mặt hơi hơi hơi tới cười, sở phát ra khí chất không có một chút ít lực công kích. Đỗ mi đối nàng ấn tượng đầu tiên thực hảo, tuy rằng thân thể không tiện, nàng vẫn là hơi hơi đứng dậy đón chào. Người ngồi đi. Hàn nhớ ý thanh âm mềm mại thiên ngọt, đối đỗ mi cũng rất là hiền lành, ta là kiểm sát trưởng hàn nhớ ý. đem phụ trách lệ cảnh hào đình mưu sát án. Ta là Đinh Đồ My. đơn giản tự giới thiệu. Ta biết, ngươi so ảnh chụp thượng càng xinh đẹp. Hàn nhớ ý ánh mắt dừng ở Đồ Mi trên bụng, ngươi này mang thai phụ tháng không nhỏ đi là, có phải hay không mau đến dự tính ngày sinh? Đúng vậy, Tám tháng Đế. Đồ Mi nói, nếu không phải ngươi cái này án tử tương đối đặc thù, ta có thể xin tòa án đem ngươi cái này án tử áp sau thẩm tra xử lý, cuối cùng ngươi đã mau sinh sản Tòa án thẩm vấn đối một cái thai phụ vì giảng tương đối vất vả, hơn nữa cũng không phải một cái đặc biệt tốt địa phương. Hàn nhớ ý nói. Đố mi hơi giật mình, vạn không nghĩ tới hàn nhớ hiểu ngầm nói ra nói như vậy tới, nàng nói, ngươi cũng có hải tử sao? Chỉ có đã làm mẫu thân, mới có thể thật sự thể hội sinh hải tử không dễ. Ta có một cái nhi tử, đã học tiểu học. Hàn nhớ ý nói, hảo, chúng ta tiến vào chính đề. Hảo. Đố mi hơi hơi thu liễm tâm thần, ngồi thẳng chờ nàng đặt câu hỏi. Cái này án tử ta nghiên cứu một chút, có mấy cái nghi vấn có chút không rõ, muốn ngươi thay ta giải đáp. Hàn nhớ ý biên phiên tư liệu biên nói. Ngươi mời nói. Đồ mi nói. Ta xem ngươi khẩu cung thượng nói, ngươi cùng miến điện mạnh người nước ngoài lạp na quen biết. Xin hỏi các ngươi là như thế nào nhận thức? Hàn nhớ ý hỏi. Ta đi qua mạch dương, ở bên nhau ngoài ý muốn chung nhận thức nàng. Đồ mi hỏi. Cái gì ngoài ý muốn? Hàn nhớ ý truy vấn. Này cùng bổn án có quan hệ sao? Đỗ My hỏi lại. Đương nhiên là cùng bổn án có quan hệ, ngươi mang thai vượt qua 30 chu, theo lý thuyết không nên tùy ý đi ra ngoài đi lại. Nhất định là giao tình đặc thù bằng hữu, mới làm ngươi lớn bụng cũng muốn phó ước, không phải sao? Hàn nhơ ý mặt mang ý cười hỏi. Đỗ My đương nhiên không thể nói chính mình là ở mục trại nhận thức Lạp Na, kia án này liền thật sự phức tạp, chính mình càng là có lý nói không rõ. Lạp Na từng đối ta có ân, ta từng đi mạnh dương làm buôn bán, nhận thức Lạp Na, nàng từng ở rừng mưa giúp ta dẫn đường. Đồ Mi nói, thì ra là thế. Hàn nhớ ý gật đầu, từ điều tra ký lục thượng xem, Lạp Na là bị hạ giao sai xử đem ngươi rước ra tới, sau đó nhân cơ hội bắt có ngươi. Hạ giao vì cái gì muốn bắt có ngươi? Các ngươi chi gian ân đoán rất sâu sao. Xem như đi, tuy rằng phía trước ta cùng nàng hợp tác, nhưng sau lại phát hiện nàng có khác mục đích, nàng muốn cho ta đi đổ thạch, thậm chí thiết kế đem ta đưa cho nàng lao bản trù Diệp nho. Không nghĩ tới nàng chính mình không an bài hảo. Ngược lại đem chính mình đưa cho Chu Diệp Nho. Chuyện này, ở cục cảnh sát có lập hồ sơ, con bướm đi còn bởi vì chuyện này bị phong một đoạn thời gian. Đồ Mi nói. Hàn nhớ ý nhanh chóng ghi nhớ, như vậy liền đủ để cho nàng ghi hận trong lòng. Hàn kiểm sát trưởng, ta không phải hạ giao, ta cũng không rõ nàng đối ta hận ý từ đâu tới đây. Tóm lại, nàng thích cùng ta làm đối, cho rằng ta phá hủy nàng hạnh phúc, ta cũng không hiểu ra sao. Đồ Mi nói. Cái này hạ giao thi kiểm trung. kiểm tra nàng thân máu có đại lượng chưa phân giải đi ạ sẽ tìm mỏ phìn ít hào đây là một loại kiểu mới hải lù ô nhân ngươi đối loại này đi ạ sẽ tìm mỏ phìn ít hào hiểu biết sao hàn nhớ ý lại hỏi không hiểu biết đồ mi lắc đầu hạ gia hút đi ạ sẽ tìm mỏ phìn ít hào sự tình ngươi biết không ở nàng bắt cóc ta phía trước ta cũng không biết nàng hút ma túy thằng đến nàng bắt cóc ta phải cho ta tiêm vào đi ạ sẽ tìm mỏ phìn ít hào sau lại nàng lại nghiện ma túy phát tác ta mới biết được nàng nghiện ma túy như vậy thâm. đồ my trả lời theo lý thuyết ngươi đối loại này ma túy hẳn là không xa lạ mới là ta nơi này có chút tài liệu tuy rằng tài liệu chúng cũng không thể chứng minh ngươi thật sự có làm ma túy giao dịch nhưng cũng biểu hiện ngươi ở qua đi tám năm gian từng nhiều lần xuất nhập tam giác vàng thậm chí cùng một ít chùm buồn thuốc viện từng có tiếp xúc nói xong hàn nhớ ý lấy ra mấy chương ảnh chụp tới này đó đều là ta cùng chúng ta quân đội đặc thù bộ môn xin được đến tài liệu ngươi không có gì muốn giải thích sao Đỗ Mỹ nhìn đến ảnh chụp khi, tâm trầm xuống, giờ khác này chân chính không dám coi khinh trước mắt nữ tử, nàng chuẩn bị công tác làm thực đủ, đem chính mình tra thấu thấu. Hàn nhớ ý là một tiếp thu án này liền có cẩn thận phân tích quá, nhan hi là Mỹ tịch người Hoa, lạp na là miến điện người, hạ giao là đảng hướng người nhưng lại từng gả đến miến điện, bạch vũ phong vẫn là quốc nội nổi danh tập đoàn công ty lão tổng, cái này đinh đổ mi tự nhiên càng không đơn giản. Thúy Mỹ tập đoàn lão bản Vừa mới còn thu mua quốc nội số một số 2 cường quyết kim hành Trượng Phu là bản cổ tập đoàn Lão Tổng Hán Trượng Phu vừa mới còn bình vào phúc tư phú hào bảng tiền 10 Mặc kệ bị cáo, vẫn là nguyên cáo Thân phận bối cảnh như thế phức tạp Nàng nhất định phải đem bọn họ quan hệ làm rõ ràng chương năm tư chính văn đại kết của ba Nàng gần năm qua về đinh đổ mi sở hữu tư liệu đều thu thập đến hết thảy Mặc kệ là 8 năm trước nổi danh thấm viên hiên án vẫn là phía trước tự chiêu án Đều cho nàng chỉ một phương hướng Cái này đinh đổ mi sau lưng nhất định có càng sâu bí mật. Nàng mới có thể xin cùng đặc cảnh đội, thậm chí quân bộ đặc chủng đội đều lấy tương quan hồ sơ, lấy cầu có thể tìm được chân tướng. Ta không cho rằng chuyện này cùng án này ở quan. Đỗ mi lại không vừa rồi nhẹ nhàng tâm tình, trả lời. Xin lỗi, đinh tiểu thư, ấn pháp luật chính tự, ngươi là nghi phạm, ta sở hữu vấn đề ngươi đều cần thiết trả lời. Hàn nhờ ý nói, ta sẽ xuất nhập tam giác vàng là bởi vì ta muốn tìm tự chiêu. hắn bị nghi ngờ có liên quan 8 năm trước trong thành thành nổ mạnh án lần đó nổ mạnh án người chết là phụ thân ta đinh viễn nghiệp còn có ta tỷ tỷ dương minh châu cũng ở nổ mạnh án trung thân bị trọng thương hôn mê 8 năm nửa năm nhiều trước mới tỉnh ta chưa từng làm bất luận cái gì ma túy giao dịch ta tưởng nếu ta thật sự làm ta sớm không có khả năng như vậy ngồi ở chỗ này không phải sao đồ my trả lời nếu ngươi có rất dài thời gian cùng độc phạm giao tiếp ngươi như thế nào sẽ không hiểu biết đi ạ sẽ tỉn mỏ phiền ít hảo Hàn nhớ Ý nói, Hàn Kiểm sát trưởng, ta là làm phỉ thúy sinh ý, Miến điện bên kia trừ bỏ có ma túy còn có phỉ thúy, ta cùng những người đó giao tiếp, rất nhiều đều là bởi vì phỉ thúy sinh ý ta thúy Mỹ tập đoàn, mỗi năm yêu cầu đại lượng cao thủy loại phỉ thúy, Miến điện bên kia là tốt nhất cung nguồn cung cấp. Đến nỗi bọn họ có làm hay không ma túy sinh ý, ta sẽ không hỏi đến. Đồ Mi nói, ta cha quá hạ giao bối cảnh tư liệu, nàng từng là đằng hướng hạ gia đại tiểu thư. Đại khái 9 năm trước Hạ Gia đột nhiên ra đạo xa sút 8 năm trước Thấm Viên Hiên án kỳ trăng là cả nước anh động, Hạ Giao chi phụ Hạ Cảnh Long cũng chết ở Thấm Viên Hiên. Hạ Giao thời trẻ gả đến Miến Điện vì Miến Điện khắc khâm người sớm mại nhạc thác làm vợ, sau lại khắc khâm người cùng quân chính phủ đầu hàng, sớm mại đã chết, Hạ Giao lại thành Miến Điện quân chính phủ xã giao nhân vật, còn làm phỉ thúy hiệp hội hội trưởng, đến Thanh Dương sau lại cùng người hợp tác. Theo lý thuyết, Thấm Viên Hiên án Hạ Cảnh Long chi tử hoặc nhiều hoặc ít cùng ngươi có điểm quan hệ. Nàng phụ thân nhân ngươi mà chết, nàng cư nhiên nguyện ý lại cùng ngươi hợp tác, này không phải rất kỳ quái sao. Hàn nhớ ý nói xong, hơi nhướng mày xem đồ mi. Đồ mi có chút đã hiểu, hàn nhớ ý có khác sở chỉ, làm vì nàng cùng hạ giao là bởi vì một ít nhận không ra người hợp tác một lời không hợp, cho nên mới khởi tranh chấp phát sinh này khởi án mạng. Ta không biết hạ giao vì cái gì muốn cùng ta hợp tác. Ngay từ đầu ta đối cùng nàng hợp tác cũng là từng có thận trọng suy xét, ở cùng nàng hợp tác trong lúc ta vẫn luôn phi thường cẩn thận. Đối nàng nhân phẩm cũng vẫn luôn có giữ lại. Đến nỗi nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, ta không thể hiểu hết. Đồ Mi trả lời. Hạ giao còn có một cái đệ đệ, trước đó vài ngày ở đông nam tam giác vàng còn khiến cho huyên náo nhiên đại sóng. Chính là người này Hạ Hiên, hắn là tân nhiệm phủy bang đặc khu tư lệnh ngươi nhận thức sao? Hắn nhớ ý nói xong, lấy ra một chương Hạ Hiên ảnh chụp phóng tới nàng trước mặt. Đồ Mi mặt vi bạch, đôi mắt mở to đại đại nhìn trước mắt còn mặt mang ý cười nữ nhân. Cảnh tượng như vậy là nàng không đoán trước đến, nàng nhất thời không biết như thế nào trả lời. Ta nhận thức. Đô Mi nói, 9 năm trước ông nội của ta Đinh Sĩ Bình lần đầu tiên mang ta đằng phóng đi Hạ Gia đã làm khách, tham gia quá Hạ Gia phỉ thúy tư bản nhận thức Hạ Hiên. Theo sau chúng ta cùng đi mật chi kia mua phỉ thúy mau liêu. Lúc sau qua đã hơn một năm, thấm viên Hiên Hạ Hiên cũng xích, chúng ta lại thấy một mặt. Kia hiện tại đâu? Ta nơi này có một phần ngươi đi phổ nhị hàng không ký lục, nhưng qua không đến một tháng. lại có ngươi làm lại thêm sườn núi trở về hàng không ký lục nay hơn một tháng thời gian đinh tiểu thư ngươi nơi nào đương nhiên cùng ngươi đồng hành còn có bạch lâm phong hạ giao đáng người hàn nhớ ý hỏi đỗ mi chậm rãi cười chúng ta đi mạnh dương tìm phỉ thúy quạng kết quả chúng ta ở rừng mưa thiếu chút nữa lạc đường sau lại rốt cuộc ra tới lại đụng tới mạnh dương đại loạn chuyển triển dưới chúng ta đành phải đến mẹn đã lẩy chuyển cơ làm lại thêm sườn núi trở về các ngươi tìm được phỉ thúy quạng sao hàn nhớ ý hỏi không có đồ mi hồi hàn nhớ ý ý cười càng sâu ngươi ở mạnh dương không có gặp được quá khứ người xưa tỷ như hạ hiên suốt hơn một tháng các ngươi đi mạnh dương không thu hoạch được gì chẳng lẽ sẽ không thực thất vọng sao hàn kiểm sát trưởng ngươi đến tột cùng muốn hỏi cái gì ta thật sự không rõ ta đi mạnh dương cùng cái này án tử có quan hệ gì đồ mi thật sự không nghĩ lại như vậy tiếp tục vòng quanh hạ giao bắt cóc ngươi động cơ thực mấu chốt nếu này trong đó liên lụy tới ích lợi tranh cãi Ngươi sát bạch lấm phong đồng dạng cũng có động cơ. Hàn nhơ ý nói, theo ta được biết, Nhan Hi tự xưng là ngươi bà bà, nhưng là ngươi trượng phu cùng cái này mẫu thân cảm tình thực đậm mạc. Nhan Hi đã từng còn hy vọng cùng ngươi hợp tác cũng bị ngươi cự tuyệt. Ở.